đường đường tân nhiệm thất vũ hải muốn chơi nước tiểu cùng buồn loại sự tình này tuyệt đối không thể bị báo cáo ra Cơ lão thiếu tướng phén nhỉ lúc này lấy dũng khí nói đây không phải là trí trưởng viên thuốc đó là hải quân viên thuốc hệ liệt chi hải quân thể lực viên thuốc Cơ lão không để ý tới hắn tiếp tục đối lò nói hoặc là tới chỗ để ngươi bôi một điểm trào phúng dự thủy ngươi đi đối phó nữ đế cái kia gọi thương thế khỏi hẳn dự thủy phén nhỉ cái chính phén nhỉ chế tạo thuốc cùng dùng chính tác dụng tới lấy tên cỡ lão cảm thấy dùng tác dụng vụ tới lấy tên càng tốt hơn cái kia có thể khôi phục thể lực theo cỡ lão có thể khiến người ta quy hạ xuống tác dụng phụ sẽ tốt hơn chút. Lần trước cho sát bớt bôi, để sát bớt điên cuồng cười to để cụ dội tức giận, cũng có thể gọi chào phúng viên thuốc. Mọi việc như thế, còn có có thể khiến người ta không sợ, nhưng là sẽ cho người trở nên cuồng bạo đầu sát dữ tợn. Để cho người ta khí lực biến lớn, nhưng lại hội đói rất nhanh, liền một đầu đều có thể cắn nghèo đói viên thuốc. Quá nhiều. Đây đều là phẽn nghĩ đi qua thí nghiệm về sau, để cỡ là hạ lệnh như không tất yếu, kiên quyết không muốn hướng biện quân sử dụng đồ vật. Đây từ dưới, ta gần nhất đang dùng truy sát ga mẹ mẹ duyệt ta dược trầm lưu giữ lọ sách họ phở thì lãng trời mới biết mẹ nó cái này đến là cứu người vẫn là hại người lọ không nói lời nào đối với tử vong hắn đều không e ngại duy nhất e ngại cũng là mất mặt dùng cớ lão lại nói may mà tin tức còn không tính phát đạt không phải vậy lời nói xã hội tính tử vong đều có à cớ lão có cần phải à chỉ là một cái gì từ chưa từng nghe qua thế giới phá hư giả mà thôi đáng giá hải quân như vậy thận trọng đối đãi ngươi cũng phải ra gì đã có chút khó hiểu nói tuy nhiên trong điện thoại The Suzu bà bà nói nghe giận cả người, nhưng nàng cũng không có cái gì thực tế cảm nhận. Đối với thế hệ tuổi trẻ mà nói, Bonnie vật danh tiếng không có cao bao nhiêu. Dù sao 30 năm trước hắn liền bị bắt. Ta chỉ là đi đón Thất Vũ Hải mà thôi, Bonnie vật cái gì? Đó là bọn họ Thất Vũ Hải nhiệm vụ, cùng ta quan hệ không lớn. Cớ lão đến một câu, nói, về phần Bonnie vật nam nhân này, cắt nhanh chóng quả thực là hắn hạ cấp. Nhanh chóng quả thực là hạ cấp. Kuzo đẩy tới kính mắt, có chút kinh ngạc nói, loại kia quả thực cũng có thượng hạ cấp sao? Các tuy nhiên biến thái nhất không phải quả thực năng lực. Nhưng quả thực năng lực cũng giúp hắn không ít. Có thể làm cho mình gia tốc, khiến người khác cũng gia tốc, bội số lớn nhất dẫn đầu là gấp 10 lần, gia tốc phạm vi không chỉ có là người tốc độ, động tác, bao quát vung vẩy vũ khí, bắn ra viên đạn đều sẽ gia tốc. Mà chớ chớ quả thực, chứ không có phạm vi gia tốc bên ngoài, hắn bội suất là gấp trăm lần, hơn nữa còn có thể biến lớn. Bắn ra viên đạn hội gia tốc gấp trăm lần, biến lớn hơn gấp trăm lần. Cái kia uy lực đồng dạng đại Bắc cũng không sánh bằng. Mà dùng đại pháo lời nói, tại sơ tốc độ phía dưới đẩy bạt gấp trăm lần tốc độ, cộng thêm khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần đạn pháo thể tích Không, hiện tại dùng đương lượng tới nói càng là thích hợp. Một pháo nổ rất mạ gì phỏ, không phải nói lấy chơi. Dạng này người, hắn gỡ lão bệnh thần kinh mới đi đối phó. Báo cáo. Đột nhiên, phía trên cột buồn vang lên thanh âm, một tên phụ trách điều tra hải quân nói, phía trước phát hiện thuyền hải tặc. Nhìn cơ sứ, nên là Cự Đại Hải tập đoàn. Ừm. Cỡ lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Kujo. Cự Đại Hải tập đoàn. Kujo muốn dưới, giật mình nói, thuyền trưởng là Cự Đại cái nhĩ, Gaen, tiền truy nã 89 triệu. Nói đến Nam nhân này giống như cùng Phở Dạ Chi xuất từ cùng một nơi, hai người quan hệ rất thân mật. Phở Dạ Chi a." Cố Lão gật gật đầu, người này hắn ấn tượng rất sâu. Dù sao năm đó dám đánh bất ngờ hải quân đại hội nghị tàu chiến, phát hiện cao tầng kết quả còn đầu sắt muốn công kích hải tặc, hắn trí nhớ có thể sâu. Các quả thực, không phải liền là xuất từ hắn nha. Đến, Thuyền hải tặc đến. Phía trên hải quân hô to, cũng không cần hắn nhắc nhở, Cố Lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tàu chiến khía cạnh phương hướng mặt biển, một cái tàu thuyền hình dáng dần dần hiện hiện. Rất nhanh, thuyền kia chỉ đột tiến tới dần dần cho thấy tàu thuyền bộ dáng thật là một chiếc thuyền hải tặc cho nên người này cỡ là thiếu thiếu mi hắn bên này thế nhưng là có 3 chiếc tàu chiến chiếc này thuyền hải tặc nhìn tình huống làm muộn đánh bất ngờ với anh ngay tại cỡ lão nghĩ như vậy thời điểm đối diện thuyền hải tặc tiên phát chế nhân anh ra một phát pháo đạn nay đạn pháo từ trên không rơi xuống thẳng đắp hướng cỡ lão tàu chiến bóng mở che phủ lên cự đại tàu chiến một nửa tại sao phải nói che đậy bởi vì hạ xuống tới viên kia đạn pháo thể tích so với bình thường đạn pháo phải lớn quá nhiều hủy diệt đi nay thuyền hải tặc bên trong một cái mọc đầy dâu quai nón nam nhân để tay tại họng pháo bên trên cười ha ha lấy phía sau hắn những hải tặc đó cũng là từng cái biểu lộ mang cười ta muốn vì phở giả chỉ huynh đệ bảo thủ dâu quai nón nam nhân cười xong, sắc mặt giữ tẩn nói sẽ không bỏ qua cho hải quân chương 495, chúng ta xưa nay không muốn tù binh. cự đại gãn cùng phở giả chỉ xuất tử cùng một cái thôn làng hai người quan hệ rất tốt thậm chí uống qua kết nghĩa hữu phở giả chỉ là huynh trưởng hắn là nhị đệ liên liên ăn quà thực bọn họ đều không khăn mấy Phở Dạ Chỉ là nhanh trong quả thực, có thể đem ra tốc tối cao gấp 10 lần. Mà hắn ăn là lần lần quả thực, có thể đem vật thể phóng đại tối cao gấp 10 lần. Cả hai kết hợp, nên là thiên hạ vô địch. Một năm kia, bọn họ ước định ra biển. Chỉ là hắn yêu mến nhất sủng vật chết, gà ẻn không thể không thương tâm vì nó chịu tăng một năm, bỏ lỡ cùng Phở Dạ Chỉ ra biển ước định. Hắn là muộn một năm mới ra biển, khi đó Phở Dạ Chỉ đã xông ra danh tiếng. Nhưng là không sao, bọn họ đã từng ước định qua, cùng đi khi siêu tân tinh. Muốn tiền thưởng quá trăm triệu về sau, cùng một chỗ tài sản tu địa đoàn tụ. Sau đó trùng kích tân thế giới, người nào tiền thưởng tới trước 100 triệu, như vậy thì nghe ai lời nói. Tuy nhiên hắn là kẻ đến sau, nhưng là gã ẻn tin tưởng, hắn không nhất định sẽ thua. Lúc đầu tất cả mọi người là ôm tốt đẹp như vậy nguyện vọng, cùng nhau hướng hải tặc con đường tiến hành xung sáo, nhưng không nghĩ tới. Ngay tại năm ngoái thời điểm, sợ dạ chi thế mà bị bắt. Cách tiền thưởng quá trăm triệu chỉ có cách xa một bước sợ dạ chi, hắn hảo huynh đệ, thế mà bị bắt vào ỉm kéo đao. Thậm chí còn không đợi gã ẻn muốn đi giải cứu, cuộc chiến thượng đỉnh liền bạo phát. Này cuộc chiến tranh, hắn nhìn qua Lúc đó hắn còn đang vì phở dạ chỉ chạy ra mà cảm thấy cao hứng, nhưng mà cao hứng còn không bao lâu, huynh đệ mình bị một tên hải quân vô tình chém giết. Phở dạ chỉ chết, mà hắn ga ẻn muốn làm, cũng là báo thù. Hải quân giết phở dạ chỉ, vậy hắn liền giết hải quân, hướng biển quân tiến hành trả thù. Hiện tại, cũng là hắn báo thù thời điểm. Không có tàu chiến có thể lẫn mất hắn cái này bị phóng đại gấp 10 lần cự đại đạn tháo, chưa từng có. Hải quân muốn nếm đến hắn lửa giận. Nay cự đại đạn tháo, lúc này đã sắp rơi vào tàu chiến bên trong, chỉ cần đánh trúng, không Dù là chỉ là ở một bên nổ tung, tàu chiến cũng sẽ này cự đại bạo tạc trùng kích bị dìm ngập đến hải lý. Cái này ba chiếc tàu chiến, hắn một chiếc đều sẽ không bỏ qua. Suy. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tàu chiến chỗ truyền đến một tiếng hét lớn, này rơi xuống đạn pháo đống nhiên đứng im ở, đạn pháo bầy bện ra bốn đạo liên ngân, vết cắt chân nhắn bị chia cắt thành dưới cánh. Một bóng người nhảy ở chính giữa một đạn pháo phía trên, chân chân vừa đạp, liền đem rơi đi xuống vỡ vụn đạn pháo đá xa xa, rơi vào mặt biển. Vành. Mặt biển kích thích một đoàn cự đại bọt nước. Giao cho ta đi lão tiên sinh, Cù Dầu hai chân trên không trung lên nhảy, nhàn nhạt, nhạt đẩy tới kính mắt, nhìn về phía đối diện này chiếc thuyền hải tặc, ta một người liền có thể giải quyết. Tám triệu, cái này tiền thưởng phía trước nửa đoạn đã rất cao, nhưng hắn là ai? Chịu qua nửa năm đặc huấn khắc lạc đại nhân, chỉ là nhạc viên cả tỷ ẩn si tặc, làm sao lại là hắn khắc lạc đại nhân đối thủ? Bật lên lấy không khí, Cù cấp tốc chạy về phía này chiếc thuyền hải tặc, mà tại gạt ẻn trong mắt cũng là một cái một nửa người một nửa sói ra hỏa, trên không trung cực nhanh tới gần. La O Lang, có hải tặc hết lớn, thuyền trưởng đó là hải quân Olang Cù Dầu. Olang thì thế nào? Gà ẻn cắn răng nói, tại ta chỗ này chỉ có chết sói. Nói, cánh tay hắn vung lên, nói, rơi súng. Trên thuyền hải tặc thống nhất rơi súng, nhắm ngay bay tới Cù Dầu. Sa kích! Phanh phanh phanh! Theo gà ẻn gọi tiếng, hải tặc nhóm nhao nhao bắt cò, mà tại lúc này tay phải hắn nắm tay, hung hăng hướng không khí một truy, không khí giống như là lên một tầng gợn sóng, hướng trung quanh dập dần mở, bao trùm những súng ông đó, gấp 10 lần bắn đi ra viên đạn, trong nháy mắt này biến thành từng khỏa đạn tháo cùng nhau đánh về phía củ rổ, quả nhiên là năng lượng giả. Không trung củ rổ hơi hí mắt, tốc độ tiến lên không giảm, hai tay của hắn hỗ tại phía trước, hai tay đánh lên một tầng màu đen kịt, nhìn qua những cái kia đánh tới đạn tháo, chặt cài vũ trang khải, rầm rầm rầm, đạn tháo đánh vào củ rổ trên thân, trên không trung kích thích trận trận khói bụi, đem bao trùm, thấy không rõ thân ảnh, cái này thành cho đi, gãy đắc ý đều, siêu. đúng lúc này, trong xương khói đột nhiên thoát ra một bóng người, như giống như sao băng rơi vào thuyền hải tặc mũi tàu bên trên, chỉ gặp hắn thân thể ngồi xuống. Hai tay như chó lập đồng dạng dán tại chân trước mặt đất, xem kỹ lấy người trước mắt, quả nhiên là người à, cự đại gà én. Những đạn pháo đó đánh ở trên người hắn, lông tóc không tổn hao gì. Nửa năm này hắn cũng không phải uổng phí. Ba khí có 10 phần tiến triển. Về phần làm sao tiến triển, tính toán, không để cập tới, đều là nước mắt. Dùng Cỡ lão lại nói là, muốn hiểu biết trong lòng hận, đau cùn phá cựu nhân. Hắn cũ rầu không phải cớ lão cựu nhân, nhưng là này đoạn thời gian huấn luyện, hắn cùng cựu nhân không có gì khác biệt. Cù Dụ Vũ trang sắc có thể tới có thể ngăn trở nhiều như vậy đạn pháo cấp độ. Hoàn toàn là bị cỡ lão dùng đao bối cứ thế mà chém ra tới. Thật vất vả hắn có thể đem vũ trang sắc bá khí tăng lên tới có thể phòng ngự cỡ lão đao bối lại không đau đến bước về sau. Cỡ lão tiên sinh liền đem bá khí tịch nhiễm lên đao bối, sau đó tiếp tục chặt. Đây không phải là người sinh hoạt. Ô Lang cái này xưng hảo là thế nào tới? Đương nhiên là hắn bá khí có thành tựu về sau, được thả ra đi ra cho hạ giận a. Lam Hải tặc làm nhiều, danh hào liền đến. Hắn cái này bị khi phụ, không phải bị đặc vấn thủ, chỉ là sạt bực đã không đủ. Gia hỏa kia đã sớm học thông minh. Nửa năm này chỉ cần hắn bị đặc vấn, con hàng này lập tức liền ra ngoài tuần hành, không, có 10 ngày nửa tháng về không được. Dẫn đến Cụ Dỗ chỉ có thể tìm Hải Tặc cho Hà Dận. Hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy Hải Tặc, Cụ Dỗ liền sẽ vô ý thức qua tìm hắn để gây sự. Không chỉ có là chính mình thân là hải quân, trọng yếu nhất là hành hạ người mới, rất lợi hại thoải mái. Không phải vậy hắn đặc vấn ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ chỉ là làm chăn cờ lập tiên sinh đánh thuận tay hơn sao? Nói đùa cái gì? Olang Kuzo. Gaen nhìn thấy Cụ Dỗ, khẽ tán môi, ngươi cái tên này cũng là hải quân là muốn báo thù người yêu, ta muốn vì Phở Giả Trì báo thù. Người nào? Cujou sử sở, danh tự hắn vừa mới còn nghe được. Phở Giả Trì? Gaen cả giận nói, cái kia bị các ngươi hải quân bắt đi, tại cuộc chiến thượng đỉnh lại bị các ngươi hải quân xử lý Phở Giả Trì, sẽ không quên đi, vị kia cũng là đại hải tặc. A. Cujou suy nghĩ một chút nói, người này ta ngược lại thật ra quen thuộc, nhưng là đại hải tặc. Siu. Cujou thân ảnh từ mũi tàu bên trên biến mất. Suy. Si. Một đạo huyết hoa từ Gaen ở ngực báo tô bắn ra, chỉ gặp sắc mặt hắn cứng đờ nhất thời hướng mặt đất ngã quỵ. Cù Dỗ ra hiện tại hắn hậu phương, hải quân áo choàng sau này tung bay, hắn thu tay lại chỉ, nhìn cũng không nhìn gã ẹn, nói: đại hải tặc cái gì, không tính là đi. Hắn hải tặc nhìn chút gã ẹn trên mặt đất run rẩy, có chút không thể tin nói: thuyền, thuyền trưởng. đáng giận, ngươi cái quái vật này. Một tên hải quân rút đao ra lưới đao, đột nhiên công hướng Cù Dỗ, quát: ta sẽ không đầu hàng. Cái kia còn rất tốt. Cù Dỗ sói mắt nhìn sang, con thuộc về nhân loại khoẹt miệng hiện lên một tia khát máu y cười, cỡ gấp tiên sinh dưới trướng, xưa nay không muốn tú binh. Các ngươi nếu là đầu hàng lời nói, ta còn muốn ngẫm lại dùng cớ gì đến đối phó các ngươi. Cong, sắc bén ngũ trảo trực tiếp nắm chặt bổ tới đao nhận, bán thú nhân hình thái Cụ Dỗ nhìn xuống này hải tặc, nhếch răng cười nói, vùng, đến thể hội một chút vĩ đại khắc lạc đại nhân khủng bố đi." Chương 496, ta Cụ Dỗ, thiên hạ vô địch. Bán thú nhân hình thái Cụ Dỗ, mặc dù không nói được cao lớn, nhưng hình thể đối với những này hải tặc mà nói, cũng đủ để hình thành cảm giác các bách. Một đám tiểu lâu la mà thôi, tại hắn có để phòng tình huống dưới, viên đạn cùng đao nhận là gần không hắn thân thể, coi như có thể cẩn thận làm hệ ZON, hắn khôi phục năng lực cũng hoàn toàn không sợ những thứ này. Ở cái thế giới này, trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cũng là mạnh như gà, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng là hội bị viên đạn cùng đao nhận đả thương. Nhưng là tại có phòng bị tình huống dưới, viên đạn, đó là cái gì? Trang giấy sao? Kuzo hiện tại cũng là tràn ngập phòng bị, không cần vũ trang sắc, hắn bằng vào tự thân cái, đủ để ứng đối với mấy cái này hải tặc. Các bạn đọc trước đó dùng tiểu thư đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều đang dùng mẹ mẹ duyệt APP vị dịch. Cái này đem là một trận không bình thường thoải mái hành hạ người mới hành trình. Coi như Cù Dụ muốn nhất trảo tử xé nát trước mắt cái này, dám to gan tập kích hắn hại ta lúc, đột nhiên, một cú cảnh giác chi ý từ trong đầu thoát ra. Tăng gấp bội gấp 5 lần. Hét lớn một tiếng, từ một bên truyền đến. Cù Dụ nhất trảo xé nát trước mặt hải tặc, tiếp lấy cước bộ nhảy lên, trực tiếp từ nguyên địa lên nhảy, mấy cái xây dịch về sau, đứng ở thuyền xuôi theo phía trên. Ẩm. Trước kia đứng thẳng bong thuyền, bị một thanh khủng lồ đao nhận cho bổ ra một cái đại lỗ thủng. Đó là một thanh đại đao, một thanh khủng lồ trường đao nhìn bộ dáng tựa hồ là đồng dạng đao nhận sửa đổi đến một dạng cùng hải tặc trong tay đao không có gì khác biệt duy nhất có khác nhau cũng là nó bị phóng đại nắm đao thủ cánh tay cũng là một đầu cự đại cánh tay cái kia vốn bị cụ rô nhất chỉ thường xử lý gãy ẻn lúc này trở nên to lớn vô cùng giống như một cái như người khổng lồ hắn bưng bít lấy đổ máu ở ngực đứng người lên một cái khác nắm đao nhận đối cụ rô một mặt dữ tợn cự đại đá thể tích đứng tại này lập tức để chiếc này thuyền hải tặc một đầu hướng xuống nặng nề liên người đều có thể biến lớn cụ rô chừng to mắt có chút kinh dị nói hắc hắc giật mình à, hải quân. Gaen cười gần nói, ta là ăn lần lần quả thực tăng gấp bội người, có thể đem vật chất tiến hành tăng gấp bội phóng đại. mặt khác, đối chính ta, cũng là có thể biến lớn. Wa, cớ nào ngươi nhìn, có cự nhân. nơi xa tàu chiến, Di đại chỉ đột nhiên xuất hiện cao 10 mét hải tặc kêu to. bộ dáng kia, giống như là thấy cái gì chân quý giống loài. tuy, không phải đâu. Cớ nào cũng có chút giật mình, cái này cũng có thể làm được ga. một cái hải tặc biến lớn, lại thêm trước đó đột nhiên biến lớn đả tháo. lại một cái mạc mạc quả thực hạ cấp. hạ cấp quả thực có thể cũng không phải là đơn thuần có cấp trên quả thực bộ phận năng lực, chúng nó cũng là có đặc thù năng lực. tỷ như cỡ là hạ cấp quả thực tung bay quả thực, đồng dạng là cải biến vật chất trọng lượng, nhưng là tung bay quả thực có được tại không thay đổi vật chất bản thân chất lượng tình huống dưới, để vật chất trở nên có thể tung bay phát động năng lực. trong tay thì à mẹn ti, sắt thép đều có thể đem ra làm áo choàng, nhưng là trong tay cỡ lão, sắt thép, vậy chỉ có thể lấy ra làm thiên cơ vũ khí. nhanh chóng quả thực là mạc mạc quả thực hạ cấp, nhưng là mạc mạc quả thực làm không được còn thể gia tốc. nghĩ đến cũng là. Mặc Mặc quả thực nếu là có quần thể gia tốc biến thái như vậy lời nói, Bondius đã sớm là hải tập vương. Mà cái này quả thực, trừ có được cấp trên Mặc Mặc quả thực một bộ phận năng lực bên ngoài, giống như có có thể làm cho mình biến đại năng lực. Mặc Mặc quả thực nhưng không có loại đồ vật này, cái kia quả thực chỉ là giao phó vật thể gấp trăm lần thể tích cùng gấp trăm lần tốc độ, đối người sử dụng nhiều lắm là giao phó gấp trăm lần thể tích. Không thể để cho tự thân biến lớn, cũng không thể quần thể gia tốc. Cái đồ chơi này trong tay nếu là cầm cái biến thân khí đến điểm đặc hiệu mặc cái bao da, hắn tự xưng là ánh sáng cự lão cũng chỉ có thể nhận Cự nhân không tính là, cỡ nào nói ra, cự nhân thấp nhất thân cao là mười hai mét, vật này, 10 mét không tới, bất quá, nếu như năng lực dùng đến cực hạn cũng không biết. Đáng tiếc, nơi này là nhạc viên, nếu như tại Tân thế giới lịch luyện một chút lời nói, nam nhân này, có lẽ là cái uy hiếp. Tân thế giới cự nhân, nắm giữ lấy ba khí cùng không gì sánh kịp lực lượng, là chính phủ thế giới nhất là trông mà thèm chiến đấu lực. Mỗi một cái cự nhân, tại hải quân bên này ít nhất là trung tướng cất bước, nhưng vẹn vẹn tại nhạc viên lời nói, chỉ có hình thể, thế nhưng là không đủ, nhìn ta nhất đạo đánh chết ngươi. Gaen nắm chặt đao nhận, đột nhiên hướng phía Cụ Dỗ đánh xuống. Lớn như thế hình thể, phạm vi công kích cũng là cũng đủ lớn, nếu là sợ tàu thuyền không thể thừa nhận, hắn hội để cho mình tăng trưởng vì gấp 10 lần, đây chính là so rất nhiều cự nhân cũng cao hơn đại. Nhưng gấp 5 lần cũng hới, coi như đối diện là hệ ZONER, cũng ngăn cản không hắn công kích. Cụ Dỗ nhìn lấy cự đại đao nhận đánh xuống, này tăng trưởng sau đao nhận, bằng thể tích liền có thể bao phủ lại cả người hắn. Chỉ là quá chậm. Cụ Dỗ cước bộ lóe lên, từ thuyền xuôi theo bên trên biến mất. Ẩm Đao nhận trực tiếp đem thuyền hải tặc bên bờ chém ra một đạo thật to lỗ hổng. Mà lúc này, Cú Dỗ làm theo xuất hiện tại gà ẻn đỉnh đầu. Hắn song trảo thượng hạ khép lại, giống như cả mẹ rổ cụm một dạng từ bên trên hướng ngay gà ẻn đầu Lâu, lạnh nhạt nói, chậm như vậy tốc độ, làm sao có thể là đối thủ của ta a. Lục Thức ảo nghĩa, Lục Vương Thương ủy nụ ra xì. Si. anh, Từ Cú Dỗ thủ trưởng hình thành một đoàn cự đại màu lam nhà sóng xung kích, bao phủ lại cự đại gà ẻn Đâu Lâu, một phát đánh xuống, trực tiếp đem gà ẻn đầu cho bao phủ đi vào, một mực đắp đến thân thể. Đồng thời, cái này thuyền hải tặc cũng chịu đựng không lớn như vậy áp lực ở trung tâm bị vành ra một cái đột lớn làm hai đoạn hướng hải lý chìm chìm cù dội tại thiên không dậm trên không khí nún nhảy một cái thuận thế bay ra mấy cước đá ra mấy đạo màu lam nhạt chấm kích đem hai đoạn tàu thuyền hoàn toàn cắt nát đồng dạng bị cắt nát còn có những cái kia tại không có bị xung kích sóng cho lan đến gần hải tặc tại lam dưới chân cũng thành vài đoạn theo tàu thuyền thi thể cùng nhau tiến vào đại hải đây chính là vĩ đại khắc lạc đại nhân lực lượng cù đối giới hừ lạnh nói dùng các ngươi tử vong đến hảo hảo ghi khắc đi ác ma quả thực Tự nhiên sẽ cho người ta mang đến nhất định tác dụng vụ. Thân là viễn của loại người sói, hắn chính là như vậy kiêu ngạo cùng tàn bạo. Tại lúc chiến đấu, cũng sẽ không tự chủ được khát máu. Đây mới là hắn khắc lạc đại nhân bộ mặt thật sự. Ta Cù Dầu, thiên hạ không, ngươi làm xong không có. Đối diện tàu chiến, vang lên cỡ lão thanh âm, làm xong liền mẹ nó trở về, đặt trên trời ngẩn người đâu. Ngươi làm muốn nghẹn nước tiểu còn là làm gì? Cù Dầu cái đuôi hướng xuống một thấp, từ bán thú nhân dần dần biến thành nhân hình hình dáng. Hắn đẩy tới kính mắt, nét miệng nói, vâng, cỡ lão tiên sinh. Nói. Hắn dẫm lên không khí, trở lại tàu chiến ở trong. Người sói lại thế nào? Người sói không nổi à? Xông ra lại lớn tên tội thì thế nào, hắn còn không phải vô pháp thoát đi cờ lật tiên sinh mà trưởng. Hắn cũng không dám thoát đi, mặc dù nói hiện tại bên ngoài dần dần không có hắn vì cờ lật tiên sinh có nổi những phá sự kia nghe đồn, nhưng hắn biết, hắn đã sớm lên thuyền giặc sợ mặt. Chương 497, quả thực là thật có phế. Kuzo trở về ngược lại là không có xuất hiện cái gì để cho người ta kinh dị sự tình, nửa năm qua này, hắn tiêu diệt hải tặc cũng không biết bao nhiêu, không kém như thế một cái mặc dù nói tiền thưởng rất cao, là hắn cái này nửa năm qua xử lý tối cao, nhưng này lại thế nào? Tại hắn có cái dám một mình cứng rắn đối tứ hoàng cấp trên trước mặt, quá trăm triệu không quá trăm triệu, khác biệt không lớn. cái kia gã ẻn, vẹn vẹn hình thể to lớn thôi, loại trình độ kia, tại lục địa có lẽ sẽ rất lợi hại phiền phức, nhưng là trên thuyền lời nói, sát bất đoán chừng đều có thể bãi bình, tuy nhiên phải bỏ ra không nhỏ thương thế. ngược lại là lò, nhìn lấy cụ rổ sau khi trở về liền mí mắt chực nhảy, là đây chính là phái này phong cách, ô lang cùng hạo điệp cho tới bây giờ không có lưu sống qua miệng, chỉ có linh tinh mấy cái vận khí tốt tiểu lâu la từ trong tay bọn họ trốn được nhất mệnh. Sau đó kể ra bọn họ khủng bố là tác phong vô cùng cường ngạnh hải quân, đông dạng mạnh cũng làm cho người e ngại. thật chậm, Di đã đối cụ rồ đến liếc một chút, mở ra chính mình ba lô nhỏ, xuất ra một cây nhang tiêu, lột ra ra ăn, đổi thành nàng lời nói loại trình độ kia không cần hợp lại. nói đến, Cujo ngươi thế mà lại lục thức ảo nghĩa, lúc nào hảo, hai ba miếng, Di liền ăn xong chuối tiêu, chuẩn bị đảo bao tiếp tục tìm lấy. lục thức cảo nghĩa. Tinh thông sở hữu lục thức, đồng thời đạt tới nhất định cảnh giới về sau mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiêu thức, cũng chính là sóng xung kích. Di đã đương nhiên sẽ, chỉ là nàng cũng không cần dùng đến dạng này, nàng bản thân năng lực liền sẽ sóng xung kích. Đột nhiên, cỡ lão đi tới, đoạt lấy Di đã bao, ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì, trả lại cho ta. Di đã giống như là bị đoạt đi cái gì yêu mến nhất bả bối, nảy chân đối cỡ lão hô hào. Chỉ là theo cỡ lão dài cao, Di đã hiện tại cho dù là nhảy cũng chỉ có thể đến cỡ lão bên hông hướng xuống một điểm, nảy dựng lên đánh trúng loại kia. Đừng làm rộn. Ta chỉ là kiểm tra một chút." Cố Lão Đạo bao nhìn một hồi, đột nhiên sắc mặt liền khó chịu đứng lên. Hắn luồn vào qua, xuất ra một quả dưa vàng hình dáng hình xoắn ốc quả thực, thở dài, lao tử liền biết, ác ma quả thực. Tại sao lại có? Dì đã dừng lại muốn cướp đoạt động tác, lệch ra cái đầu không rõ ràng cho lắm. "Ngươi hỏi ta?" "Ta còn muốn hỏi ngươi đây." Cố Lập trợn mắt chừng một cái, "Ngươi mẹ nó quả thực năng lực sẽ không cũng khả năng hấp dẫn quả thực bên trong sống nhờ ác ma à. "Này là có ý gì?" Dì đã không hiểu. Tính toán, tùy tiện nói một chút, nhưng là ngươi cái này mạnh vật cũng không biết là tốt là xấu. Cớ nào đem đồ ăn vật ba lô trả lại gì đã, thuận tay đem quả thực đưa cho cụ rổ. đi dò cha nhìn, đó là cái cái gì? không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. ngươi vừa mới xử lý cái kia hải tặc, hắn quả thực chính là cái này. phổ biến cái cáo, mễ mễ duyệt ta về dược thực tình không tệ, đáng ra chăng cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều. thư tịch toàn đổi mới nhanh. gì đã tiểu thư mạnh vận, đây thật là. cụ rổ hai tay tiếp nhận viên kia ác ma quả thực, hơi xúc động mắt nhìn gì bất quá hắn cũng không có giật mình như vậy, bởi vì nửa năm qua này. Hắn cùng Di Đả cũng có tập thể hành động qua, dạng này sự kiện, tại hắn tập thể hành động thời điểm, đụng phải một lần. Lần kia là cụ rổ tay mắt lênh lẹ, ngăn lại không nhìn đồ vật liền mánh liền tan Di Đả, không phải vậy lời nói nàng khả năng coi như nhưng bảo thể. Trừ cái đó ra, Di Đả bản thân đụng phải không biết bao nhiêu. Này cái túi leo lưng, liền theo tiệt quả thực năng lực một dạng, có lẽ không có chuẩn như vậy, nhưng là đại khái dẫn đầu hội sản xuất quả thực tới. Hiện tại cỡ là phòng làm việc của mình có cái tủ trưng bày, bên trong có năm viên át ma quả thực, đều là từ Di Đả trong bọc đi ra. Cái đồ chơi này bán vậy khẳng định là không có khả năng bán. cơ Cỡ hiện tại có phi mã đảo còn có sắm phụ, không thiếu tiền. Nhưng cho người ta ăn đi, lại lộ ra không cường lực. Hắn hỏi qua dưới đám người này, không có một cái muốn ăn. Chủ yếu là trứng mắt. Nam viên bên trong, bốn khỏa hệ z o một khỏa hệ vạ dẻ mẹ xì ạ. Hệ vạ dẻ mẹ xì ạ căn cứ ác mà quả thực độ dám, là giấy giấy quả thực thuộc về siêu phàm thể loại, có thể để tự thân biến hóa thành trang giấy. Nói thực ra, không có gì trứng dùng. Không phòng nước không phòng cháy. Tuy nhiên nếu như dùng bá khí lời nói. Cái kia có thể hoàn thành một cái vô hạn miếng sắt công kích. Nhưng món đồ kia có cái quỷ dùng, ba khí lượng đều không nhiều như vậy. Mà có nhiều như vậy bá khí lượng, người nào mẹ nó hội để cho mình không duyên cơ biến yếu, nhiều nhiều như vậy bị khắc chế nhược điểm. Sắt bất trước mắt, hắn ngược lại là có thể ăn quả thực, nhưng theo tại bọn họ những người này bên người nhiều, đối quả thực cũng rất chọn. Đường Nạp Đức là hoàn toàn không hứng thú, hắn là cái thuần túy quân nhân, hơn nữa còn không tài sản đu địa. Fenny không cần đến, Kỳ Kỳ ổ không muốn dùng. Mà này bốn quả hệ ZAN cũng giống như vậy. Hoàn toàn là phổ thông hệ ZAN chó chó quả thực bộ mẹ dani a hình thái không chứng dùng miêu miêu quả thực quít miêu hình hình dáng không chứng dùng nói không chừng sẽ còn trở nên béo. châu châu quả thực loài heo hình dáng cái gì heo cùng châu châu quả thực có quan hệ gì đừng hỏi hỏi cũng là động vật bộ gốc chán châu châu quả thực cùng hiệu cao cổ cũng không có quan hệ gì a hiện tại đã trở về chính phủ thế giới ban đầu chính phủ chín cái kia mũi dài không phải liền là châu châu quả thực hiệu cao cổ hình thái nha. cái cuối cùng nhất là kỳ hoa cá cá quả thực cá trắng cỏ hình thái Giang Hiểu biết chính xác đường trái cây này cụ thể tên về sau, dù là cỡ lão lúc ấy ở văn phòng đều bị lôi không nhẹ. Cá cá quả thực, đó là cái gì? Có loại trái cây này sao? Tuyệt chiêu là nước tung tóe gọn. Vẫn là nói bất hạnh rơi vào hải lý có thể bảo trì hô hấp, hoặc là nói có thể giống như ngư nhân chơi một chút ngư nhân không thủ đạo. Có thể ngươi mẹ nó đều là năng lực người, ngươi cũng không thể đụng nước, ngươi chơi cái gã nhìn nước. Biến thành không biết bơi ngư nhân. Trái cây này nếu là cho ngư nhân ăn lại biến thành cái gì? Cỡ lão rất ngạc nhiên. Năm cái quả thực, bắt đầu so sánh giống như càng hữu dụng vẫn là viên kia hệ vạ dẻ mẹ xì ạ nhưng ở cỡ lảo trong mắt vẫn như cũ vô dụng cái gì không có phế quả thực chỉ có phế năng lực giả cỡ là chưa bao giờ tin cái này tự nhiên hệ cũng là lợi hại thiên hạ vô địch quả chấn động cũng là sâu tung bay cũng là không chết huyễn thú loại cũng là không tầm thường ngươi cho gặp ăn cá cá quả thực cá chấm cỏ hình thái thử một chút ngươi nhìn hắn là mạnh vẫn là yếu nếu thật là chỉ có cường nhân mà không có mạnh quả thực lời nói hắn cỡ lảo cũng không cần đến các loại trứng hai năm mới ăn viên này tung bay chi quả quả thực cái gì Đương nhiên là cường lực hơn một điểm a. Không phải vậy lời nói, này còn có cái gì cấp trên hạ cấp phân chia. Nếu thật là lần lần chi quả lời nói, Cơ sở lên cằm, nhìn về phía cái kia bảy thuộc hạ, các ngươi người nào có hứng thú? Sắt bất có chút nóng lòng muốn thử, đương nhiên cái kia đại cự nhân, hắn nhưng là nhìn thấy, nếu như mình có thể an viên kia quả thực lời nói, cũng có thể biến lớn như vậy, chỉ cần biến cự đại lời nói, vậy hắn liền. Hắn liền. Sắt bất biết miệng, sắc mặt lập tức trở nên ngẩm đạo, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Ta không hứng thú. Hắn lắc đầu nói biến lớn làm sao? biến lớn không phải liền là bia ngắm lộ ra càng lớn sao? làm gì? hắn cái này hình thể bị đánh còn chưa đủ, thay cái lớn một chút hình thể để người ta đánh thuận tay hơn. hắn mới không nốc đây. chương 498 người muốn như thế nào mới có thể ra biển a? một quả quả thực có thể mang đến năng lực là đủ để nghiêng trời lệ đất. bất quá có khả năng nhất muốn sạt bật không muốn, vậy hắn người liền càng sẽ không. kỳ kỳ ô đối với cái này không hứng thú. phenỉ cảm thấy trợ giúp không đến nàng, dù sao đem dược tể phóng đại cái gì, đó là liều thuốc vấn đề, có thể tự mình giải quyết. Cơ lập chỉ có thể để cụ rô đem quả thực thu lại, quay đầu mang về bỏ vào tủ trưng bày, cái nào muốn ăn chính mình cầm. Ngày bình thường hắn mắng cấp dưới về mắng cấp dưới, nhưng hắn tự mình tuyển nhận cấp dưới đều sẽ không đạt đãi, cơ bản đều là do người một nhà. Chư Cas. Đúng. Chư Cas. Tàu chiến tiếp tục chạy, xuyên qua đại hải, tiến vào Cần Ben. Amazon Mê hợp là tại Cần Ben ở trong. Nay Cần Ben tới gần Nam Hải, làm hợp pháp thất vũ hải, các nàng cấp bóc địa điểm là bao quát đại hải trình nửa trước đoạn cùng Nam Hải. Làm tại Cần Ben sinh tồn cư dân, giới hạn trong những hải quái đó duyên cớ các nàng trời sinh mạnh mẽ hơn người khác, dù sao không mạnh, tại căn ben là sống không nổi. uy, cỡ đảo, cái hướng kia, có cái rất mạnh khí tức ta. bình tĩnh đại hải bên trong, di đã tại bong tàu nhất chỉ phụ cận một hòn đảo, nói ra, đó là một hòn đảo nhỏ, rất lợi hại thần kỳ là, căn ben giờ phút này là ngày nắng, nhưng hòn đảo kia bên trên, lúc này lại mưa nước. tư trương cải biến khí trời bất quy tắc hòn đảo sao? cỡ đảo đôi mắt nổi lên một tia điểm đỏ, kiến văn sắc hướng chỗ kia trải qua, ngay sau đó, hắn chính là sương sờ. ở trên đảo khí tức rất nhiều tất cả đều là khí tức hung manh giã thú, nhưng là giã thú bên trong, có hai cái khí tức, thuộc về nhân loại. hai cái này khí tức, hắn đều đã từng từng cảm ứng thấy. thì ra là thế, là ở chỗ này a. cỡ lão lầm bẩm, dì đã lệch ra cái đầu nói, cái nào đó muốn làm bên trên hải tặc vương ngu ngốc, còn có, trước hải tặc vương phụ tá. cỡ lão nói, một cái tại thượng hải, một cái tại thẩm quyến, cái này hai cũng có thể xen lẫn trong một khối sao? dì đã nghĩ một hồi, nói, dây ổ cùng nhóc mũ giơm, nhóc mũ giơm, cù rỗ lô thay nhất động, vội vàng lui tới ở đâu? tuy nhiên hắn bị cả tha thứ, như trước đang làng sị ruột khi hắn người hiền lành, nhưng là đối với nhóc vũ rơm, hắn vẫn là lòng có khúc mắc. không có hắn lời nói, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. hắn kiến văn sát phạm vi còn chưa đủ, hiện tại khoảng cách này, hắn không cảm ứng được cái gì, nhưng theo lấy bọn hắn nhìn sang phương hướng, cụ rồ cũng biết ở đâu. cỡ nào thiên sinh, cụ rồ có chút nóng lòng muốn thử nói, quên đi, cỡ nào nhóm lửa một điếu xi si gà, lão đầu tử kiên là cái đáng ghét, chúng ta là đi đón đoa hàng cốc. không cần thiết cùng hắn tại cái này chơi cái gì ra rán, bất quá hắn nhìn về phía tàu chiến cùng này hòn đảo trung gian kết nối lấy mặt biển nói ra khói bụi với mặt biển trung tâm cuộn lên sóng lớn một con khổng lồ hải quái từ mặt biển nổi lên này thân thể khổng lồ ba chiếc tàu chiến theo so sánh liền theo mô hình đồ chơi giống như giống hải quái mở lớn tràn đầy răng nanh miệng đối tàu chiến gào thét một cỗ tinh phong liền thổi khi mở thổi tàu chiến cánh buồm thẳng hướng sau chảnh tốt tốt đại hải quái nghe được động tĩnh sạch bất từ khoang đi ra nhất thời nghẹn họng nhìn chơn chối một bên khác đi ra kỳ kỳ ổ trực tiếp dương cung lắp tên nhắm ngay hải quái. Cù Dụ thân hình một kéo căng, toàn thân mọc đầy lông đen, hóa thành nửa thú người sói bộ dáng. Dị đã buông xuống đồ ăn vặt, hai tay vẫy vẫy, ngưng thần nhìn về phía này hải quái. Khổng lồ như vậy, cũng không phải nói đùa. Không cẩn thận bọn họ ở trên biển coi như là tuyển. Thật đúng là lớn, đây chính là cẩn bên hải quái sao? Cặc phải tay nắm chặt chôi đao, khẽ cười nói, vừa vặn, cũng coi là cho một cái cảnh cáo, miễn cho lão nhân này người già nhưng tâm không già. Soát. Một đạo hắc quang từ trong tay hắn cấp tốc lướt nhẹ qua lên, mà này nắm chặt chôi đao động tác Phản phất không lúc ních, đao nhận như trước đang trong vỏ. Tiền đen giao nhau cự đại chạng kích, từ cái này hắc quang phát động về sau, trực tiếp tuôn ra tới. Cái này chạm kích mặt ngoài, lại nhiễm lên một tầng đỏ thẫm, nhìn dị thường cuồng bạo. Chạng kích phát ra về sau, cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, ấn lấy trôi đao quen người, mặc cho này chạm kích phóng tới hải quái, phát ra cuồng bạo phong thanh, cuốn lên hắn áo choàng. Xuy, dựng đứng chạng kích, tại này hải quái còn đang thét gào thời điểm, thẳng bên trong nó đầu, liên đối lấy nó lộ tại mặt biển thân thể, bị xé hai nửa, thân thể khổng lồ, hướng trái phải tách ra, đánh trên mặt biển Họa hội nhuộm đỏ xung quanh mặt biển, chạm kích vọt thẳng qua hải quái, hướng hòn đảo kia cực nhanh đột tiến. Hòn đảo bên trong, một cái mang liếc tròng mắt bên trên được vài thiếu niên chính từng quyền từng quyền đánh về phía trước mặt một cái tóc trắng cường tráng lao đầu. Đây cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app P P, táo điện thoại di động để mang theo kính mắt lao đầu không bình thường nhẹ nhàng tranh thoát thiếu niên quyền đầu. Kiến văn sắc không phải như vậy dùng, muốn càng càng bình tĩnh cùng cẩn thận một điểm. Ngươi bây giờ có chút nóng nảy, muốn ngăn chặn chính mình nội tâm, không thể bởi vì là thời gian nguyên nhân, để ngươi tâm không an tĩnh được này trên nắm tay còn có đen nhánh vũ trang sắc. Ta biết, dây ối. Thiếu niên quát to một tiếng, vẫn như cũ là mang đi lên, quần đầu như điểm tình, cực nhanh đánh về phía dây ối. Người a người a. Dây ối cười lắc đầu, tránh thoát thiếu niên công kích, thân hình một bên, gậy gỗ trong tay bao phủ bên trên một tầng vũ trang sắc, liền muốn đánh quá khứ. Đằng sau, thiếu niên lúc này đột nhiên quay người, bắp chân cũng mang lên một tầng vũ trang sắc, thẳng đã qua. Không tệ, nhưng là còn kém chút, ta cũng cảm giác, dây ối đang muốn tránh khỏi, đột nhiên sững sờ, vô ý thức nhìn về phía hòn đảo mặt biển chỗ ẩm, một cước kia, thẳng bên trong dây oui keo sườn, đem hắn đá một cái lào đảo, đánh trúng. Thiếu niên chảnh mở trong mắt bên trên vải, nhai răng cười nói, dây oui, ta đánh trúng. Lữ phi, tránh ra. Dây oui lúc này cũng không nói hoài tới phần eo cảm rất đau, bắt lấy lưỡi tay, trực tiếp hướng bên cạnh đánh tới. với anh. Trên mặt biển, cái tiêu đạo chạm kích tuyển như cồn phòng, tại dây oui dẫn đường bay nhào mở thời điểm, chạm kích liền cắt lấy mặt biển, trực kích hòn đảo ven bờ bên trên. Toàn bộ hòn đảo, tại thời khắc này giống như động đất. Hòn đảo ven bờ giống như là đậu hũ một dạng bị cắt mở, một mực đi đến xâm nhập, trực tiếp lướt qua Zero cùng phía trước đó phương vị, đụng ở hậu phương trên một ngọn núi, đem núi xé ra một nửa, cố này chẳng kích, mới hoàn toàn ngừng. Sao? Làm sao? Vì lúc này vào cái đầu từ dưới đất đứng lên, tiếng nói còn không có rơi, nhìn trước mắt tràng cảnh liền sử sốt. Chỉ gặp hòn đảo từ ven bờ chỗ mại cho đến bên này, xuất hiện một cái cự đại khe, nhìn, tựa như là một cái bất quy tắc bánh kem, bị cắt tới một khối bộ dáng. Nước biển không ngừng hướng vết cắt bên trong rót vào. Tốt, tốt lợi hại vì hai mắt sáng lên nói quá lợi hại cái này chạm kích cảm giác dây ôi đồng tử thít chặt vô ý thức nhìn về phía mặt biển chỉ là này mặt biển không có cái gì không có trong dự đoán nam nhân kia thân ảnh xuất hiện chuyện gì xảy ra vì sao lại có nam nhân kia chạm kích sakuku không phải phát tới điện báo nói hắn tại sảnh bùi địa đóng quân sao là phát hiện bọn họ bỏng dáng. không không đúng nếu thật là như thế lấy hắn cái kia tính tình sẽ không dùng chạm kích đến tuyên cáo mình tới đến sẽ trực tiếp bên trên người tới bắt nhìn lấy mặt biển vẫn như cũ không có xuất hiện tàu chiến bóng dáng dậy ôi không xác định lầm bầm cảnh cáo loại uy thế này nam nhân này so với ban đầu ở sám thủ địa gặp mặt thời điểm thế nhưng là mạnh không ít ta hắn quay đầu nhìn về phía tại cặp mắt kia tỏa ánh sáng giống như là thấy cái gì mới lạ đồ chơi đối với cát hô to gọi nhỏ phì cười khổ một tiếng còn có nửa năm ngươi muốn như thế nào mới có thể ra biển A. chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính lốc nam chính thì bá chương bốn nam nhân này tự mình đến loại sự tình này cỡ lão đương nhiên không biết Hắn chỉ là ác thú vị phát ra chẳng kích, ý tại nói cho lão đầu kia, mình đã phát hiện bọn họ, muốn ra biển, vậy liền thành thành thật thật làm người, không muốn làm yêu tiêu thân. Cái kia mũ rơm hắn không phải rất lợi hại quan tâm, nhưng là giới ôi lời nói, hắn nhất định phải cảnh cáo đến. Lão đầu này vẫn là thằng yêu sen vào việc của người khác, cho là mình về hưu, Hải quân liền sẽ không cân nhắc đến hắn cái phiền cái này, khắp nơi gây sự. Mẹ nó muốn gây sự cũng tại nơi khác phương làm, sảng u địa hiện tại thế nhưng là hắn địa bàn, hắn không tin hắn qua sạc củ này quán rượu về sau. Sắc cửu sẽ không đem việc này nói cho lão già thối tha kia. Hiện tại hắn vậy mà phát hiện lời nói, thuận tay cảnh cáo một phen, cũng coi là cho lão đầu kia rõ bày ra một chút. Ta tìm tới các ngươi, các ngươi cho lão tử thả ngoan một điểm. Quay giầy ta dưỡng lao sinh hoạt, ra đều cho các ngươi lột. Về phần bắt người, hắn cũng không muốn đồng thời đắc tội gặp còn có giờ giả gồng, lại nói bắt cái vương phi có cái chứng, dùng không có vương phi, thời đại thủy triều vẫn như cũ hội tuân, cũng sẽ xuất hiện lý lộ bay triệu lộ bay tốn phí, không quay giầy hắn sinh hoạt là được. Tâu chiến, tiếp tục hướng phía trước. Qua tòa kia bất quy tắc khí trời hòn đảo, không, có quá nhiều lúc, bọn họ liền thấy mục đích. Đó là một tòa nhiều sơn đảo, lớn nhất tòa kia người trên núi, có mấy cái con cự xà điêu khắc, điêu khắc phía dưới, khắc lấy cự xà hai cái chữ to. Cự xà đảo, cơ lão chuyến này mục đích điệm. Mở điệm đâu? Cơ lão lúc này hỏi hướng Cujô. Đánh qua, không người nghe. Cujô đẩy tới kính mắt. Nay liền trực tiếp đi qua. Cơ lão nói ra khói bụi, nói, "Vâng." Cujô ừ một tiếng, cầm lấy truyền tin micro phồn, đối với hắn hai chiếc tàu chiến chỉ huy nói, hết tốc độ tiến về phía trước đội bộ cự xạ. Cự xạ đảo trong rừng, một đám nữ chiến sĩ con cung tiễn phụ trách giám thị hòn đảo Hoàng Cảnh, lúc này nhìn thấy ba chiếc tàu chiến, từng cái con mắt to trợn. Thông chi Hàn quốc đại nhân, hải quân đến. Cự xạ đảo, trong vương cung. Hàn Quốc. Một cái thốc bé chống quải trượng tóc trắng lao bà bà đối vương tọa bên trên nữ nhân kêu lên, vì cái gì không tiếp hải quân điện thoại, ngươi thế nhưng là thất vũ hải a, muốn tôn trọng hải quân quyết định, đây cũng là vì cự xạ đảo. Thứ vì đại nhân. Vương tọa bên trên đại mỹ nữ hai tay nâng mặt, một mặt say mê, a hôm nay phỉ đại nhân muốn ăn cái gì đâu là ăn ti giả thịt vẫn là ăn ta đâu nói nàng duỗi ra hai tay tựa hồ trước mắt chính là nàng phỉ đại nhân hàn cóc thanh âm cơ hồ tại trước lô thay hàn cóc mở mắt ra liền nhìn thấy tóc trắng lao bà bà lúc này đứng tại vương cung trên lang can mặt đối mặt đối nàng hét lớn hải quân ném ra hàn cóc biểu lộ đổ xuống tới nhất thời, hai tên nữ chiến sĩ tiến lên bắt lấy này tóc trắng bà bà thân thể đưa nàng hướng phía sau kéo lấy hàn cóc Hãy nghe ta nói hết, đây chính là bòn đi của ta. Mặc kệ đối với người nào tới nói, đều là một cái đại uy hiếp. Với bani ổng, cái gì hơn, cái gì hải quân, đều không thể ngăn cản thiếp thân cho phỉ đại nhân đưa cơm. Hàn Cốc đứng người lên, một tay cầm eo, ngón tay kia lấy cái kia tóc trắng bà bà, nửa người trên cơ hồ ngửa đến mặt phẳng. này thứ gì chính triệu cũng không đáng kể, thiếp thân vô luận làm cái gì cũng biết được tha thứ, bởi vì thiếp thân thực sự quá đẹp. A, Hàn Cốc đại nhân bắt lấy tóc trắng bà bà hai tên nữ chiến sĩ, nhất thời buông nằng ra, hai tay nâng cầm lên một mặt hâm mộ, Hàn Cốc dù là gớm lọt gì ở xa cũng bị Hàn Cốc mỹ mạo làm có chút thất thần. Ba Nhi ống, gớm lọt gì ở xa, Amazon bách hợp từ Hàn Cốc đi lên top 3 đại hoàng đế, vì đền bù tại vị lúc sai lầm, cùng tôn trọng đương nhiệm hoàng đế Hàn Cốc nguyên nhân không thế nào cùng thôn trấn liên hệ ở tại thôn trấn một góc, bất quá bởi vì Hàn Cốc thiếu khuyết kinh nghiệm duyên cớ, thường xuyên sẽ đến vương cung đối Hàn Cốc tiến hành chỉ điểm, sau đó liền sẽ bị nàng ném ra bên ngoài. Bao quát lần này, Bôn Diệc đối với Hàn Cốc đều là chưa từng biết sự tình, người ta nổi danh thời điểm nàng giống như mới vừa ra đời. Nhưng là Gỡ Lọ Ji Ổ Sa biết, đây là các nàng thời đại kia sự tình. Bondyhurt, thế giới phá hư giả, đối với Gỡ Lọ Ji Ổ Sa mà nói, đó là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cùng lần này là chính phủ thế giới trinh triệu, tuy nhiên không phải hải quân tuyệt đối trinh triệu lệnh, nhưng thân là thất vũ hải, đắc tội chính phủ thế giới vẫn là đắc tội hải quân, đây là có lấy hay bỏ. Hàn Quốc đại nhân. Đột nhiên, một tên nữ chiến sĩ xuống tới, chỉ hậu phương nói, hải quân tàu chiến đến. Tàu chiến. Hàn Quốc ngồi dậy, nhướng mày, tàu chiến tới nơi này làm gì? Hẳn là cưỡng chế trinh triệu ngươi đi, ngươi không nghe cũng không có động tĩnh, hải quân đến tự mình tiếp ngươi. Gõ lọ gì ồ xa nói ra, đáng ghét ra hỏa. Hàn quốc ngồi trở lại vương tọa, thân dài trắng nuột bắp đuổi nết lên đến, nói, không thấy, đuổi bọn họ trở về. thiếp thân muốn đi tìm phi đại nhân, hải quân thế nhưng là tự mình đến a? Gõ lọ gì ồ xa nói, không thấy lời nói, chúng ta nhưng là sẽ cho chính phủ lưu lại ác cảm. Thiếp thân cái gì đều không muốn quản, Hàn quốc nói, cái gì thế giới phá hư giả, cùng thí thân không có quan hệ, bọn họ đến liền để cho bọn họ tới chỉ là một số hải quân đối thiếp thân mà nói cái gì đều không nàng tiếng nói xuống dốc một cỗ bành trướng sát khí bỗng nhiên giá lâm toàn đảo loại kia sát khí để trừ hẳn cóc bên ngoài người tất cả đều đánh run một cái bên cạnh rắn quận mình đứng lên run lời bảy sát khí này hẳn cóc kinh hãi đứng người lên không thể tin nhìn về phía vương cung bên ngoài sát khí này nàng từng gặp được lúc trước cuộc chiến thượng đỉnh cái kia làm cho người chán ghét bị hủy hải quân rốt thì cơ lão hẳn cóc cắn răng nói nam nhân này tự mình đến sao rốt thì cơ lão Gỡ lọ gì ổ sạ nghe được cái tên này, cả kinh nói, cũng là cái kia đánh bại Dẹt phủ Hải Quân sao? Cũng đúng, hắn tựa như là chú đóng ở sáng tủ, ngươi chậm chạp không động, Hải Quân tới đón ngươi rất bình thường, vừa rồi cú điện thoại kia, hẳn là bọn họ đánh. Ra đi gặp một lần đi, Hàn Cóc Không cần ngươi nói. Hàn Cóc sắc mặt âm xuống tới, cánh tay duỗi ra, dán liền theo cánh tay nàng quấn lên nàng thân thể, Thiếp thân biết nam nhân kia phiền phức trình độ. Nói, nàng nhanh chân đi xuống dưới. Lúc này, hồn đảo bên bờ, một đám nữ chiến sĩ hai chân như nhũ ra, nhìn lấy đã đổ bộ đến ở trên đảo cái kia phối đao nam tử tất cả đều ngồi dưới đất vô pháp đứng lên Sát khí thái đoan người để cho người ta từ tâm lý liền đang run rẩy căn bản là không có cách phản kích lời như vậy nữ nhân kia hẳn là có thể cảm giác được đi cỡ lão buông ra nắm chặt chuôi đao tay kẹp lấy ngoài miệng xì gà nôn cái vòng khói nhìn về phía đám nữ nhân này sách không hổ là nữ nhi đảo a tất cả đều là nữ nhân thật đúng là không nhìn thấy một người nam nhân nha giống ngươi cái này buộc đôi ngựa dáng dấp không tệ a nữ nhi đảo mỹ nữ vẫn là có thể chuyện ngôn tình dị năng tính cách nữ chính nốc nam chính thì bá trương năm trăm vậy liền hơi chơi đùa cỡ lão nghe được cỡ lão lời nói di đã trực tiếp nhìn sang một đôi mắt cứ như vậy theo dõi hắn nhìn lấy hắn có chút khó chịu ta liền nói một chút cỡ lão không nhìn tới gì đã có mắt hướng nữ chiến sĩ nhau nói cái kia đoạt hạt cọc đâu tết tóc đuôi ngựa dáng người cao gầy nữ chiến sĩ cô nén cỡ lão này tùy ý phát ra sát khí nhô lên run rẩy thân thể cắn răng nói xà cơ đại nhân không ở nơi này ngươi tìm sai chỗ hải quân mới không có không đợi cỡ lão nói chuyện gì đã vượt lên trước đáp, nàng hung dữ nhìn trầm trầm đối phương tiểu tóc, nói: Ta cảm nhận được nữ nhân kia chán ghét khí tức, nàng ngay tại tòa đảo này. Nói xong, nàng quét mắt chính mình mềm mại tóc trắng, nhìn hai bên một chút, đột nhiên hướng đi một cái hải quân. Tại này hải quân kinh ngạc vẻ mặt, kéo qua trên bả vai hắn cột màu xanh đậm thắt lụa, nàng đem tóc mình vung lên, trên đầu trói cái nơ còn bướm, đem đầu kia tóc bạc ghim lên đến, cũng thành một cái đuôi ngựa. Sau đó, nàng đuôi con ngựa kia bôi nữ chiến sĩ nhô lên nhìn liền rất giàu dụ, đoán chừng có thể ngừng cái mấy chiếc tàu chiến rộng lớn lực, một mặt ta thắng, tiêu ngạo biểu lộ. Bộ dáng kia để đôi ngựa nữ chiến sĩ có chút ngượng, không hiểu nữ hài tử này kiêu ngạo cái gì. Mà lại, đôi ngựa nữ chiến sĩ quét mắt nhìn đại ngực, loại kia mặt biển có cái gì tốt thẳng. Tựa hồ là cảm nhận được đôi ngựa nữ chiến sĩ trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, dì đại trừng mắt, liền muốn biến thân làm thiếu nữ tư thái, mà đúng lúc này, một thanh âm từ rừng cây hậu phương vang lên. Dơ bẩn nam nhân, ai cho phép các ngươi đổ bộ tiếp thân tòa đạo này?" Trong thanh âm mang theo một cỗ cực kỳ khí thế bằng bạc, ép rừng cây chợt chợt rung động, thẳng hướng lấy chỗ sâu để thấp, tựa như là bãi phục mở rộng. Đê cử dưới Ta gần nhất đang dùng truy sách app, chấm lưu giữ đọc sách, họ phở thì lãng. Khí thế kia bao phủ hướng bờ miệng, để đám hải quân từng cái thần sắc cứng đờ, hai mắt trắng dã từng cái nga xuống. Bao quát pheni cũng tại này lung la lung lay, chỉ là còn không có trèo chống một trận, cũng té sụp quá khứ. Ách! Cú rộp sách một tiếng, vô ý thức biến thân làm bán thú nhân hình thái. Dì đã làm theo biến thân làm thiếu nữ, ngưng thần nhìn lấy rừng cây chỗ sâu. Bá, Bá vương sắc. Sắc bất bị khí thế kia ép một gối vừa quỳ, mùi hôi tại trên chán dày đặc, kinh hãi nhìn trầm trầm trong giường. Kỳ Kỳ ồ lui về sau mấy bước, dương cung lắp tên, cũng không đợi mệnh lệnh, cung như phích lịch dây cung kinh hãi, mũi tên hóa thành lưu quang, một tiễn liền bắn đi ra. Đúng lúc này, một mũi tên đột nhiên từ trong rừng tóe ra, cùng Kỳ Kỳ ồ mũi tên đụng vào nhau. Tai bắn cung không tệ. Trong rừng, vang lên thanh âm. Chỉ gặp một cái cầm cung hiên ngang nữ tử đi tới, khen ngợi nhìn Kỳ Kỳ ồ liếc một chút, đi ra rừng cây về sau, đứng ở một bên. Nay trong rừng, dần dần đi ra một số nữ chiến sĩ, khí tức cường độ, không phải những thủ vệ này người có thể so. Những này nữ chiến sĩ đứng thành hai đội, hình thành một cái hình người thông đạo ngay sau đó hai đạo to lớn bóng mở bao vây lấy trung gian một cái hiệu điệu thất ảnh chậm rãi đi tới này hai đạo bóng mở là hai cái to lớn nữ tử thân cao vượt qua 4 mét hình thể to lớn một cái mái tóc màu xanh lục một cái màu uất tóc mà tại hai người bao vây nữ tử kia thân thể cao một mét chín tóc đen như chủ đoạn đi trên đường thướt tha thướt tha động tác ở giữa đều có tuyệt đại mị lực đoạt hạng có đệ nhất thế giới mỹ nữ vương hạ thất vũ hải một trong băng hải tặc cụ giả thuyền trưởng amazon bách hợp hoàng đế xinh đẹp chi bạo quân Nàng ăn mặc một thân mở trên người áo, theo bước đi, rộng mở lồng ngực chi nguy nga một thước lượng một thước lượng, lộ ra mảnh dưới lưng, là một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Loại này giống như áo dài mở rộng, thức theo nàng tốc độ cơ hồ không có chút nào che chắn, nhưng là lại nhìn không thấy chỗ sâu nhất, làm cho lòng người một cào một cào. Chỉ ít cơ lão là một cào một cào. Ánh mắt hắn cơ hồ đều lúc lên lúc xuống, mắt trái nhìn nửa người trên, mắt phải nhìn nửa người dưới, theo hạn cọc đến, lầm bầm, ngươi ngược lại là lộ à, làm sao đều không lộ, cái này chính là cường giả y phục sao? Cỡ lão, Di đã nhìn hắn trầm trầm nói. Ngươi tròng mắt đều muốn đến rơi xuống. Thật sao? Cỡ lão kịp phản ứng, quyết mở miệng nói, này thật đúng là thật đáng sợ đâu, thất vũ hải quả nhiên lợi hại. Dì đa hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt đi tới hạng cốc. Quả nhiên, nữ nhân này không phải bình thường chẳng ghét. Dù khi cỡ lão, hạng cốc cái chán xuất hiện một đạo hắt tuyến, nhìn lấy hải quân bên trong còn còn xuất lại đứng đấy mấy người, nói, thiếp thân nhớ kỹ cùng chính phủ thế giới từng có ước định, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân đến tòa đảo này, mặc kệ là chính phủ thế giới, vẫn là hải quân. A, loại chuyện đó a, cỡ lão ngấm lại nói, tựa như là có chuyện như vậy tới, bất quá, ngươi không có nghe, ta nghĩ đến ngươi bên này sẽ có hay không có cái gì dườm ra sự tình, tỉ như thuyền hỏng cái gì, hành động bất tiện cái gì, hoặc là, hắn nhìn về phía Hàn Cốc, khoe miệng hiện lên mỉm cười, vì cái nào đó đội nón cỏ nam nhân cái gì, lời này vừa nói ra, Hàn Cốc bên người hai nữ tử trong mắt tràn đầy hắt tuyến, tràn ngập kinh hãi, hắn, biết, đông, mặt đất truyền đến một trận văn động, chỉ gặp mặt đất kia xuất hiện một đoàn khói dấu vết, Hàn Cốc thân thể biến mất không thấy gì nữa, một đạo tàn ảnh vượt qua gì đạo cùng cũ rồ. Tại hai người bọn họ kinh hãi bên trong, đôi chân dài giống như cây roi, đa hướng cờ lão cái cổ. Cong. một thanh hắc đao gác ở cái chân kia bên trên, đánh ra một đoàn sóng xung kích thổi ra. Cơ kia trái tay nắm chặt gì, đao nhận còn không có hoàn toàn rời vỏ, kéo ra một bộ phận mang lấy Hàn Cốc chân, nói: Ồ, vì cái gì mang theo sát ý đâu, nữ đế Ba Hàn Cốc ta chỉ là mang theo nhiệm vụ phụ trách tới đón ngươi mà thôi à? Im miệng, ngươi xâm nhập thiếp thân hòn đạo, thiếp thân rất lợi hại phẫn nộ mà thôi. Hàn Cốc một chân không co đánh trúng, thu hồi chân một cái lội ngược ra sau. Xong tay đè chặt mặt đất, chân dài giống như hình xoăn ốc, thẳng đá tới. Hương tâm chân. Vội liền, cơ lắc sau này một bên, tay trái đi lên kéo ra, xì chỉnh thể rút ra, hắn tay trái liền bày, từ mỗi cái phương hướng ngăn trở hẳn của liên tiếp thích kích, tiếp lấy thân hình bại xuống, hiện lên hẳn Cốc một chân, đồng thời trái nhẹ buông tay, xì trên không trung ngưng trệ một cái chớp mắt, đi vào trên tay phải. Hơi chơi đùa. Trong ngay mắt, hẳn Cốc dựng ngược thích kích tư thế biến hóa mở, nàng hai tay trên mặt đất khẽ chống, cả người bật lên mà lên, nhảy đến chỗ cao. Một đạo hắc mang từ nàng trước đó vị trí hiện lên. Trảm ba. Chỉ là này hắc mang còn không có kết thúc, Cỡ Lão thay đổi đạo nhận, đi lên vung nhất kích, kim sắc trảm kích thông qua đạo nhận mà ra, thẳng đến trên không Hàn Cóc. Hàn Cóc một chân đá qua, đem trảm kích đánh nát, tiếp lấy thân thể trên không trung mấy cái xoay tròn, trở xuống mặt đất, cùng Cỡ Lão lẫn nhau nhìn chăm chú. Trên mặt nàng rất là ngưng trọng. Hắn không có đánh bại Dèn Phụ trước đó, Hàn Cóc liền biết, nam nhân này là không thể coi thường. Bọn họ lâu năm thất Vũ Hải cơ hồ đều biết, tại Hải quân bên trong, trừ Tam đại tướng bên ngoài, lớn nhất cần thiết phải chú ý, cũng là Dụt His Claw. Chương 501 Đột xuất một cái vương vàng, sợ. Hàn Cốc tuy nhiên không chú ý thế giới cục thế, nhưng là bà nghi ông cũng nói qua với nàng, nếu như không có rụt hỉ cờ lão nam nhân này, năm đó cuộc chiến thượng đỉnh hải quân thương vong sẽ không như thế thấp. Mà bọn họ Thất Vũ Hải chính mình cũng nhìn thấy, nam nhân này tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện. Đây chính là cơ hồ đuổi theo băng hải tặc dâu đen toàn đoàn đánh, còn trọng thương vị kia tóc đỏ nam nhân. Khinh thường lời nói, gặp nạn chỉ có thể là chính mình. Nhưng là, nam nhân này phát hiện, vì tung tích bị hắn phát hiện, nam nhân này nhất định phải ngăn cản. Dù là Thất Vũ Hải không thích đáng, nàng cũng phải vì phỉ đại nhân, ngăn cản cái này hội uy hiếp được hắn nam nhân. Không phải vậy lời nói, phỉ đại nhân liền không thể an nhiên ở nơi này tu luyện. Nàng cũng không thể làm bạn tại phỉ bên người đại nhân. Ta nói, Thất Vũ Hải cùng Hải Quân là đồng minh đi, ta chỉ là tới đón ngươi mà thôi, có cần phải cùng ta động đao động thương sao? Cố lào đem xì hất lên, nhìn về phía Hàn Cốc, nói, vẫn là nói, ngươi cái này Thất Vũ Hải không muốn làm. Chuẩn bị chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh, vứt bỏ Thất Vũ Hải chức trách sao? Hàn Cốc nói ra, là ngươi trước chống lại thiếp thân cùng chính phủ thế giới ước định nơi này là không cho phép ngoại nhân tiến vào vì thế thiếp thân muốn trừng phạt ngươi đến tại chính phủ thế giới đó cũng không quan hệ thiếp thân mặc kệ làm cái gì cũng biết được tha thứ bởi vì nàng thân thể ngựa ra sau ngẩng đầu nhìn lên trời từng ngón tay hướng cờ lão thiếp thân thật sự là quá đẹp nữ nhân này gì đã cắn răng nói quả nhiên làm cho người chán ghét điểm điểm căn phong tại này chỉ hướng cờ lợn trong nấy mắt hẳn có trên ngón trỏ toát ra một cái ái tâm thẳng đến cờ lão mà đi trầm mê tại thiếp thân mỹ mạo phía dưới đi bị ổi năm người này Ái Tâm tốc độ cực nhanh, chỉ là theo cỡ lão so ra, tốc độ vẫn là chậm một chút. Tại Ái Tâm tới gần hắn thân thể trong nháy mắt, cỡ lão quanh thân lóe lên, giống như thuần Di xuất hiện tại khác một bên, mặc cho này Ái Tâm xuyên thấu qua hắn tàn ảnh. Cỡ lão sau này quét mắt bay đi Ái Tâm, đối Hàn Cốc nói, a, ngươi người này không nói võ đức à, nói đánh lén liền đánh lén. Hàn Cốc không có trả lời, chỉ là ngồi dậy, ngón tay tại đôi môi bên trên sờ nhẹ, vạch ra một cái Ái Tâm, hôn thương. Nàng nhắm ngay cỡ lão, ngón tay hình thành một cây thương tư thế, theo phanh một tiếng, Ái Tâm lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh đi ra đều nói cỡ lão nhẹ nhõm thân hình một bên tránh thoát cái này một cái công kích nói loại vật này cũng không có gì dùng à hôn thương liên sạc hàn quốc ngón tay không ngừng nhanh chóng liên chút, đánh ra đại lượng ái tâm viên đạn viên đạn dày đặc trình độ cơ hồ có thể bao trùm cỡ là xung quanh khu vực siêu đốt đốt đốt chỉ là tại những cái kia ái tâm viên đạn tiến đến trong nấy mắt cỡ lão liền đến cái một cái đại thuần gì từ biến mất tại chỗ những cái kia ái tâm viên đạn trên mặt đất đánh xuất ra đạo đạo dấu vết hôn thương chiêu thức này không chỉ là mang theo hoa đá hơn nữa là thật có viên đạn uy lực. Hàn Cốc gặp Cỡ lão biến mất, trong mắt khắp nơi dò xét, tiếp lấy giật mình, thân thể một bên, hai tay gần như vũ mị ôm lấy cái hốc, một chân sau này đá vào. Ầm. Một cái tay, ấn ở nàng này chân bóng như ngọc bắt chân, đồng thời, xí đao nhận xuất hiện tại nàng trên cổ. Cớ lão sau lưng nàng xuất hiện, đầu thấp nằm, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, chơi chắn à, Hàn Cốc. Ngum đốc. Hàn Cốc cười lạnh một tiếng, ngươi đụng phải ta, hóa đá đi. Cỡ lão sử sở, vô ý thức buông tay ra, thân thể sau này vừa lui, vậy vây thủ trưởng, thở phào nguy hiểm thật nguy hiểm thật, kém chút quên ngươi nữ nhân này là không thể đụng vào. chuyện gì xảy ra? Hàn Cốc quay người nhìn lấy cỡ cái tay kia, theo lý thuyết nàng đã tại hắn chạm đến chính mình một cái chớp mắt liền phát động năng lực, chỉ cần là đối với mình tâm động hữu đản, mặc kệ nam nữ tất nhiên sẽ bị hóa đá đến. mặc dù nhưng nam nhân này rất mạnh, nhưng là hóa đá hắn một cái tay, Hàn Cốc vẫn rất có tự tin. nói đùa cái gì? Hàn Cốc cắn răng nói, ngươi vì cái gì không có có tâm động? Cỡ lo quẹt miệng hiện lên một tia tự tin ý cười, thằng tấp lồng lửng nói, ngươi cho rằng Lão Tử là ai? Ta thế, nhưng là chính nghĩa hải quân, làm sao lại đối hải tặc tâm động đây? Cớ lão, dì đã lúc này có chút cảm động. Quả nhiên, cớ lão vẫn là phân rõ. Nàng cảm động quay đầu, nhìn về phía cớ lão, sau đó biểu lộ liền đổ xuống tới. Chỉ gặp cớ lão chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, nhưng là trong mắt liền không có từ trên người hãn quặc rời đi, này trực câu câu bộ dáng, muốn nhiều bị uội có bao nhiêu bị uội. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng đọc sách app, sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Ít đến, Hàn Cốc lộ ra một bộ gét bỏ biểu lộ. Ánh mắt ngươi từ thiếp thân xuất hiện một khắc kia trở đi liền không hề rời đi qua. Cùng bên ngoài những nam nhân xấu kia một dạng, ngươi nhìn lầm. Cơ lão tuyệt không thừa nhận, lao tử thế nhưng là cùng cực độc không đội trời chung nam nhân. Tâm hắn động là tâm động, nhưng là hắn là hiểu biết chính xác đường hẳn có năng lực, cho nên từ nàng xuất hiện bắt đầu liền đã cảnh giác. Hẳn có cơ bản năng lực là có thể để tâm động người hóa đá, nhưng đối mặt nàng không có cảm giác, cùng chú ý lực chuyển gì liền sẽ không bị hóa đá. Đơn giản tới nói, cựu lão sợ. Không phải, cũng là này phần tính cảnh giác vượt qua tâm động. Trong lòng ta bước bước lại lại. Ta hiện thực thành thụ cẩn trọng, đột xuất cũng là một cái vú vàng, sợ, chữ, đã như vậy. Hàn cóng ngón tay khẽ chạm mở môi, lôi ra một cái cự đại hái tâm, nàng một cái tay khác kéo ra cái này hái tâm, hình thành cung tiễn dựng dây cung bộ dáng, nhắm ngay cờ lão. Cơ bản năng lực là cơ bản năng lực, nhưng làm cường giả, mẹ rổ mẹ rổ No mi năng lực, sớm đã bị nàng khai phát đến một loại cảnh giới. Không cần khác người tâm động, Hàn cóng cũng có thể để hóa đá, mặc kệ là sinh vật, vẫn là phi sinh vật. Tu binh chi tiễn, đại lượng phấn hồng sắc mũi tên, theo Hạn cóng hướng lên trời kéo một phát. Cấp tốc thoát ra, vạn tiên mũi tên từ trên trời giáng xuống. Bị chiêu này đánh trúng lời nói, coi như không tâm động, nam nhân này cũng sẽ hóa đá. Xử lý Judith Cở lão, Hàn Cốc không có ý nghĩ kia, nàng biết Cở lão thân phận, thật xử lý hắn, y không sẽ bỏ qua. Nhưng là để cho nàng hóa đá đến phi đại nhân ra biển, nàng là có thể làm được. Nghĩ tới đây, Hàn Cốc trong ánh mắt mãnh liệt lộ ra một cố khí thế, thẳng hướng lấy đối diện bị ổi nam người đánh tới. Anh, bên bờ biển nước biển, tại thời khắc này đều cuốn lại. Bá Vương sắp trệ dậy, đang chuẩn bị tránh ra cỡ lực thân thể ngưng tụ. Nhướng mày liền nhìn về phía hàng Cốc, người nữ nhân này, xem ra là quyết tâm muốn ở chỗ này ngăn cản ta à. Hắn nắm chặt xì, nhìn chằm chằm bầu trời hạ xuống những tù binh kia chi tiễn, tay trái hướng phía trước vung lên. Lục điệu tại thời khắc này sóng gió nổi lên, hóa thành một đạo thổ lãng cao cao nhất lên, ngăn tại cỡ lão trước mặt, mặc cho những phấn hồng đó chi tiễn bắn vào. Trước đây đầu núi tên đâm chúng thổ lãng một cái trước mắt, nay thổ lãng liền hóa đám mờ, hình thành còn cứng rắn hơn thạch đầu. Cái này khiến cỡ lão lông mày nhíu lại, a, cái đồ chơi này, thuộc về vật chất đi. Nói cách khác, hắn thân thể bay lên, Lên cao đến trên tường đá, nhìn lấy này không ngừng phát xạ phấn hồng mũi tên, tay trái duỗi lên, phong. hô. Năng lực máy không khí, hình thành cuồn phong, tại những phấn hồng đó mũi tên thổi ngã trái ngã phải. Cớ lão hít mắt, tay trái hung hăng một nắm, cuồn phong liền cuốn lên những phấn hồng đó mũi tên, cùng một chỗ lên cao đến trên bầu trời. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Hàn Ngọc trong mắt, tràn đầy cuồng nhiệt. Giống một cái Lsetter nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nữ một dạng. Nha, người này vốn chính là tuyệt thế đại mỹ nữ. Chương 502, ta làm sai cái gì? Ngươi hôn đàn này Hàn Cốc lông mày nhíu lại, tuy nhiên nàng chưa từng khinh thường nam nhân này, nhưng là chỉ bằng năng lực liền đem chính mình tù binh chi tiễn phá giải, cũng quá mức biến thái. Ừm, không đúng. Nàng nhìn chăm chăm không trung cỡ lão, nam nhân kia sát mặt, tựa hồ có chút không tốt, giống như là dùng cái gì so sánh hao tổn thể lực chiêu thức, tuy nhiên ẩn tàng rất tốt, nhưng là nàng vẫn như cũng phát hiện cỡ lão đạo biến hóa tiết tấu hô hấp. Cũng thế, nàng chiêu thức không phải tốt như vậy phá giải, thêm ít sức mạnh, tù binh chi tiễn, Hàn Cốc kéo động ái tâm, lần nữa kích phát ra uồn uồn kéo đến phấn hồng mũi tên. Nàng công kích không có chút nào gấp chết, lại mũi tên tốc độ cực nhanh, cái này cỡ lão muốn trốn tranh đến hắn công kích, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần bên trong một tiễn, hắn tất nhiên sẽ bị hóa đá. Năng lực, có đôi khi cũng là kỳ tích, cũng là không giảng đạo lý. Như là cỡ lão từ nội tâm liền đề phòng, vị kia bây giờ tại giờ dị sở rồ xạ suga, mặc kệ chính mình mạnh cỡ nào, chỉ cần bị đụng vào hoặc là cho ăn dưới bánh kẹo, liền lại biến thành đồ chơi một dạng. Cùng bây giờ đi theo rẻ phí lão sư bên người ăn, chạm thử rút lui 12 năm lực lượng, đúng 2 lần cũng là 24 tuổi, cỡ lão năm nay 25 đụng phải cái thứ ba liền về từ trong bụng mẹ. Chờ chút, cỡ là Thiêu Thiêu Mi, nếu như nói đụng ba lần lời nói, hắn có thể hay không xuyên việt về đi. Tính toán, nguy hiểm như vậy sự tình, có muốn hay không làm tốt. Cỡ là thủ trưởng một nắm, năng lực tiếp tục quấy không khí, hình thành cồn phong, vòng quanh bắn tới phấn hồng mũi tên tăng lên bầu trời. Loại này mũi tên tốt, tuy nhiên khống chế lại cần phải mượn một chút không khí môi giới, khống chế không có như vậy thuận buồm xuôi gió, mà lại bản thân vẫn là hạn có năng lực chính mình. Đội chính nàng cùng người bên cạnh cũng vô dụng, dù sao nàng năng lực, nàng mình có thể giải khai nhưng là cầm tới đối phó người khác liền rất tốt dùng a tuy nhiên không thể cẩn thận tiến hành hơi cầm nhưng ít ra số lượng với đến cái vạn tiến tế phát bị đụng phải người tự nhiên là thành thạch đầu đồ tốt a vậy liên nhiều đến điểm phấn hồng mũi tên liên xả mở tựa hồ không muốn cho cỡ lợn thở dốc không gian mà cỡ lão cũng chỉ là không ngừng sử dụng năng lực để cuồng phong đem phấn hồng mũi tên tất cả đều thổi đi lên dần dần hắn cái chán thêm ra mồ hôi dị thở dốc cũng càng ngày càng nặng nghẹn thành dạng này không dễ dàng a đối loại này thất vũ hải cấp không giống là người bình thường loại kia tùy tiện làm bộ liền có thể làm được hắn đến biểu hiện ra một bộ làm bộ chính mình thành thạo nhưng thực tế sắp nhịn không được giả tượng rất lợi hại khảo nghiệm diễn kỹ nhẹ đứng lên rất mệt mỏi hơi vừa buông lỏng nữ nhân này đoán chừng liền biết mình đang chơi nàng còn không có hao với không thể lộ tẩy tỷ tỷ đại nhân chúng ta tới giúp ngươi này hai cái to lớn người lúc này lao ra hóa thành xà nhân tóc lục xà nhân là sơn nở sơn nhị ạ tóc màu quả quýt xà nhân là ba mạ dì gồn là hẳn cóc muội muội ẩm Đoa Mạ Dị gộn thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một xa, chỉ gặp một đạo nhạt ánh sáng màu xanh lam dán nàng thân thể bay qua, đem trên mặt đất bùn đất đánh ra một đạo vết cắt. Cú Dầu ngăn tại Đoa Mạ Dị gộn trước mặt, lộ ra khuyển nhạc cười, khát muốn đi qua. Mà một bên khác, Dị đã làm theo ngăn tại sân đỡ sân nghỉ ạ trước mặt, cớ lão sự tỉnh, mới sẽ không để cho các ngươi ngăn cản đây. Người khác không biết, bọn họ có thể không biết sao? Vừa nhìn liền biết, cớ lão lại tại đi đến bổ sung hắn Thiên Chi bảo cỗ. Lúc này nếu như bị quấy rầy, không may chỉ có thể là bọn họ. Không có nhóm, không may sẽ chỉ là Cú làm cấp dưới, điểm ấy để cho người khác không thể ảnh hưởng yêu cầu đều làm không được lời nói, Cú Dỗ cũng có thể nghĩ ra được cờ lập tức giận bộ dáng. Tránh ra. Đoa Mạ Dĩ Gổn trong tay nắm lấy một thanh đại phủ, phối thêm nàng cái kia khổng lồ lại mập mạp hình thể, cơ múa hổ hổ sinh phong, vung hướng trước mắt nửa thú người sói. Chỉ là vung vài mấy lần, Cú Dỗ đều hoàn mỹ hiện lên, hắn một chút nhảy tại Đoa Mạ Dĩ Gổn phủ diện bên trên, hai chân hơi ngồi xổm, tự tin nói, "Kiến văn sắc, ta cũng sẽ a." Đoa Mạ Dĩ Gổn sử dụng là kiến văn sắc lực lượng, nếu như là bình thường người, nàng hội sớm sớm biết đối phương né tránh dấu hiệu sau đó tiến hành công kích bình thường đều sẽ đánh chúng trừ phi là đối phương tốc độ vượt qua nàng cũng hoặc là đồng dạng có được kiến văn sắc nhạc viên hải tặc cũng có ba khí sao va mã dĩ ngôn nhìn trầm trầm cúi rổ hơi kinh ngạc nhưng tưởng tượng nàng liền thoải mái đối phương là cái kia rụt hỉ cơ lão cấp dưới không thể tính toán theo lệ thường độc dịch thấy cú rổ đứng tại hắn phủ diện va mã dĩ ngôn há miệng phun một cái cũng là một đạo tử sắc độc dịch đánh lên qua cú rổ dần mình vội vàng từ phủ diện nhảy ra độc kia dịch lướt qua cú rổ rớt sức trên mặt đất đem mặt đất ăn mòn một cái hô tới. và mạ gì cũng là rắn rắn quả thực nhãn kính vương xà hình thái hệ Z O năng lực giả. Ma năng nhị tỷ Sơn Đở Sơn Ý Ạ là mạng xà hình thái. ba người hợp xương vì qua nhị cống ba tỷ muội tại cựu xà đảo trong truyền thuyết ba người bọn họ đánh bại ma thú qua nhị cống nhưng là cũng bởi vậy nhận nguyên liền rủa trên lưng có được bị nguyên rủa dấu vết một khi bị trông thấy như vậy người liền sẽ hóa đá. bất quá chân tướng nha Cớ lão dành thời gian hướng một bên quét mắt một vòng trong trí nhớ hẳn có hai cái muội muội tại năm đó cũng coi là nhan giá trị online tuy nhiên lục đầu phát đầu vẫn luôn rất lớn nhưng là dâu dịa không ảnh hưởng nhà đáng nhưng tại cái kia sự kiện về sau muốn muốn trở nên mạnh hơn các nàng trừ hẳn có cực bản thân liền có tư chất bên ngoài hai bọn họ vì mạnh lên nỗ lực không ít đại giới riêng là cái kia tóc màu quả quyết bản tử năm đó nhan giá trị không thăng a bất quá vì mạnh lên điên cùng tướng ăn dập lửa nổi cùng luyện cơ thịt mới thành bộ dáng này nhưng bây giờ muốn so ra lời nói còn chưa nhất định là cụ dổ đối thủ thái công tiền người cũng không kém a cụ dổ rơi trên mặt đất hoạt động một chút thân thể đột nhiên căng phòng lên đến trực tiếp dài đến so với ma dị gổn còn cao lớn hơn kích cỡ hóa thân thành một cái cao hơn 5 mét người sói ngao hắn nhìn trời gào một câu ngay sau đó hắn thân thể liền cực tốc biến mất một đạo quang hoa từ sơn đơ sơn nhị hạ phía sau nhấp thoáng sơn đơ sơn nhị hạ giật mình vô ý thức để thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển mà cái này một cái chớp mắt này quang hoa sẽ mở sau lưng nàng áo choàng cùng quay chung quanh tại trong lồng ngực áo. nhất kích không chúng nhưng là phía sau y phục lại bị xé mở hoàng bét muội muội đang cùng gì đã rằng có sợn đỡ sân y a đôi mắt mở to, kinh hãi nhìn sang. Hàn Quốc vô ý thức quay đầu, tràn đầy kinh hãi. Phía sau, không thể lộ ra a. Tiếp theo đánh, liền sẽ trúng. Nhất kích không trúng, Kujo ỷ lại mà đứng, đang muốn đến một câu uy phong lời nói, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo thổ thứ từ hắn trước mặt ló lên, này thổ thứ thăng trong nháy mắt đỗng nhiên mở ra, giáng sát vào đoa mạ dị gọn phía sau lưng. Tiếp theo, Kujo liền cảm thấy một cỗ linh ý. Chỉ gặp cỡ lập trên không trung vung mạnh tay lên, đem mũi tên cuốn lên qua về sau, hung hăng nhìn hắn chằm chằm ta làm sai cái gì giờ khắc này cụ rộ như ngồi bàn trông chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước có chút tấm áp cười toe toét chương 503, bá vương sắc thật tốt ta trang diện lập tức yên tĩnh để lao tử hào hào hào ít đồ không được sao làm như thế vạch mặt làm gì cơ lão chừng cụ rộ liếc một chút thân thể chậm rãi hạ xuống đem xì thu nhập vào đao khoát tay một cái nói không chơi hay không rụt thì cơ lão ngươi hẳn cóc quay đầu đi trong lòng chấn kinh nàng không hiểu vì cái gì nam nhân này muốn làm như thế còn có vừa rồi hời hợt kia mở ra công kích mình, căn bản cũng không phải là chính mình muốn mạnh như vậy chống đỡ. Nam nhân này đang đùa bỡn chính mình. Nhưng vì cái gì? Hắn biết chút ít cái gì? Hàng Cốc nhìn về phía bị thổ lãng bao trùm phía sau lưng, lúc này cũng không dám động đậy sờn Đỡ sờn ý ạ, nuốt khô một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ba người bọn họ phía sau lưng, là tuyệt đối không thể bị nhìn thấy. Này mới không phải cái gì nguyệt rủa. Đó là Thiên Long nhân dấu móng. Năm đó Tiger giải phóng toàn bộ thôn trấn, các nàng thừa cơ chạy đến. Chuyện này Không có người nào biết, thế giới cũng sẽ không biết các nàng đã từng là nô lệ. Nhưng nếu như bị phát hiện lời nói, không chỉ có là cựu xà đảo các nàng không tiếp tục chờ được nữa, những hải quân này cũng hẳn là sẽ không bỏ qua. Bọn họ thế nhưng là thiên long nhân chó. Nhưng là tại sao phải bảo hộ muội muội nàng phía sau lưng? Hắn biết chuyện này. Vậy phần nguyên rủa cái gì? Chuyện này lừa gạt một chút cựu xà quốc dân là được, dù khi cơ lão là không thể nào sẽ tin tưởng. Cho nên hắn làm như vậy nguyên nhân. Hạng cốc gắt gao nhìn trầm trầm cơ lão. Nam nhân này nhất định biết chút ít cái gì? Ai nha? thực sự là cỡ quyết mở miệng nói nghe nói qua nhị công ba tỷ mỗi phía sau lưng có người lừa dùa một khi bị nhìn thấy liền sẽ lâm vào vô pháp vãn hồi hóa đá thật đáng sợ đây chúng ta một cái là hải quân một cái là thất vũ hải không cần thiết làm như thế dương cung bạn kiếm đi ngươi cứ nói đi và hẳn có nói hắn giải khai sau lưng mình áo choàng hướng bên kia ném một cái áo choàng lung la lung lay rơi vào còn đang khiếp sợ cùng trong ngượng ngùng đoạ mạ dị gồn trước người ý gì phục phá liền đội lên đi nghe cỡ lao lời nói hẳn có thở sâu nhìn về phía những cái kia ở một bên cựu xà quốc dân nói không muốn bị hóa đá đều lui ra ngoài đi cựu xà người nghe được bọn họ hoàng đế phát biểu cũng không nhiều lời từng cái rời đi nguyên địa các nàng thế nhưng là biết cái này nguồn rủa cũng không dám nhìn ba mạ gì gồn phía sau lưng các ngươi hai cái cũng trở lại cho ta cỡ lão đối gì đã cùng cụ rồ hô Cụ rồ thân thể biến hóa thành nhân loại hình thái hướng đi cỡ lão sau đó liền bị hắn trừng liếc một chút lao tử đợi chút nữa lại thu thập người ta cái gì cũng không làm a cù rồ hủy khuất ba ba Hắn ngăn cả người khác để ngươi hao dương mao chẳng lẽ có lầm? Con tồn tại hải quân, lúc này chính đối hạng cóc bọn người cũng không nhìn thấy ba mạ dì gồn mà sau. Ba mạ dì gồn núp lại, vẫn là tiếp nhận phiêu phù ở trước mặt hải quân áo tràng. Từ dán hình dạng người rời khỏi, đem áo tràng thắt ở chính mình trên áo ngực, che kín phía sau lưng cùng trước ngực. Thiên Long nhân giấu móng, bị che kín. Ba mạ dì gồn miết miệng, hướng về phía cờ lão nói lời cảm tạ. Ngươi biết thứ gì, rụt khi cờ lão. Hạng cóc trầm giọng nói, ngươi đến biết chút ít cái gì? Nếu như nam nhân này biết lời nói. Đó cùng phi đại nhân là khác biệt. Vì đại nhân là hải tặc, vẫn là đánh tiên long nhân hải tặc. Nhưng nam nhân này là hải quân, nếu như hắn biết, có phải hay không đại biểu cho những cao tầng đó đều sẽ biết. Ta cái gì cũng không biết nha. Cớ khóa khoát, khoát tay, chỉ là trùng hợp biết các ngươi ba tỷ bội độc hữu truyền thuyết thôi, việc khác ta cũng không thèm để ý. Loại sự tình này, hải quân cao tầng đương nhiên không biết, không phải vậy đâu còn có hẳn cộc khi thất vũ hải đường đi, đang kia đang ghét tiên long nhân đần độn đã sớm hội buộc hải quân cao tầng người tới bắt. Bất quá muốn đến lao ra tử bọn họ sẽ không như thế làm. Hạng cộc rất mạnh, làm cái đồng dạng hải tặc đến bắt có thể, chạy liên chạy, trên đại dương bao la thường xuyên có hải tặc chạy trốn, không kém như vậy một cái. Râu cổ đã không phải cũng chạy à? Tuy nhiên còn đang đuổi bắt, nhưng trời mới biết hắn ở đâu. Nhưng là nếu là thiên long nhân thân phận nô lệ bị bại lộ, vậy coi như không phải có thể làm đồng dạng hải tặc như vậy xử lý. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng truy sách app, chấm lưu giữ đọc sách, họ phở thì lãng. Đến lúc đó hải quân cũng có làm, cựu sa đảo càng khó xử làm. Cái kia chính là vậy mặt, để nữ nhân này nổi điên, hậu quả có thể là rất lớn mặc dù là nói lao ra tử bọn họ không sợ nhưng là phổ thông nhỉ trung tướng cũng không phải nữ nhân này đối thủ bằng loại kia hóa đá năng lực một khi đi vào chiến trường cũng là trong tinh anh đem đều muốn dựa vào chuyển di chú ý lực đến tránh cho loại năng lực kia mà phổ thông hải quân khẳng định là toàn quân bị diệt làm một cái thiên long nhân mệnh lệnh đừng nói giỡn. cho nên khi cụ đổ cào nát đoa mạ gì gùn phía sau lưng thời điểm cỡ lão liền biết không có thể chơi tiếp tục lại như thế bỏ mặc không quan tâm cái kia chính là đem hạn cọc ép về phía mặt đối lập đem toàn bộ cựu xa ép về phía mặt đối lập Đến lúc đó hắn mang đến người, đoán Trường liền không có có thể còn sống sót. Khiến cho như thế vạch mặt làm gì, cớ lão ghét nhất dạng này, riêng là bọn họ vẫn là cùng một trận doanh thời điểm. Nhưng cớ lão loại này qua loa bộ dáng, để hẳn có Ba tỷ mỗi càng thêm kinh hãi. Nam nhân này nhất định biết chút ít cái gì, nhưng mà năm đó sự tình, hắn mới bao nhiêu lớn, khi đó hắn từ Đông Hải đi ra không? Vì sao lại biết? Hoặc là rụt hỉ cớ lão là thiên long nhân? Không, không có khả năng. Cái này hải quân là Đông Hải xuất thân, là không có sai. Thế nhưng là, hắn là làm sao biết? nói còn đánh sao cất lo cắn xì gà phun ra điếu thuốc sương mù nhìn lấy hẳn có có chút nóng lòng muốn thử còn nói chuyện cũng không phải là không thể được bất quá đánh xong ngươi đến theo ta đi hắn còn mang tiếp tục hao dương mau mập tưởng không hẳn cóc lắc đầu thiếp thân đi theo ngươi sơn đỡ sơn ủy ạ, đoạ mạ dị gồn các ngươi lưu lại thiếp thân đi theo ruột hỉ cơ lão thiếu tướng đi một chuyến xác định nam nhân này có chính mình nhược điểm nhưng bây giờ cục diện nàng không có cách nào lưu lại nam nhân này đối phương là phiêu phiêu quả thực năng lừa giả muốn chạy lời nói nàng không để lại tới. một khi đắc tội hắn lời nói, như vậy chính mình ba tỷ mọi bí mật, vậy liền hoàn toàn bị phơi bày ra. nam nhân này bây giờ không phải là ngẫu nghịch hắn thời điểm. a, vậy thật đúng là đáng tiếc. Cơ là có chút thất vọng lắc đầu. vậy thì chờ người tỉnh lại đi, người bá vương sắc, để cho ta bộ hạ có một ít tiểu phiền vậy a. hắn nhìn lấy trung quanh té xỉu hải quân, nhàn nhạt nói. cho nên nói, bá vương sắc phối hợp năng lực người, cơ bản liền mẹ nó là khó giải. muốn dựa vào nhân số để thủ thắng, căn bản làm không được. mà lại loại trình độ này bá vương sắc cỡ nào nhận trùng kích cũng sẽ có điều đình trệ, này trùng kích có thể hoàn toàn cũng là ý chí cùng tâm linh, mặc kệ mạnh cỡ nào ý chí, tổng lại nhận trùng kích, có trùng kích liền có đình trệ, dù là chỉ là một cái trước mắt, đối với cường giả mà nói, này một cái trước mắt đủ để cải biến rất nhiều. thật sự là hâm mộ a, cỡ cảm thấy nói, hắn cũng muốn có bá vương sắc. chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. chương 504, đồ long thất bại cũng sẽ trở thành ác long nhanh vớt. bá vương sắc a, mấy trăm vạn người bên trong mới có một người có cái này tư chất thành vương tư chất. Tuy nhiên tại cỡ lão trong mắt, bá vương sắc cơ hội đều mục đường cái. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, có được bá vương sắc, thử không liền mấy cái như vậy sao? Đều là vài chục năm nay, đánh bại vô số bại giả, chỗ hết tài năng quân lâm thế giới đỉnh điểm nhân vật. Ma siêu thân tinh, cũng là một đường giết ra đến, thế giới nhiều như vậy hải tặc, có thể an toàn đến sáng tụ, lại có thể có mấy cái đây. Người cho rằng nó nhiều, trên thực tế nó không nhiều. Người cho rằng nó không nhiều, trên thực tế nó thật không nhiều. Cái này đại lãng đảo xa thời đại, có thể sống đến lâu dài, đều là cường giả ôm lấy kinh thị thái độ lời nói cuối cùng có một ngày lật thuyền chờ lấy đám hải quân một lần nữa tỉnh dậy cỡ lão liền đem hàn cọc núi liền thuyền ba chiếc tàu chiến hướng mạ di nệ phò phương hướng cất cánh lúc này tàu chiến trong văn phòng hàn cọc trực tiếp ngồi tại từ xà bàn xoay thành trên ghế ngồi ngửa đầu nhìn trước mắt cỡ lão nàng cố ý để cỡ lão để người chung quanh lui muốn cùng hắn đơn độc ở chung đây là nàng lên thuyền điều kiện điều kiện này để cỡ lão trái lo phải nghĩ đi qua gần ba dây đồng hồ tâm thần lo nghĩ cuối cùng vạn bất đắc dĩ đáp ứng tuy nam nhân hẳn cọc mở miệng nói Thiếp thân rất ngạc nhiên, ngươi biết thiếp thân qua lại thật sao? Cố Lão thở dài, đã ngươi đều hỏi như vậy, vậy ta liền không giấu, không sai. Hắn nhìn về phía Hàn Cốc, ta dị cười một tiếng, lão tử biết ngươi bí mật. Hàn Cốc biến sắc, vô ý thức cắn lên ngón tay cái. Ngươi nghĩ như vậy biết lời nói, vậy ta nói ngay. Cố Lão hai tay vịn mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cười u ám lấy, ngươi, oa Hàn Cốc, sở được đến căn bản không phải cái gì qua nhị cống người lừa, mà chính là nhã miệt. Hàn Cốc tay nâng chán đầu, khoa trương sau này khế đạo, cao vút đế nhã miệt nha mà là ác ma hoa thực đúng không? Cớ lão một bước xem thấu hết thể biểu lộ, thân thể dựa vào phía sau một chút, ngậm si gà, một mặt cuồng ngạo, ta thế nhưng là biết ta, ngươi không cho ngoại nhân tiến vào cựu xa, không phải liền là không muốn cùng loại ta như vậy kiến thức rộng rãi người biết ngươi cái kia khẳng định không phải người lừa dủa, mà chính là ăn ác ma quả thực năng lực tài năng tạo thành hóa đá sao? ta nói, ngươi cũng quá coi thường chúng ta hải quân, loại này hoang uôn, quá thấp kém, ngươi nam nhân này, hàn cốc dừng lại động tác, đứng người lên, hung hăng nguyễn hắn một cái, thiếp thân sẽ biết, nói, nàng đi thẳng tới cửa, kéo ra đại môn liền gặp gì đã một cái lảo đạo, xong tới kêu cái gì, ta không có nghe lén, dị đang ngụy biện nói, ta chỉ là đi ngang qua, nơi này là phía trên nhất văn phòng, chỉ có một cái phòng, ngươi hướng này đi ngang qua qua đây, cỡ lướt trượt mắt chừng một cái, mắt thấy hẳn có rời đi, thân thể hướng trên ghế dựa dựa vào dựa vào, nói ra khói bụi, lầm ầm, tham thính nhiều như vậy làm gì, không nói ra, đối tất cả mọi người tốt, nói ra tới làm cái gì, cái này cũng không phải cái gì hảo quang sự tình, hắn tự xưng là chính mình không phải cái người hiền lành, nhưng loại này đào người ta vết sẹo sự tình thực sự không cần nói ra lại ám muội hắn dù hết cỡ lão cũng không trở thành cầm loại này ám muội bí mật quá uy hiếp người ta bị hẳn có nhớ thương bên trên hoàn toàn xuất phát từ ngoài ý muốn đều là củ rồ tên ngu ngốc kia dì đã đi tiến gian phòng cái mũi nhỏ giống như là chó một dạng trong phòng nghe ưn không có ngửi được cái gì kỳ mùi lạ trừ cái kia chán ghét mùi thơm của nữ nhân vị còn có cỡ là xì gà vị cỡ lão nàng đến ngươi văn phòng muốn làm gì dì đã hầu nghi lấy nhìn về phía cỡ lão muốn biết một cái không muốn để người ta biết quá khứ chứ sao cỡ nào nói ra, xem như một cái thật đáng buồn nữ nhân. Cựu sa từ trước kia bắt đầu cũng là hải tặc nước, giới hạn trong cản Ben duyên cớ, nơi này không muốn bắn mộ, trừ ra cản Ben cướp bóc, không có hắn đường có thể đi. Nhưng làm cái gì đều phải trả giá thật lớn. Khi hải tặc liền muốn có bị hải quân xử lý giặc nộ, hải tặc duy nhất kết quả chỉ có dạng này. Hắn như là nô lệ cái gì, dù sao hắn không có nhìn, cái đồ chơi này, thế nhưng là để cho người ta từ tâm linh liền bắt đầu tiến hành tàn phá, cho dù là cái kia Tiger cá trong lòng người Thái Dương đến cuối cùng trong lòng vẫn như cũ là có bóng mờ. Cái này bóng mờ, cho đến chết đều sẽ có. Tâm linh cường đại như Tiger còn có thể khắc chế, tâm linh nhỏ yếu như ạt lòng như thế, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Cái kia tại Đông Hải ạt lòng Hải Tặc đoàn hình xăm, cùng Thiên Long nhân dầu mõng, trên bản chất không có gì khác nhau. Không chỉ là đồ Long giả sẽ trở thành ác Long, từ ác Long dưới vớt thoát đi người, cũng sẽ trở thành mới ác Long nay vớt. Thái Thao đản, Cơ Lão lắc đầu, cầm lấy một bên điện thoại trùng, đánh cái dây số. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Vị, nơi này là ruột hì Cơ Lão. Đoạ Hàn Cốc tiếp nhận trinh triệu, hiện tại chính trở về mạ Dì Nội Phò. Văn phòng bên ngoài, Hàn Cốc đi ra tàu chiến bên trên thảo đài, đi vào băng thuyền, gió biển thổi động nàng mái tóc, để cho nàng ánh mắt có chút mê ly. Nam nhân kia khẳng định là biết, vì cái gì không nói đây? Cái kia chán ghét nam nhân, lấy hắn bị ội tắt phòng, hẳn là sẽ nói. Hàn Cốc lúc này trong lòng lưỡng nan, một phương diện nàng hy vọng cỡ nào nói ra, tốt biết hắn mới này bên trong nhận được tin tức, cũng tốt như vậy cùng hải quân làm cắt chém, đem cái này cái quan tâm sự kết, coi như kết quả lại hỏng bét, nhưng là nàng biết bí mật một khi bị người ta biết vậy thì không phải là bí mật không bằng lúc này đoạn nhiều năm như vậy nàng tuy nhiên vẫn như cũ lòng mang hoảng sợ cùng khúc mắc việc này dù là nhớ tới nàng đều cảm giác đến đáng sợ mà nhị nội cùng tam nội càng là hội hỏng mất có thể nhiều năm như vậy nên kết nam nhân kia nói ra lời nói nàng liền lại ở chỗ này đem người đều cho xử lý xong kéo lấy cái này mấy chiếc thuyền cùng nhau táng nhập đại hải nàng không muốn bị bất luận kẻ nào chi phối dù là đánh đổi mạng sống đại giới có thể một phương diện khác nàng lại không hy vọng cờ lão nói ra đây là nàng hẳn có còn sót lại tôn nghiêm Amazon bách hợp cần nàng, nàng còn muốn tự do, nàng còn không có cùng phỉ đại nhân kết hôn. Cái kia đáng giận nam nhân. Hàn Cốc thấp giọng đến một câu, ánh mắt phức tạp. Hắn đang giảng ngu, thế nhưng là, lại vì cái gì đây? Nha. Đột nhiên, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ai? Hàn Cốc duỗi ra chân dài, mạnh mẽ hướng bên cạnh đá vào. Ầm. Nàng một tức này, đá trúng một khối một đầu, gỗ kia tại nàng dưới chân hóa thành hòn đá, tiếp theo bị đá cái vỡ nát. Tất cả mọi người là thất vũ hải, không cần thiết như thế bất cận nhân tình đi. Lo ông nào? Ngồi sụp ở bên cạnh thuyền xuôi theo bên trên, nói ra, trả phản gã lò. Hàn Cốc khôi phục lạnh lùng cao ngạo thần sắc, nhưng cũng trầm tĩnh lại. Nam nhân này đã từng đã cứu phi đại nhân, không cần thiết cùng hắn lên xung đột. Không nghĩ tới ngươi hội tiếp nhận Trình Triệu a. Lò cười cười, ta còn tưởng rằng thất vũ hải bên trong, ngươi cùng mắt ưng là lớn nhất sẽ không tiếp nhận Trình Triệu đây. Thiếp thân chỉ là hoàn thành thất vũ hải trước trách tôi, không giống ngươi, chủ động đến đây. Hàn Cốc hơi lạnh nói, lời này để lò khẽ cán môi. Hàn cũng không muốn a, chỉ là hắn là mới thất vũ hải vì kế hoạch. Lần thứ nhất Thất Vũ Hải Trình Triệu, hắn nhất định phải tham gia. Nếu không người nào muốn đi săn thú, còn bị Julius hịt Cỡ lão nhìn thấy mất mặt một màn. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 505, nam ư. Mạ gì nệ phở. Cớ cả tàu chiến bến cảng, mang theo cấp dưới, cắn xì gà, áo choàng vừa dong vừa đưa thực sự trên đất bằng. Ven đường hải quân, nhìn gặp bọn họ đều cùng nhau cúi chào. Cái kia là hải tặc nữ đế ba hẳn của ca. Thật sự là xinh đẹp a. Đúng vậy a, đệ nhất thế giới mỹ nhân danh bất hư truyền, xem thật kỹ a. A, nữ đế đại nhân. Một đám hải quân nhìn thấy Hàn Cọc Tư dung tuyệt thế, trong mắt đều hóa thành ái tâm, ở ngực trái tim cũng hóa thành ái tâm lồi ra tới. Cắm truyền bá một cái APP, hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ được duyệt. Nữ đế mỹ lực, tại quả thực tăng thêm giới, là không thể nghi ngờ đệ nhất thế giới. Thật sự là rất lâu không tới đây, chữa trị không tệ a. Cậu quét mắt gần như hoàn hảo như lúc ban đầu mạ gì nệ phỏ, gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ hắn còn có cái nhà ở chỗ này đây. Hàn là có tạm vật binh định thời gian quét dọn mới đúng. Mang người, cỡ lấp tiến vào Mạ Di nệ phò có cứ điểm bên trong, tại Hải quân dẫn đường dưới, đến một gian cự đại văn phòng. Cỡ lão đã lâu không gặp. Nơi đó, mang theo thật dài tân bút sở trò bờ Di đã tại loại kia lợi. Lão ca đã lâu không gặp a. Cỡ lão chào hỏi. Nhiệm vụ vất vả. Sở trò bờ Di mỉm cười gật đầu, ký lại tướng thường xuyên tán thưởng ngươi. Về sau lời nói, chúng ta cần nhờ ngươi trông non. Đây là cho thấy tâm ý tiến hành. Mặc dù nói kỳ phe phái có không ít có tư cách tiếp nhận phè phái người, nhưng là bọn họ cũng đều biết tiếp nhận đại tướng lời nói bọn họ còn chưa đủ tư cách bên trong mạnh nhất cũng chính là sở cho và gì tại cớ là không có tiến vào lao ra tử dưới trướng trước đó phe phái bên trong người chỗ nhận định lãnh tụ cũng là hắn nhưng là các loại cờ lập tiến vào phe phái về sau theo hắn không ngừng bộc lộ tài năng cái này phe phái lãnh tụ tự nhiên là lệnh vị trí một cái có được phiêu phiêu quả thực xử lý rất hiệu ngạnh bính chặt lọt kẽ lưng người mà lại dựa theo hiện tại trạng thái xử lý trong truyền thuyết kia đại hải tặc kim sư tử cũng là chắc chắn sự tỉnh trước vị cái gì đằng sau nhất định có thể thăng bọn họ cái này phe phái cũng không xuất ruột Dù sao kỳ dự tại này chống đỡ, mà kỳ dự về sau, cỡ lão tiếp nhận, đã là vững vàng không được. So với cổ dạ rời khỏi, ạ kẻ nủ phe phái kẻ kế tục còn không có quyết định, bọn họ cái này phe phái, tâm đã sớm định. Ở vào một loại không hoàng hốt trạng thái, tự nhiên là hải quân ở trong thoải mái nhất. Có người kế tục à? Nói giỡn, vẫn là muốn dựa vào lão ca ngươi chiếu cô à, lần này trừ hai cái này, còn có mấy cái đến. Cớ khách sáo hai câu, hỏi. Còn có ngàn lượng đạo hóa bù ghi, hắn cũng đáp ứng, bất quá nhìn tình huống, tựa hồ là dự định một mình hành động. Sờ cho bỡ gì nói Vũ Kỳ, gì đó mèo mó đầu, cái kia cái mũi đỏ a, tựa như là hắn. Tại Đông Hải, ta cũng nghe qua hắn danh hảo. Cú Dụ đẩy tới kính mắt, nói: Vũ Kỳ nha, lúc ấy tại Đông Hải, đó cũng là Đại Hải Tặc, bất quá có thể lên làm thất Vũ Hải. Điểm ấy để Cú Dụ hoài nghi, nhưng là căn cứ tình báo tới nói, gia hỏa này là Hải Tặc Vương Do Dơ thuyền viên, tư lịch hoàn toàn đầy đủ, mà bây giờ càng là tụ tập ỉm lẹo đao một nhóm đạo phạm, thực lực mạnh mẽ. Cú Dụ lại không thể không đem cái này hoài nghi biến mất, dù sao người ta là Hải Tặc Vương thuyền viên còn cùng vị kia tóc đỏ giao hảo trước đó đợi tại Đông Hải nhất định là vì cái gì mục đích giống như hắn cũ rộn hắn tự giác trưởng thành không ít như vậy vị kia bù ghi, đương nhiên sẽ không yếu bù ghi a theo hắn đi tiếp tục cỡ lão nói hắn tới hay không không ảnh hưởng đại cục bù ghi mạnh vậy phải xem tình huống như thế nào đối với sẽ chém đánh kiếm sĩ mà nói con hàng này là thật phiền toái liền xem như mắt tương sử dụng ba khí cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành tương tổn tên kia quả thực năng lực cơ hội đều thâm nhập cốt thủy đối với hội kiếm thuật cỡ lão mà nói cũng là một cái không tiểu phiền toái, nhưng đối với người khác mà nói, thì như lơn, giống như còn chưa đáng kể, hai cái liền đầy đủ, khai hội đi. Cỡ lão nói ra, sơ trọ bơ gì cũng mắt nhìn này hai cái thất vũ hải, gật đầu nói, có thể tới hai cái, đã có thể, bắt đầu đi. Trong đại sảnh có một cái bàn trò lớn, hàng có cùng lọ nhau nhau ngồi xuống, mà cỡ lão cũng tìm chỗ ngồi ngồi xuống, dì đã cùng cụ rổ đứng sau lưng hắn, hiện lên đứng hầu trạng thái. Về phân sát bất bọn họ, còn không có tư cách tham gia trận này hội nghị. Trước đó liền đã tại cảng khẩu chờ lệnh qua. Theo sở cho bợ gì lời nói, một cái hải quân thượng tá đi đến bàn tròn trước đó, kéo ra duy vài, phía trên chính là một trương bọn đi hớt ảnh chuột. Khai hội Vương nhà, cũng không phải chỉ có bợ giang nựu, hải quân các nơi đều có một cái khai hội vương. Thế giới phá hư giả bọn đi hớt 30 năm trước bị bắt tiến vào ỉm kéo đao, nhưng bởi vì tìm duyên cớ, năm ngoái chạy trốn, từ ban đầu tiền truy nã hai ức, tăng lên tới 500 triệu, là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử. Hải quân thượng tá giải thích lấy. Chờ chút, Cớ lão đột nhiên lên tiếng, nhướng mày nói, 500 triệu. Vâng, Cớ lão thiếu tướng. 500 triệu. Hải quân Thượng tá giải thích nói, chính phủ thế giới mới ra treo giải thưởng. Dạng này người, mới 500 triệu. Cơ Clock cười lạnh nói, chính phủ não tử ra cái gì mau bệnh đi, tính toán. 500 triệu liền 500 triệu đi. Chính phủ tính toán, hắn đại khái rõ ràng. Lao ra hỏa này dù sao cũng là nổi danh tại 30 năm trước, năm đó là hai ức, hiện đang chạy ra đến chỉ xuất cái 500 triệu, cũng là hợp tình hợp lý. Chính phủ thế giới không muốn để người ta biết bọn đi ớt chỗ kinh khủng, cần hắn hải tặc hoặc là thợ săn tiền thưởng tới đối phó nam nhân này, nếu là đề cao treo giải thưởng đối với hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng mà nói đây không phải là khen thưởng đó là uy hiếp 500 triệu lời nói coi như để hắn may mắn trốn đi cũng không ít phiền phức tại thân boni hoán đồ căn cứ tình báo có thể suy đoán ra hắn mục đích chọn lựa đầu tiên nên là bắt hắn lại chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới là nhất thể khẳng định là nhắm chuẩn mạc di phò hải quân thượng tá nói đối với có được mạc mạc quả thực năng lực hơn là cần chúng ta phòng bị người yêu lần này là khẩn cấp tình thế chính phủ thế giới cần các vị thất vũ hải tới đối phó boni hơn ngăn cản hắn ra tông ồ Hải quân cần chúng ta Thất Vũ Hải trợ giúp sao?" Lò Côi nói, "Cái kia bón bọn Điệt, đồng đẳng với Dâu Trắng sao?" Hàn Cốc thì là hướng thân rắn trên chỗ ngồi dựa vào dựa vào, tuy nhiên không nói chuyện, nhưng thần sắc ở giữa ngạo mạn lộ rõ trên mặt. Gia đại nghiệp đại hải quân, cần bọn họ Thất Vũ Hải đến trợ trận, cũng không phải Dâu Trắng này cái thế lực, chỉ là một cái sớm nên biến mất lão hải tặc mà thôi. Hàn Cốc nhìn về phía tại này ngồi mặt không biểu tình cơ lão, chỉ bằng vào nam nhân này, hẳn là có thể ngăn cản đi. Chính phủ thế giới là dự định kiểm trắc bọn họ Thất Vũ Hải, vẫn là có khác mục đích làm trên thế giới sinh hoạt thông minh nhất hải tặc Hàn Quốc tuy nhiên không thế nào nhìn tin tức nhưng đối thế giới cục thế nhạy cảm tính so với bình thường người hội mạnh rất nhiều loại chuyện đó cũng đó không quan trọng đột nhiên một thanh âm vang lên thực sự thực sự thực sự chỉ nghe liên tiếp tiếng bước chân một cái mặc như là phía tây hiệp khách người bình thường đẩy ra văn phòng đại môn đi tới ồ người cũng tới sơ chọn vợ gì nhìn người tới kinh ngạc nói nơi này sẽ không nhất người tới thế mà cũng tới chỉ là đối người nào đó cảm thấy hứng thú a cái kia đội mũ có ở sau lưng một thanh khổng lồ hắc đao nam nhân nhìn lấy cờ lão nói làm thanh thế thật lớn để cho ta càng ngày càng muốn cùng ngươi so một trận a rút thì cờ lão mắt ưng vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt xác, một tay quét sạch chương 506, trăm lão phái hải quân ngạ mạn rút cù lẹ mỉ hạt danh xương mắt ưng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cái danh xương này hoặc là nói lâu năm thất vũ hải xương hảo đều là rất coi ý tứ cùng tam đại tướng một dạng cũng là lấy đạo vật vì mệnh danh cũng mắt ưng xa kình xa Hắc con rơi, hỏa liệt điểu, cá sấu sa mạc. Những người này uy hiếp lấy đại hải vài chục năm, cô có cường đại dị thường thống trị lực. Nhưng từ khi nhóc Mũ Rơm hành không xuất thế, Thất Vũ Hải hy vọng ngược lại là một lần không bằng một lần. Như năm đó Senn gỗ cú nói, không cần bại, lại bại xuống dưới, Thất Vũ Hải thật có tất yếu tổn tại sao? Làm chính phủ thế giới ba đại cơ cấu một trong, uy hiếp lấy đại hải những cái kia dục dịch hải tặc, từ trên bản chất tới nói, Thất Vũ Hải là không thể thất bại. Chớ nói chi là giống như bây giờ, sừng suốt sửa ba cái mới đi lên. Ba cái a Bởi vì cái này ba cái, chính phủ thế giới không thể không đem cái kia đã sớm không có thần trí cụ mạ danh nghịch giữ lại, để lâu năm Thất Vũ Hải số lượng chiếm cứ bốn cái, nếu để cho mới Thất Vũ Hải chiếm cứ quá nhiều vị trí, như vậy Thất Vũ Hải danh vọng liền căn bản chống đỡ không nổi mảnh này đại hải. Người cũng tới a." Cớ lão dựa vào ghế, cắn xỉa gà nhìn lấy Mi Hạ, "Kỳ quái, giống loại hội nghị này, ngươi thế mà lại tham gia." Bị Hạ kéo ra cái ghế, ngồi vào cớ lão bên cạnh, nói, "Chỉ là bởi vì ngươi mà tôi, dù khi cớ lão, tuy nhiên ngươi không còn là thuần túy kiếm sĩ, nhưng trên biển lớn hồ không có người nào có thể so với ta so sánh. Cũng đừng, ta có thể đánh không lại ngươi cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mà lại ta không thuần úy, ta hội chơi xấu. Cơ khoát khoát tay, trực tiếp lược qua mì hạt lời nói, nói, tiếp tục mở xe đi, thất vũ hải đến ba cái, còn có một cái cũng chịu tập lời nói, cái kia chính là bốn cái, đầy đủ. Mặc dù nói, hẳn có cùng mì hạt, hai người kia đối phó hơn, tuyệt đối là với. Về phần đang ngồi còn có một cái lọ. Hắn không thế nào để mắt. Đây cũng không phải cho rằng lọ không mạnh. Năm đó hắn tại Sám Phú địa đều triển lộ ra đủ mạnh thực lực đến, cái này đều một năm rưỡi quá khứ, tiểu tử này tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Đặc biệt là phẫu thuật quả thực năng lực này, không để ý, đó là sẽ gặp nạn. Lấy cớ lào tính tình, đối đãi lên tới vẫn là rất thận trọng. Chỉ là cỡ sợ về sợ, thân là lão phái người ngạo mạ, hắn cũng là có. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, hắn chỉ thừa nhận những cái kia tại trên đại dương bao la sông ra uy danh đồng thời sinh hoạt thời gian dài tồn tại. Trên một câu, thực tình cũng tệ, đáng ra trăm cái tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, họ thở lỉ lãng. Tân nhân lời nói, trước mắt còn chưa đủ để cớ lão coi trọng, riêng là tại biết bọn họ cụ thể năng lực chi tiết tình huống dưới. Chính như Hải quân lão phái người đối tân nhân thái độ là đau đầu mà không phải uy hiếp một dạng, cớ lão cũng giống vậy, những người này, trước mắt không có tư cách để hắn coi trọng. Tại cớ lão trong mắt, Bú Nghị đều so lò phiền phức. Bú Nghị mặc dù nói thực lực không quá vớ, nhưng là hắn dự vào hy vọng, tụ lại lấy từ ỉm kéo đau nơi đó trốn tới đạo phạm, những đạo phạm đó tồn tại, thế nhưng là rất lợi hại phiến phức cái này là thuộc về lao phái tư cách chủ nghĩa kinh nghiệm dù sao ở chỗ này sinh hoạt trường 20 năm nên có ngạo mạn hắn sẽ không thiếu chờ vị kia khai hội phái hải quân thượng tá kể xong liên quan tới vật sự tình về sau cỡ nào háng rộng đứng người lên đi đến đại duy vải trước đó nói lần này hội nghị bản bộ là giao cho ta vậy ta liền nói mấy điểm bình đi hết mặc kệ là đối hải quân vẫn là hải tặc cũng hoặc là bình dân đều là một cái đại uy hiếp các ngươi cần là chung sức hợp tác nhanh chóng giải quyết hết cái kia hải tặc thất vũ hải chức trách cũng là tới đối phó loại tình huống này Lần này chỉ có ngươi nhóm, để ta xem các ngươi thất Vũ Hải tác dụng đi. Ngươi thì sao? Nghe Cớ lão nói như vậy lấy, hẳn Cốc lông mày nhíu lại, ngươi làm cái gì? Ta. Ta đương nhiên là trở về sạm thủ địa giữ cửa a. Cớ lão nói ra, lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi vạn nhất cho hắn đột phá, ta phải giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Theo lý thuyết là có hải quân từ bên cạnh hiệp trợ. Nhưng là Cớ lão làm sao lại làm? Trở về giữ cửa cái gì, nói một chút mà thôi. Có thất Vũ Hải tiếp nhận liền có thể, những này trên đại dương bao la lão tứ cách cường giả là thế nhưng là lại yên tâm nhất bất quá nhiều như vậy thất vũ hải còn không đánh lại một cái lớn vậy hắn dứt khoát đi làm hải tặc vương tốt ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha điện thoại trùng đột nhiên vang lên cỡ lão lông mày nhíu lại hướng một bên nhìn lại không phải hải quân điện thoại trùng hàn cốc ngồi này con đại xà thò đầu ra đặt tới hàn cốc trước mặt trên đầu chẳng biết lúc nào thêm một cái tiểu điện thoại trùng nàng bên kia đánh tới hàn cốc núm mày tiếp lời ống điện thoại trùng bên kia vang lên một cái lao bà bà tiếng kêu to xa cơ không tốt sơn nhị ạ cùng mã di bị bắt Nan Mi, Hàn Cốc đôi mắt mở to, mịt rồ phồn không khỏi càng gần sát nàng bên môi. Cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Binh đi vượt bắt lấy Sơn Y ạ cùng Mạ Dì. Các nàng làm sao lại bị bắt? Vượt chẳng lẽ xâm nhập cựu Sa đảo? Không, là cỏ. Cái kia thanh âm già mua không đợi nói hết lời, Hàn Cốc lập tức nói ra, ta tại Hải quân hội nghị bên trong, vợ lọ gì ổ xạ. Lời này, để cỡ là hướng nàng bên kia nhìn một chút, không có lên tiếng. Điện thoại trùng bên kia trầm mặt một trận, nói tiếp, Sơn Y ạ cùng Mạ Dì qua đi săn thời điểm, vượt phát hiện thuyền, biết các nàng là muội muội của ngươi cho nên đem các nàng bắt, hắn nói muốn muội muội lời nói, liền để ngươi đơn độc qua thứ. Ta biết, gỡ lọ gì ố sạ, đem thuyền bán tới, tới đón ta. Hẳn có cúc điện thoại, cắn răng, cả giận nói, đáng giận lơn. Nói, nàng quay người liền đi ra phía ngoài. Huy, nữ đế, khai hội ngươi chạy trốn nơi đâu? Sơ trọ bợ gì hỏi, thiếp thân muốn đi cứu muội muội mình, không có rảnh cùng các ngươi chơi. Hẳn có cước vứt xuống câu nói này, liền đi ra bên ngoài. Trinh triệu, sơ trọ bợ gì còn muốn nói gì, chỉ thấy cỡ lão lắc đầu, tính toán, lão ca, theo nàng đi thôi. Thất Vũ Hải nha, đều là một đám tùy hứng ra hỏa. Không sai. Một bên lọ cũng đứng người lên, đi ra ngoài, thú vị như vậy sự tình, ta cũng đi tham gia náo nhiệt tốt. Ở đây bên trong, chỉ có Mị Hạt lưu lưu lại, vành nón dưới sắc bén mắt hướng một bên quét mắt một vòng, tiếp cái đầu hơi thấp, bị cái mũ che chắn bên trên nửa gương mặt, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì. Bất kể như thế nào, xuất động liên tốt. Cớ lão mắt nhìn Mị Hạt, tự nhiên cũng không nói gì để hắn cũng đi qua hỗ trợ loại hình người nói. Đây chính là Thất Vũ Hải, không phải Hải quân. Chỉ huy bất động nhưng mà này còn là độc lai like độc vãng mì hạt kia liền càng chỉ huy bất động nhưng bất kể nói thế nào mấy cái này thất vũ hải có thể động liền tốt dựa theo hắn chi nhớ hẳn cũng hoàn toàn là với dù sao cái kia mũ rơm, đoán chừng cũng sẽ qua bị kéo vào bản kịch chẳng người đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt vương vàng không có hắn chuyện gì Uy, cỡ lão đem chân vểnh lên trên bàn mì hạt đột nhiên đối cỡ lão nói đến so một trận đi ta cử tuyển cỡ quả quyết cử tuyển người nói so liền so ta thật mất mà sao đại hải trình dạng này liền đầy đủ trên mặt biển dừng lại lấy hai chiếc thuyền nam tử cao lớn đem bị buộc sơn đỡ sơn nghỉ ạ cùng đoạ mạ dị ổn tùy ý nhét vào bông tàu đối đứng đó ba có người nói vậy liền giao cho các người sẽ bắt sơn gầm nghỉ tạ tịn giao cho chúng ta đi có ở sau lưng phương truy nam nhân vỗ ngực một cái thẳng tắp lấy thân thể nói bị ô dặc chúng ta đi cự đại nam nhân đối trên bờ vai gầy tiểu lão đầu nói quay người bên trên khác một chiếc thuyền chiếc thuyền kia mũi tàu có một môn cự đại hỏa pháo vô địch lưu không nói nhảm không nhiều lời nhất chi diệt sát một tay quét sạch chương 507, thể xác tinh thần sớm đã là tung bay hình dáng cự đại nam tử chính là lần này sự kiện nhân vật chính bình đi hơn hắn tư bắt lấy hẳn có mỗi mỗi hòn đảo kia biết vị tiên nữ đế đã bị người tiếp đi họp như vậy trước kia muốn từng cái đánh tan phương pháp tự nhiên là không được đến đổi một cái phương pháp Liên giống như bây giờ những người kia khẳng định phải đem chính mình bắt lấy nữ đế mỗi mỗi tình báo nói ra cái kia nữ đế nhất định trở về mà nhận được tin tức hải quân cũng biết mà những người này chiếc thuyền này cũng là một cái mũi nhử Chỉ cần Hải quân cùng Thất Vũ Hải lại tới đây, như vậy mạ dị nệ phọ liền biến khoảng không, có thể nhất thủ vệ mạ dị phọ mạ dị nệ phọ đều khoảng không, như vậy dưới sạm thủ địa tự nhiên là không đủ gây cho sợ hãi. Pháo kích mạ dị phọ, báo thủ ngày, lập tức liền muốn tới đến. Vương Nha, bị ô giặc ngồi tại bả vai hắn, nhìn lấy cái kia mở đầu hung ác nham hiểm bên mặt, nói: "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta mộng tưởng sao?" Mộng tưởng. Mặc mái tóc màu xanh lục nam tử cao lớn cầm trong tay hoạch đào đi lên nước lượng nghĩ về, chuẩn thê bốt, chỉ nghe vài tiếng giòn vang hạch đào hóa thành bột phấn tử trong lòng bàn tay hắn bên trong rơi xuống đại ca ta muốn cùng đi với ngươi mạo hiểm xa xưa hình ảnh phảng phất ngay tại hôm qua nhưng giờ phút này cũng sớm đã ở trong đầu hắn vỡ vụn không còn hình dáng ngọc tường loại đồ vật này chẳng qua là bại giả hy vọng xa vời đối ta mà nói loại đồ vật này cho tới bây giờ liền không tồn tại vớt chém đinh chặt sắt nói lời này để bị ổ giặc thân thể du lên lầm bầm vớt mạ di nệ phỏ bởi vì hẳn có cùng la li mở cỡ chỉ có thể kết thúc lần này hội nghị lão ca ngươi bảo vệ tốt mạ di nệ phỏ Ta bảo vệ tốt sảnh tủ, chúng ta chung sức hợp tác, lẫn nhau cảnh giác. Cỡ lão đối sở trò bợ gì nói, dù sao cũng không cần hắn thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, vượt có thể mát. Ta nói, muốn hay không qua ta này uống một chút. Cùng sở trò bợ gì chào hỏi về sau, cỡ lão nói với mắt tướng lấy. Ồ, có hảo tiểu sao? Mắt tướng lông mày nhíu lại, tiểu không lời hay, ta cũng không uống. Nói đùa, lão tử có thể không có hảo tiểu. Đại tướng ngọc cung, để ngươi nếm thử. Cỡ lão đại thủ bái xuống, lao ra từ hàng tồn cơ bản đều là hắn mặc kệ là Sỉ gà vẫn là tiểu. hắn nhưng là Hưởng tụ phái, không phải chịu khổ phái, thời gian qua không tốt, này còn làm cái gì Hải quân. Vừa nói, hắn cùng mắt ương cùng nhau đi ra ngoài, mà ở bên ngoài, một cái tiểu cô nương lúc này nổi đồng bệnh giữa không trùng, nhìn chăm chú lên mạ gìn lệ phó Hải quân, nhìn thấy mắt ương đi tới, lập tức thổi qua đến nói, "Uy, ta vừa mới nhìn rõ xà cơ cùng lọ ra ngoài nhà. Có thể bay được." Sau lưng cỡ lão gì đã lệch ra cái đầu, có chút kinh dị nhìn lấy cái này trôi nội cô nương. Tóc hồng châm cái xong mạ vĩ, trên đầu mang theo cái hoàng quan, chống đỡ một cây dù một mình đi tại mưa ngõ hẻm, lui, một mình tung bay trên không trung, cuộn rồ đẩy tới kính mắt, nhìn lấy cái này phấn sắc nữ hài bên người nổi lơ lửng mấy cái màu trắng buồn cười hình người, có chút đề phòng. thứ này, nhìn không thật là tốt cảm giác. Ừm, cô gái này, cỡ cơ sở lên cằm, khá quân a, nàng gọi tớ Jenna, mắt ưng nói ra, trước kia là mò gì ạ thủ hạ, về sau trùng hợp đi vào của ta phương, cứ như vậy ở lại. Trên một câu, thực tình không tệ, đáng giá trăm cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. tớ Jenna a cỡ lão nhìn lấy bên cạnh nàng U Linh, a. Nhớ lại, Linh Linh quả thực. Nữ nhân này tại cỡ lập trong trí nhớ, thuộc về bờ UG quả thực cấp bậc một trong. Tuy nhiên U Linh không có gì công kích năng lực, nhưng bị xuyên qua lời nói, sẽ cho người sinh ra tiêu cực tâm lý, bất kể là ai, mặc kệ có cường đại cỡ nào ý chí, tại gần như kỳ tích năng lực trước mặt, hết thảy đều là chỉ có. Hứ, Hải Quân, không nên nhìn bản tiểu thư, bản tiểu thư đối với các ngươi rất chán ghét. Tôn Dận nạ vặn lông mày nói, cũng là bởi vì các ngươi phát động chiến tranh, bọn gì a đại nhân tài hội không thấy. Trên đỉnh về sau, Giấy báo viết là, Mò Di A chết tại chiến tranh ở trong. Nhưng trên thực tế nha, dù sao cỡ lão lúc ấy nhìn hắn vẫn rất tốt. Về sau sự tình hắn cũng không biết. Bất quá, lâu năm thất vũ hải, có thể không dễ dàng như vậy chết. Riêng là ghẹt cô Mò Di A, đã từng thế nhưng là khiêu chiến qua cái đù người. Khi đó Mò Di A mới gọi mạnh, đến ở hiện tại. Năm đó cỡ lão nhìn thấy hắn thời điểm, liền biết con hàng này đã không có gì ý chí cùng lòng dạ. Giàng em hai, những người này là ngân bài tuyển thủ, giàng không dễ nghe, những người này chỉ là bại giả. Cơ lão mời mắt ưng leo lên tàu chiến, cùng nhau đi tới sảnh thủ địa. Nói đến, thời gian dài không thấy, ngươi đội ngũ lớn mạnh lớn không ít. Bong tàu, mắt ưng đảo qua cơ lão bộ hạ, nói, cự thuận cát tên tuổi, ta bình thường cũng có nghe qua. Hắn thuộc hạ, là vị kia du hiệp đi, đáng tiếc không phải kiếm thuật cường giả. Ta nói, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút sinh hoạt ta, mỗi ngày tìm người kiếm, ngươi không mệt mỏi sao? Cơ lão tựa ở bong tàu, cắn xì gà, đơn thuần kiếm thuật lời nói, trên đại dương bao la không ai có thể là đối thủ của ngươi. Thật sao? Mắt ưng thượng hạ dò xét mắt cơ lão cười nói, ngươi liền không muốn thử xem à, đệ nhất thế giới đại kiếm hào ngai vàng. Đừng nói giỡn, ta cũng không phải đối thủ của ngươi a. Cơ Qua loa khoát khoát tay, muốn đối chiến lời nói, qua tìm những cái kia thuần túy kiếm sĩ, ta cũng không thuần túy, thể xác tinh thần cũng sớm đã là phiêu phiêu quả thực hình dáng. Đơn thuần kiếm thuật lời nói, mắt tương vẫn là thứ nhất, tuy nhiên trong khoảng thời gian này hắn trưởng thành không ít, nhưng bây giờ lời nói, cảm giác vẫn là cùng vị này kiếm thuật bên trên có điểm trên lệnh. Bất quá điểm này khoảng cách, so với trước đó tới nói, đã tiếp cận không ít. Nhưng tại sao phải so hắn lại không có đệ nhất thế giới đại kiếm hào dạ tâm loại chuyện đó giao cho y hó hó sổ dồ liền tốt chờ nửa năm sau mấy cái này hàng ra biển thế giới đều sẽ an tĩnh tân thế giới bọn họ muốn làm sao náo liền làm sao náo dù sao hắn cỡ lực không còn được tàu chiến lái về phía giảm bù địa mà di nệ phò cách giảm bù địa không nên quá gần rất nhanh liền đến mà sớm nhận được tin tức bị đuổi cùng mọ mộ mà di đã tại cảng khẩu chờ lấy cỡ lão đại ca thấy cỡ lập tòng quân hạ bên trên xuống tới mọ mộ mà di dẫn đầu chào hỏi a mọ mộ mà ra Sảng đỗ địa không có sao chứ? Đương nhiên, có ta tại, không có việc gì phát sinh. Khiên Cự phủ mọ mọ mà đem bộ ngực đập chấn thiên rung động. Vất vả. Cố lão gật gật đầu, đối một bên hữu bừa nói, "Hỡi bừa, chuẩn bị một chút, ta muốn mời mắt Ưng uống rượu." "Vâng." Bị bộ đứng nghiêm chào. "Ừm." "Mắt Ưng." Mọ mọ mà cái này mới nhìn đến ở hậu phương dưới cảng khẩu mắt Ưng, hỏi, "Ngươi thế mà cũng tới, khiến cho người kinh ngạc." Nam nhân này, trừ cương chế chinh triệu bên ngoài, tham gia hội nghị cho tới bây giờ đều là tùy tâm. Từ trước kia bắt đầu, Hải quân bên này liền không có trông cậy vào qua hắn có thể tham gia hội nghị. Không nghĩ tới lần này thế mà lại tới. Chỉ là, vì sao lại bị cờ lão đại ca đưa đến sáng phủ, không phải hẳn là qua tìm được sao? Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt xác, một tay quét sạch. Chương 508, Thiên hạ kiếm sĩ, duy ta cùng ngươi ngươi. Hải quân mời hải tạ uống rượu, loại sự tình này đi, theo lý thuyết là không được cho phép. Bất quá đối phương là Thất Vũ Hải lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Hơn nữa còn là Thất Vũ Hải ở trong mắt ư? Trở thành Thất Vũ Hải Mỗi người đều có mỗi người mục đích. Dụ Cố Lệ Mỹ hạt trở thành Thất Vũ Hải, là vì cùng trên đại dương bao la những kiếm sĩ đó chiến đấu, dù sao so với hải quân, hải tặc chúng kiếm sĩ rõ ràng càng nhiều. Đâu cổ đại đầu kia cá sấu khi Thất Vũ Hải dự tính ban đầu là vì minh vương, không phải lao già kia, là cổ đại binh khí minh vương, cùng một cái đại quốc gia thế lực. Dụ Cố mò gì ạ là vì một lần nữa tích súc thực lực, sau đó lại lần hướng cài đủ khiêu chiến. Hoa Hàn Cốc là vì hưởng thụ Thất Vũ Hải cướp bóc đặc quyền, cùng đế quốc gia mình qua càng tốt hơn. Dị vệ thất vũ hải thì là vì bảo vệ nhân ngư cùng ngư nhân tộc quyền lực. Bạ tố lệnh cú mạ khi thất vũ hải nha. Dù sao theo cỡ lão đến lý giải là vì hướng quân cách mạnh truyền lại chính phủ thế giới cùng đại hải trình tình báo. Đọt vợ lạm là bị ngủ khi thất vũ hải, thuần túy nhất chính là vì khi hải tặc vương. Bất quá hắn khi hải tặc vương mục đích là muốn kéo mạ dỉ phò đám kiêu ngạo mạn ngu ngốc hạ hải. Đây là lao phái thất vũ hải. Bên trong cú mạ lần trước bị cỡ lật chặt về sau bị thu về, mọi gì hạ cũng không thấy. Rào cột đã không biết chạy đi đâu, dỉ vệ ấy cũng vừa ngủ. Tân phái bên trong bao quát cái kia tỉp, trở thành thất vũ hải hoàn toàn là vì ỉm kẹo đao, góp nhặt thế lực, sau đó xử lý dâu trắng. Nếu như không có cuộc chiến thượng đỉnh, hắn cũng sẽ tìm được thời cơ xử lý dâu trắng. Bất quá cái kia hẳn là là rất nhiều năm về sau sự tình. Trả phản gã lọ thất vũ hải mục đích có phải là vì mưu đầu hòa liều điệu? Về phần bù kỳ, xem không hiểu. Những này thất vũ hải thưởng thụ lấy đặc quyền đồng thời, tự nhiên là có áp lực. Một khi chính phủ thế giới cảm giác đến bọn hắn hành vi phạm tội quá nặng, hoặc là không thời gian sử dụng đợi, như vậy bọn họ vị trí liền sẽ bị tước nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tại chỗ xử lý. Dù sao vị trí này, không phải ai cũng có thể khi một khi thất bại như vậy đứng trước hạ chẳng bình thường sẽ không quá tốt. Thất Vũ Hải là không cho phép bại. Chính như năm đó sẹn gỗ củ nói câu nói tia, không cần bại lại bại xuống dưới. Ta cũng không biết Thất Vũ Hải có không cần phải tồn tại. Sảng Tu Địa Hải quân trụ sở bên trong trong phòng ăn, cỡ là cùng mắt ưng tìm yên lặng phòng khách ở nơi đó nâng ly cạn chén. Ngươi thật không cùng ta so một lần sao? Mắt ưng cùng cỡ lao đụng một chén, uống cạn rượu trong chén, nói nội danh kiếm sĩ bên trong chỉ có ngươi không có so với ta thử qua. Quên đi, ta tính là gì nổi danh kiếm sĩ, ngươi quá để cao ta. Cỡ nào cũng đem rượu trong chén uống cạn. Trên đại dương bao la nổi danh kiếm sĩ quá nhiều, ngươi tìm người khác đi. Nói thí dụ như băng hải tặc dâu trắng ngũ phiên đội đội trưởng, hoa kiếm vị sở tạ, xem như số một số hai đại kiếm hảo. Cùng hắn so qua, tuy nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Mắt ưng nói ra, cuộc chiến thượng đỉnh, bọn họ luận bàn qua một đoạn thời gian, mắt ưng nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ, nhưng nghiêm túc, vị sở tạ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cỡ nào ngấp lại nói giờ gì sở rồ xạ trước kia có cái kiếm đấu sĩ còn rất nổi danh ngươi không có chuyện làm ngươi đi tìm một chút hắn mắt ưng nước mảy có người như vậy sao tựa hồ nghe qua nhưng lại hình như không có gì ấn tượng kỳ quái mạnh ngại kiếm sĩ ta hẳn là đều sẽ nhớ kỹ ngươi sẽ không tùy tiện nói tên người gạt ta đi như thế để cỡ lực kinh ngạc một cái chớp mắt hắn lúc này mới nhớ tới này hàng hiện tại còn giống như là đồ chơi su gạt cái kia bờ u năng lực không chỉ có riêng là khi người biến thành đồ chơi thậm chí làm cho tồn tại đều từ người khác trong trí nhớ biến mất chính mình có thể nhớ đến mức hoàn toàn là còn nhớ rõ một điểm nguyên tắc nay đổi một cái cỡ nào nói ra cả vẽ đi năm trước siêu thần tình rồi mèo liêm diếu hẳn là có thể giải quyết người nói khác hắn lời nói ta có nghe qua nhưng chỉ có trong lúc ngủ mơ mới có thể phát huy một chút thực lực bình thường lời nói không đủ để cho ta sinh ra hứng thú xì sì liệc e cơn mưa cỡ Cơ tiếp tục nói tìm mèo đao ban đầu anh ngục trưởng đại kiếm hảo cùng mà eo lặn thực lực tương đương mèo lặn ngươi biết à rất mạnh xì sì e sao thực lực là không tệ nhưng tính cách quá mức tì ti tiện tìm hắn tỉ thí lời nói sẽ bị dâu đen ngăn cản đi minh vương dậy ơi Cớ nào những mày nói trước hải tặc vương phụ tá đại kiếm hảo nam nhân này còn chưa đủ ngươi hưởng thụ sao lão mắt đương chân thành nói thế hệ trước tồn tại thắng cũng không có ý gì ta đúng không sinh động tại trên đại dương bao la người không có hứng thú gì này tứ hoàng đâu tóc đỏ sặc tính toán coi ta không nói Cớ nào nhớ tới con hàng này thường xuyên cùng sạt gần đây lấy hai người vẫn là bạn bè tốt năm đó tại trên đỉnh thời điểm chính mình chặt tóc đỏ nhất ao kết liêu hắn lập tức liền đứng đội Ta không hứng thú cùng thiếu một cái tay người so. Mắt đứng ánh mắt sáng rực, ta chỉ muốn cùng Tinh Khí Thần duy trì điên phong trạng thái kiếm sĩ đối địch, đối những cái kia thoái ẩn, tàn trận, cùng tân nhân, hứng thú cũng không lớn, mà lại, ta cũng không cho rằng bọn họ có thể đánh bại ta. A, muốn đánh bại ngươi, này cũng không dễ dàng, ngươi thế nhưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào ác vậy ngươi nói một chút, trong thiên hạ này, còn có thể có cùng ngươi so kiếm sĩ sao? Cớ lão móc ra một điếu xì gà, thả ở trong miệng chính muốn bốc cháy. Mặt đứng nhất chỉ cớ lão, nói, thiên hạ kiếm sĩ bên trong, duy ta cùng ngươi có thể có thể nhất chiến ầm ầm không biết nơi nào đến một tiếng vang thật lớn cả kinh cỡ lão ngoài miệng xì gà đều đến rơi xuống hắn sững sờ nhìn lấy rất xuống đất trên bàn xì gà mi đầu dựng lên cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp phá vỡ cái này phòng khách vách tường thân thể bay đến ngoại giới không phải là bởi vì mắt tương lời nói mà là bởi vì cái này tiếng vang đây không phải là lôi đây cũng không phải là vũ thiên đó là đạn pháo tiếng vang cùng hắn cảm giác được này cũng cực kỳ mạnh mẽ khí tức sảm tu địa chi bên ngoài một cái cự đại hắc ảnh tốc độ cao cực nhanh tiến tới tới tốc độ kia nhanh cho dù là cách mặt biển còn có chút khoảng cách, vẫn như cũ để mặt biển chia cắt ra đến, nhấc lên một đạo khe rãnh. Cự đại hắc ảnh cực nhanh tới gần đến sảng tủ, bao trùm ở bên trong một cái khu vực. Huy, đó là cái thứ gì a? Dị đã ngơ ngác nhìn lấy bóng đen kia tới gần, cái kia tốc độ, để cho nàng đều không có cách nào thấy rõ. Chỉ gặp hắc ảnh cực tốc rơi xuống, liền muốn đánh tới mặt đất thời điểm, một đường bóng người vàng nóng trên không trung mấy cái thuấn thiểm, cấp tốc đi vào bóng đen kia trước mặt. Xoát, kim sắc nửa tháng chi mang tại bóng đen kia bên trên cấp tốc hiện lên đem hắc ảnh tốc độ cho ngàn cản rơi. này mới khiến người thấy rõ bóng đen kia kỹ càng. này là một cái cự đại đạn pháo. kim sát chẳng kích, đối cứng lấy đạn pháo sau này, bay thẳng đến rời xa sạm vũ điệu trên mặt biển, liền gặp này đạn pháo phát ra một ánh lửa, trên không trung chợt nổ tung. với mạnh mẽ khí lãng, dẫn phát cự đại hải khiếu hướng bốn phía đánh tới, kình phong nguyện như bao táp, thổi đổ ven bờ kiến trúc cùng cây cối. cũng thổi đến không trung cỡ lão bào thẳng nước, sợi tóc cũng vũ. loại này đạn pháo, cỡ lão trong mắt hiện lên một vòng hồng sắc, nhìn về phía nơi xa mặt biển, cắn răng nói. Nói đùa cái gì a? Gia hỏa này vì sao lại tới nơi này a? Hàn Quốc bại sao? Chương 509, loại đồ vật này cho tới bây giờ liền không có. Đại Hải Trình, một chiếc dừng lại tại mặt biển tàu thuyền đã là rách tung toé. Dưới chân là nằm du cá cùng cự nhân con lai, Sebastian, con cá này cự nhân giờ phút này đã là mình đẩy thương tích. Mà Malphi cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, toàn thân đều là vết thương, tại này thở phì phò. Đánh bại cái này cá cự nhân, thế nhưng là hao phi hắn không ít khí lực. Hắn đứng tại này, hai tay tới eo lưng ở giữa vừa thu lại, đột nhiên đi lên rồi ra, hét lớn, ngươi ở nơi nào? Ta muốn đánh bại hắn. Lúc này, giôi tay ôm đau, một tay kéo lấy kim hình vuông bím tóc hướng lên trời dèm từ một chỗ khác đi tới. mũ rơm lo liệu việc nhà, không có phát hiện cái kia bình đi vượt, Có lẽ chúng ta có thể có thể mất lửa. Cái này dèm, lo giải quyết hắn ngược lại là không tốn công phu. Hắn là phương phương quả thực năng lực giả, có thể đem chạm đến đồ vật biến thành khối lập phương, đồng thời tùy ý khống chế, nhưng là tại có thể sử dụng đồ tể tràng lọ trước mặt. Một chiêu này không chỗ hữu dụng, thiếp thân bên này cũng không có. Vùng nhỏ trên tàu phía trên lầu 2, Hàn Cốc can mặc một thân tử sắc áo dài xuất hiện tại bên người nàng, đã là bị giải cứu sơn đỡ sơn nhi ạ cùng đoạ mạ dị gồn. Hàn Cốc đối phó Lan Nhi tò mò, một cái chuyên dùng trung dược quyền pháp nữ nhân, đồng thời sử dụng dược tề để chính nàng trở nên vô tình, mà chống cự Hàn Cốc bị lực. Chỉ là Hàn Cốc năng lực cũng không phải cần khác người tâm động mới có thể sử dụng. Lam Thất Vũ Hải bị Sen Gỗ cử đánh giá vì mạnh đáng sợ nữ nhân, đối phó một nhân vật như vậy, đương nhiên là dễ như trở bà tay. Nàng cắn ngón tay cái, dù là biểu lộ nghiêm túc, nhìn lấy cũng không bình thường vũ mỹ thiếp thân không có phát hiện cái kia bỉn gì hết, hắn cũng không ở nơi này. hừ hừ hừ. lê dưới chân sệ bát sẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra tiếng cười lạnh. các ngươi thất bại. sệ bát sẩn khẽ miệng hiện lên ý cười, vớt thuyền trưởng đã sớm qua sảnh tủ địa bên kia, hắn sẽ thành công, chúng ta sẽ thành công. sảnh tủ địa. lê nói ra, hắn tại sảnh tủ hơn là à? tốt, vậy ta liền đi sảnh tủ địa đánh bại hắn. nói, hắn hưng thú bừng bừng vừa muốn đi ra, chờ một lát, ngũ dơm lo liệu việc nhà. lọ khuyên ta nói, ngươi không thể đi sảnh tủ địa. a vì sao? luffy lèn ra cái đầu nhìn về phía lò sảng tu địa dù sao sự tình đã giải quyết lúc này hẳn là trở về mới đúng chứ? ngươi nói đúng không? do hàn cốc lò con ngươi đảo một vòng nhìn về phía hàn cốc sảng tu địa cái chỗ kia hiện tại luffy không thể đi nơi đó có thể là có một đầu có thể so với địa ngục tam đầu khuyển thủ môn nhân hiện tại luffy qua lời nói đây chính là về không được hàn cốc trầm ngâm một trận nói luffy thiếp thân muội muội đã bị hiểu biết cứu trở về không cần thiết qua ngươi không phải đã đáp ứng rồi ơi giải cứu thiếp thân muội muội ngươi liền trở về. Nhưng là tên huấn đảng kia vẫn vẫn là bắt muội muội của ngươi à, Hai người bọn họ tốt như vậy người, còn đưa ăn cho ta, không phải vậy nói thế nào? Ta muốn đi hỏi một chút cái kia hơn, tại sao muốn bắt các ngươi? Lý Nghĩa chính tử nghiêm nói. Không cần, chúng ta cũng không hận. Sơn Đở Sơn Ý ạ cùng Ba Mạ Dị gồn cùng nhau lắc đầu. Binh đi hất đã với phiền phức, càng đừng đề cập hiện tại sảng bù địa còn có cái phiền vãi hơn. Liên để cái kia hải quân cùng cái kia hải tặc chó căn chó đi. Sảng bù địa hải bờ, lão nổi giữa không trung, trong ánh mắt hùng mang đại biểu cho hằn kiến văn sắc lấy hắn phạm vi có thể bắt được trên mặt biển cái kia tàu thuyền hình dáng bên trong cự đại sinh mệnh khí tức kết hợp với vừa rồi này cái cự đại lại tốc độ cao đạn tháo cỡ là có thể xác định gia hỏa kia khẳng định là bình đi hơn trên một câu thực tình không tệ đáng ra chăn cái vậy mà ander rút táo điện thoại di động đều bình thường người đạn tháo không có khả năng khổng lồ như vậy cùng cấp tốc liền xem như gặp lão gia hỏa kia phòng lấy cũng là một khỏa đại thiết cầu còn không phải đạn tháo đây mà lại tốc độ phương diện này để hắn đều kinh hãi một chút quá nhanh cỡ nào đó là cái gì a thật mạnh khí tức Dị đã ở phía dưới thần sắc có chút nghiêm trọng, nàng cũng mở ra kiến văn sắc, cho nên cũng có thể đáp ứng đến loại kia cực mạnh khí tức. Phiến phất gia hòa đến, Cốc Lão cắn răng nói, ngươi đi thông chi người khác, để phụ cận cư dân qua lính nạo, hải quân cho lão tử tập hợp. Mặt khác mở điện hạn cóc bên kia, hỏi một chút đến tình huống như thế nào, vì sao lại để vật tới nơi này? Không đúng, cái này không thích hợp a. Theo lý thuyết vẫn hẳn là bị cái kia nhóc mũ rơm giải quyết rơi a. Cái này mẹ nó không phải hắn bản kịch tràn sao? Bản kịch tràn a đại ca. Loại này khái niệm thì tương đương với. Dù là tứ hoàng toàn bên trên, chỉ cần tại bản kịch chẳng cái này khái niệm bên trong, vị kia hải tặc vương cũng là đường đường chính chính hải tặc vương, quên đả tứ hoàng chân đạp võ biển, trung gian lại dốc hết ra lắp một cái hải quân loại kia. Làm sao để vượt chạy nơi này đến? Trên mặt biển, cự đại tàu thuyền dèm địch hào trầm trầm tiến lên. Chiếc thuyền lớn này toàn thân bị thảm thực vật nơi bao bọc, thảm thực vật ở trong có đại lượng kiến trúc, mà tại mũi tàu chỗ, có một cái mang theo đầu khôi cùng loại thuẫn bài cự đại mũi tàu tiêu chí, dấu hiệu này trung tâm mở rộng, lộ ra một môn cự đại hào thảo, tại này phát xạ vị trí bên trên, bính đi đứng tại này. Nhìn về phía trước tờ ủ ủ từ rơi xuống biển động chi sóng. Hứ, bị phòng ngự ở sao? Vớt, thu tay lại đi. Trên bả vai hắn bị ô giật run giọng nói, sảng thu địa đóng giữ Hải quân, là vị Tiêu rụt His Cơ lão, ngươi đàn tháo, khẳng định là bị hắn ngăn trở." Rụt His Cơ lão. Vớt đôi mắt một nghiêng, nhìn sang, trầm giọng nói, "Đó là ai a?" Là đánh bại Dẹt phỉu Hải quân. Bi Ô ra nói, hắn rất mạnh, có hắn tại, mà gì phở là công không phá được. Ồ, Dẹt phỉu. Vượt con mắt trợn trợn, "Tính gì nói?" gia hỏa kia bị một cái ta chưa từng nghe qua hải quân đánh bại sao? nhìn khí tức, cái kia hải quân chỉ là một tên tiểu quỷ a, quá mất mặt, rẻ phiệu. làm lần trước đời hải tặc, vứt thậm chí ngay cả bộ xã lino, xạ cạ rủ kỵ, cụ dạ cũng không nhận ra. dù sao hắn thành danh thời điểm, Bộ xã lino cùng xạ cạ rủ kỵ chỉ là tân binh, cụ dạ còn không biết có hay không hải quân. nhưng là rẻ phiệu lời nói, hắn là nhận biết, cũng hiểu biết đối phương cường đại, có thể đánh bại nam nhân kia, cái kia hải quân không thể khinh thường. không có quan hệ, ta không phải muốn đối phó hắn vớt lần nữa đưa tay đặt ở phát xạ trang bị bên trên, hoàng pháo thẳng đúng đúng mặt hòn đảo hình dáng, cười cắn nói, ta mục đích chỉ là hủy diệt ta, lợi hại hơn nữa người cũng vô pháp ngăn cản ta phá hư hết thảy, ta sẽ để cho thế người biết, thế giới phá hư giả hoàng sợ. vớt biojazun dọt nói, ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi còn nhớ rõ à? ngươi mộng tưởng, chúng ta hao hết tâm lực chế tạo chiếc thuyền này là cho chúng ta có thể nhìn lượt thế giới mục tiêu a, loại đồ vật này. vớt thần sắc trầm thấp trong đầu không khỏi vang lên một thanh âm, chúng ta rút lui, quản không ư? cái thanh âm kia. Để sắc mặt hắn càng thêm dữ tợn, gầm nhẹ nói, loại đồ vật này, cho tới bây giờ liền không có qua. Chương 510, rực rỡ pháo hoa lại đến. Ngư trực tiếp kéo động khởi động trang bị, chỉ thấy này từ mũi tàu bên trên dọc theo người ra ngoài cự đại họng pháo phát ra một vành lửa. Ầm ầm. Tiếng ánh minh vang lên đồng thời, Ngư đặt lại họng pháo, quát lớn, chớ chớ, gấp trăm lần. Từ họng pháo kích phát ra đến cự đại đạn tháo, giống như là tiếp xúc đến một cái trong suốt bình chứa hỗn dạng, ra một cái phạm vi về sau, trở nên càng thêm cự đại, đồng thời, trước kia chỉ là bình thường tốc độ bay được đạn áo tại thời khắc này cũng hóa thành tàn ảnh, thẳng hướng lấy sạm vũ địa bên kia chạy tới, đồng thời hắn lại lần nữa kéo động trang bị, lại là kích phát ra một cái đạn pháo, đồng dạng hiệu quả từ đạn pháo bên trên kích phát, hóa thành gấp trăm lần thể tích, gia trì gấp trăm lần tốc độ, cùng trước đó cái kia đạn pháo một chức một sau phóng tới sạm vũ địa, một phát không đủ, vậy liền lại đến một pháo, không xong đúng không? mắt thấy cự đại đạn pháo lấy tốc độ cao trạng thái tới gần, cỡ lo cắn xì gà, đem đao nhận hất lên, cả người trên không trung thuẫn thiềm mở, chỉ gặp hắn thân thể di động mở, tại nhìn bằng mắt thường cũng là từ một chỗ trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác, uyển như quỷ mị, lại như cùng đời trước cái kia bái nguyệt giáo chủ, lóe lên lóe lên, cấp tốc tới gần đạn pháo. một chiêu này cũng là từ dẹt phiệu này học qua đến tốc độ di chuyển, so với cỡ lão bản thân am hiểu hơn kéo thẳng dây đại khoảng cách thước vượt qua, loại này cự ly ngắn xê dịch tuấn gì, trong chiến đấu càng thêm linh hoạt, mà lại tốc độ cũng không chậm. cỡ lỗ thoáng hiện tại đạn pháo trước mặt, suy nắm chặt, chuyển hóa thành một đạo tiền đen chi mang, tại này cự đại đạn pháo trước mặt nhân đoán, tốc độ cao tiến lên đạn pháo, tại lúc này đình trệ, từ ở trung tâm, đống nhiên vỡ ra một cái khe. Khe hở càng lúc càng lớn, để viên kia đạn pháo vết cắt chân nhắn làm hai nửa, rơi vào đại hải ở trong. Oeng! Mặt biển đột nhiên nổ tung hai đoàn cự đại hải khiếu, đạn pháo nổ tung dư ba, chấn động không khí xung quanh đều đang run. Gấp trăm lần về so đương lượng, quá khổng lồ. Còn có một khỏa, hứ, không kịp bắt kịp. Cố Lão đang muốn đi tìm một viên khác đã từ bên cạnh hắn bay qua đạn pháo, liền phát hiện này lấy gấp trăm lần tốc độ đạn pháo, đã đạt tới cách Sạm Thủ địa trích có một nửa khoảng cách. Cái tốc độ này, Cố Lão chạy tới lời nói, đoán chừng đạn pháo sẽ tới đản Sạm Thủ trên không trung này nổ tung trùng kích liền không giống nhau, không phải vậy lời nói, viên thứ nhất đạn tháo, cỡ lão liền sẽ không dùng chạm kích đẩy ra, mà chính là trực tiếp chém đứt. Ngay tại cỡ lão muốn động thân thể thời điểm, đột nhiên hắn sững sờ một chút, nhìn lấy sạp thủ phương vị, lông mày trao trọn. Cảm ứng bên trong chỉ thấy một đạo khí tức nhanh chóng tới gần, mượa, một đạo màu tím đen chạm kích từ sạp thủ địa này bay ra, trực tiếp đụng vào này cự đại đạn tháo, chạm kích lướt qua đạn tháo, đem đạn tháo một phân thành hai, trên mặt biển khoảng không nổ tung, cuốn lên một đạo cự đại khí lãng. Trên bờ biển mắt ương đỡ một chút chính mình cái mũ đan tay nắm lấy hắc đao đêm, hướng phía nơi xa cờ lợ cười một chút cả hai chẳng kích đã là không sai biệt lắm vui cờ đảo có tin tức lúc này di đã chạy đến bờ biển chỗ đối phía trước lớn tiếng hô hào cỡ đảo thân hình bay về phía sau đi vào tới gần sảng thủ địa bầu trời trên bờ biển ầm ầm lúc này hai phát pháo đạn một trước một sau lại từ trước phương quanh tới cỡ đảo cùng mắt ưng lúc lên lúc xuống đồng thời vung động trong tay chi hắc đao tiền đen sắc chạm kích cùng màu tím đen chạm kích gần như đồng thời phát ra va chạm trên mặt biển bay tới cự đại đạn pháo bên trên cơ hội là đồng thời đem đạn pháo cắt thành hai nửa trên không trung nổ tung nổ tung khí lạng hướng bốn phía thổi ra đến sảng vũ điệu thời điểm vẫn như cũ là hình như của phòng, gợi lên cỡ lão áo chuộng cũng gợi lên mắt tướng trên mũ màu trắng lông tơ. không tệ lắm mắt tướng tán thưởng nói muốn hay không so một lần lão tử mới không cùng ngươi so cái này cỡ lão giật nhẹ khoe miệng nhìn về phía dì đạ bên kia nói thế nào cái kia thối nữ nhân nói không nhìn thấy biến đi hết trong các nàng mà tính toán dì đạ chi tiết nói ta không ngủ nhìn thấy cỡ lão cắn răng nói Ta là hỏi hẳn có nàng người ở nơi nào, lúc nào có thể chạy tới?" Không nói. "Gì đã nói?" Cơ lão. "Ngươi mẹ nó đoán chừng liền không có hỏi. Uy, Mắt Ưng, vừa đến, ngươi thân là thất Vũ Hải, đến lượt ngươi ra sơn." Cơ lão cắn xì gà, đối với Mắt Ưng nói ra. "Ta cũng sẽ không bay." Mắt Ưng hắn đi về phía trước, này trên bờ biển còn có hắn thuyền nhỏ. Qua ngược lại là có thể, nhưng ở ta tiếp cận chiếc thuyền kia trước đó, ngươi có thể hiểm hộ tốt ta tiếp cận đi." Hắn ngẩng đầu nhìn Cơ lão. "Loại chuyện đó yên tâm đi, chỉ cần ngươi đi giải quyết hắn." Cơ Lão Ngậm Si gà nói, Bạch, lại là một phát cự đại đạn pháo tốc độ cao bay tới. Cơ Lão trong mắt giữ lại, thuẫn tiệm đến này đạn pháo trước mặt. Lần này hắn vô dụng chẳng kích, mà chính là trực tiếp đưa tay chạm đến này đạn pháo bên trên. Bạch, đạn pháo tại Cơ Lão dưới bàn tay dừng lại. Một cỗ trùng kích gợi lên hắn lọn tóc, nhưng rất nhanh, này trùng kích liền biến mất không thấy gì nữa. Cự đại đạn pháo, phiêu phủ ở hắn trước mặt. Trả lại cho ngươi. Cơ Lão thủ trưởng một nắm, mạnh mẽ một chân hướng phía này cự đại đạn pháo đã qua. Tại hắn lực lượng phía dưới, đạn pháo phối hợp với năng lực phi hành. Cấp tốc hướng phía đối diện này cự đại tàu thuyền phi tướng quá khứ. Ừm. Vớt đang chuẩn bị lại đánh một pháo, nhìn thấy chính mình đạn pháo bay tới, thần sắc sửng sở, xoay bàn tay ra nhắm ngay này bay tới đạn pháo, chớ, chớ chớ trở về. Cự đại đạn pháo, lúc này khôi phục thành nguyên dạng, biến thành bình thường đạn pháo. Tiếp theo, hắn đem trên tay hoạch đảo hướng phía trước ném một cái, chớ chớ gấp 10 lần giảm thanh. Những hoạch đảo đó lớn mạnh một vòng to, tốc độ cao tản ra hướng đạn pháo, trực tiếp đem đạn pháo xuyên thủng, trên không trung nổ tung. Vất nhìn về phía này, không trung nổi lơ lửng bóng người hình dáng, ánh mắt nhắm lại, xỉ kỳ sao. Tên tiểu bỉ này, nói, hắn đối hầu Phương Quát, tuy, tiểu nhóm, đem hỏng pháo đều mở ra cho ta, toàn lực pháo kích. Chiếc thuyền này, cũng không chỉ chủ pháo cái môn này pháo a. Bị huyệt mang tại trên chiếc thuyền này hải tập nhóm, từng cái mở ra tàu thuyền bên ngoài lỗ pháo, lộ ra đại lượng pháo phụ, cùng nhau nhắm ngay phía trước sảnh tu địa. Vật, thật muốn làm như thế sao? Bị ổ còn muốn thuyết phục? Im miệng đi, bị ổ ngươi chỉ cần ra lệnh là được. Vật tô lô nói, tàu thuyền cách sảnh tu địa còn rất xa, nhưng đối huyệt mà nói, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không là vấn đề hai tay của hắn khoảng trừng rối ra, năm ngón tay mở ra, chớ chớ. Bio đặc nhìn lướt làm ra động tác, thở dài một tiếng, hét lớn, phóng, gấp trăm lần. Đồng thời, vớt giống to lên tiếng, rầm rầm rầm. Tàu thuyền bên trong kích phát ra vô số đạn pháo, cái này đạn pháo tại hắn năng lực ra chỉ dưới, biến hóa thành gấp trăm lần thể tích, tại gấp trăm lần tốc độ phía dưới, cơ hồ trên mặt biển hóa thành một đạo từ tàu thuyền kéo dài hướng sạm phủ địa tấm màn đen, che khuất bầu trời. Matt ương lúc này đã ngồi tại thuyền nhỏ, bắp chéo hai chân, ngẩng đầu nhìn mắt cái này tấm màn đen tiếp lấy nhìn về phía trên không cơ lão biểu lộ nghiền ngẫm chen một câu ta gần nhất đang dùng đọc sách app mẹ mẹ duyệt app dược sách ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn đổi mới nhanh hắn đương nhiên là sẽ không động sảm tu điệu cùng hắn không có quan hệ gì mặc dù nói muốn kết thúc thất vũ hải nghĩa vụ nhưng là cũng không có nói hắn cần muốn bảo vệ sảm tu điệu. mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút nam nhân này trưởng thành đến mức nào Cơ la phiêu phù ở trên không căn sỉ gà nhìn lấy cái này tấm màn đen vượt trên đến nắm chặt trong tay chí sỉ đáng chết mắt tương loại sự tình này đều không muốn làm sao tính toán, lao tử đối ngươi cũng không có gì hy vọng xa vời. hắn đem xì quét ngang, cả thân ảnh tại dần dần làm nhạt. bờ dạng mạ, hai ảnh sen lẫn kim sắc, tại này tấm màn đen ở trong thống nhất thoáng hiện một lần. nay làm nhạt thân ảnh, tại lúc này lại ngưng thực đứng lên. cắt, cơ lật thu đao vào vỏ, hướng tấm màn đen nhìn lại. chỉ thấy tấm màn đen tại thời khắc này đỉnh trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó phát ra hỏa hồng nổ tung qua mang, cơ hồ liên tiếp cả mảnh trời khoảng không, giống như thả một trận cực kỳ rực rỡ pháo hoa. chương năm người báo thủ. ồ. Xem ra pháo kích là không có tác dụng gì. Vừa thấy cảnh này, một tay giơ lên, đem trên bờ vai bị ổ giặc quét rơi xuống đất. Vụt. Bị ổ giặc rơi trên mặt đất kêu đau một tiếng, giật mình nhìn về phía hắn cái này thân hình cao lớn đệ đệ. "Xem trọng thuyền đi." Hất lệnh hư một tiếng, thuận tay cầm lên bên cạnh một cây đao, thân thể nhảy trên không trung, từ chân đạp ra một vòng khí lãng, cực nhanh tiến tới quá khứ. Vụt bộ. Chớ chớ gấp trăm lần tốc độ. Đông. Chỉ gặp hắn trong không khí giẫm ra khí lãng về sau, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp lướt qua qua gấp trăm lần tốc độ ra chỉ phía dưới, để hắn gặp tổ cũng biến thành phi thường nhanh, trực tiếp lướt qua trên mặt biển đáp lấy thuyền nhỏ mắt, từng, trực tiếp chạy về phía cờ lão. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại cờ lão phía trên, giơ đao, hướng ngay phía dưới cờ lão, cùng phía sau hắn hồn đảo. Chớ chớ gấp trăm lần chẳng kích, cây đao kia, đột nhiên lập tức trong tay hắn trở nên cự đại, trừng trăm mét bao dài, xét đánh đồng dạng hướng xuống chém thẳng vào. Chư tăng lớn, cái này vỗ xuống tốc độ vẫn như cũ là gấp trăm lần, cái kia tốc độ để cờ lão tất cả giật mình, hỗn đản cỡ lão đem xì dây lát nổ mà ra, nhất đao chạm hướng từ bên trên đập tới đến cự đại đao nhận, con, đao nhận tiếp xúc xì thời điểm, uyển như là đầu hũ bị chặt đứt, cự đại đao nhận một đoạn liền từ cỡ là phía trên đứt gãy, hướng về sau thẳng hàng. Đao này lưỡi đao thể tích là lớn, nhưng chất lượng có thể không có thay đổi gì. Nếu có ba khí lời nói, cỡ ta còn cảm thấy khó giải quyết, nhưng loại này thể tích, người nào cũng không thể tập đầy ba khí, vậy quá hao tổn thể lực. Phổ thông đao nhận, thể tích lớn không lớn, đối cỡ là ảnh hưởng không lớn. Đối với hắn mà nói, này bằng với cũng là tại gọt làm bằng sắt đại sơn mà thôi trả lại cho ngươi." Cơ thủ trưởng rũ ra, chạm đến này Đức gãy trên lư đao, liền gặp đao nhận thay đổi phía trước, hướng phía phía trên hướng cao đại nam nhân này đánh tới. Trên một câu, mễ mễ duyệt APP dự thực tình không tệ, đáng giá trăm cái, tất lại có thể chậm lưu giữ độc sách, họ thở lỉ lãng. Hồi trở lại. Vớt lúc này giải trừ năng lực, cự đại đao nhận cắt Đức đao nhận theo năng lực giải trừ, trực tiếp co nhỏ lại thành phổ thông hình thái. Cong. Đao nhận thẳng đâm tại cái kia đập vào vũ trang sắt trên tay, chỉ gặp vết bản tay suối ra, phản tay nắm lấy lao nhận, đem bóp thành toái phiến. Siu Ngay sau đó, tay phải hắn nắm lấy cắt thành một nửa đao nhận, trái tay nắm lấy sắc mảnh vụn, đột nhiên hướng xuống ném đi. Chớ chớ gấp trăm lần. Mảnh vụn cùng đao nhận, tại thời khắc này lần nữa biến lớn, tốc độ cao đánh bất ngờ hướng cơ lão. Quá nhanh, gấp trăm lần phía dưới, loại kia tốc độ, hoàn toàn không thua gì lão gia tử cùng chính mình tốc độ. Sư tử giảo. Cơ lão tại vết có ném mạnh động tác thời điểm, đem xì, xì quét ngang, nhất đao liền vùng giả qua, cuốn lên cuồng phong cùng năng lực quái để này bị phóng đại vật thể nhất thời vận vào mở, quấy thành ba phiến, nhao nhao rơi đi xuống. Ầm. Ma liên trong chốc ngắn này, một đạo tàn ảnh đột ngột ra hiện tại hắn trước mặt, to lớn quả đấm to chính giữa hắn bộ mặt, nhất quyền đem hắn đánh sau này một bán, như như đạn pháo rơi vào sạm tụ địa hải bờ bên trong, cuốn lên một đoàn bụi mù. Cơ đao. Dĩ đạo Dì đã lớn tiếng kêu lên, vớt hai chân bật lên lấy không khí, hướng về phía xương khói tiết lộ ra nhẹ răng cười, không gì hơn cái này. hô. hắn vừa dứt lời, chỉ thấy bụi mù đung nhiên thổi mở ra, cỡ đao cầm trong tay xi, đứng ở này, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên không ớt. trên mặt hắn, lúc này bị vũ trang sắt cho nhụn dần. Hai con ngươi phía dưới có nước mắt, chỗ mi tâm nhiều cái hắc đến đỏ bừng thập tự ân ký, lộ ra chỗ cổ tay, cũng đánh lên vũ trang sắc. Vũ trang đầy đủ. Ngươi không xong đúng không? Cỡ lão cắn răng, vì cái gì đuổi theo lão tử đánh? Hắn liền buồn bực, cái kia chơi đại hắc đao đều đi thuyền tới, con hàng này liền không thể qua tìm hắn đối phó à, chạy tìm đến mình dự định chuyện gì xảy ra. Hắc. Vứt nắm chặt quyền đầu. Cười gần nói, chỉ là muốn thử một lần, đánh bại Zếp Đỉu, cũng đạt được Sỉ Kỳ quả thực năng lực tiểu quỷ, chất lượng thế nào mà thôi. Hắn đương nhiên không biết Sỉ Kỳ là bị cỡ lão xử lý nhưng là tung bay chi quả năng lực ở trên người hắn có chỗ thể hiện ngược lại là thật hai người kia vớt rất quen so sánh giới mị hạt lời nói vớt thành danh thời điểm hắn mới 12 tuổi tự nhiên không có danh khí gì muốn tìm lời nói hắn đương nhiên muốn tìm làm chính mình cảm thấy hứng thú lúc này cỡ lão mới nhìn rõ vớt tướng mạo đó là một cái thô hảo nam tử mang theo một cái đoạn đầu đảng nón trụ tiểu dáng như là đời trước duy kinh vị kình màu xanh sẫm ria mép rất lợi hại nết nhát xúc ở trên cằm cười rộ lên thiếu mấy ngụm răng đôi mắt lộ ra không bình thường ngâm trầm nhìn cũng là cái hung ác nham hiểm trung lão niên bị băng phong 30 năm hắn giờ phút này nhìn giống như 50 tuổi trung niên một dạng nhưng là tinh khí thần phương diện cũng là cái lao đầu tử lộ ra không bình thường khó chịu không phải rất rượt rỡ bị băng 30 năm còn có kinh não sự cỡ lớn lên xi si, trực tiếp vung ra một đạo chạm kích đánh tới chỉ thấy vật thân hình hướng bên cạnh nhảy một cái tránh thoát cái này chạm kích người già nên qua leo núi A du lịch ra cái gì ở không đi gây sự sẽ chết nhanh ngươi biết không cỡ cắn răng nói ngươi cái lao tất trèo lên hắn liền buồn bực Làm sao bọn này lão gia hỏa lão là ưa thích đánh hắn mặt. Lão giả kia rựa ối cũng thế, cái này vật cũng thế. Nếu không phải vừa rồi trong nháy mắt toàn bộ vũ trang, vậy hắn xuất khí khuôn mặt anh tuấn khẳng định liền tụ thương. Coi như đắp lên vũ trang sắc, một quyền kia hắn vẫn như cũng là cảm thấy rất đau. Gấp trăm lần tốc độ, không phải nói đùa. Lão gia tử thường xuyên nói tốc độ tức là lực lượng, cỡ nào cũng thừa hành cái này chuẩn tắc. Cái này lao tất trèo lên bản thân lực lượng liền không thấp, lại thêm gấp trăm lần tốc độ gia trì, một quyền kia xuống dưới không nên quá mấy liệt. Đó là cái giống như bọn họ loại hình, đồng thời lực phá hoại Muốn so hắn cùng lao ra tử còn muốn lớn hơn mấy phần. Một cái đạn pháo đến cái gấp trăm lần thể tích thêm cái gấp trăm lần tốc độ đó là cái gì khái niệm? Mà lại vừa rồi loại kia chủ pháo phát xạ đạn pháo vốn là uy lực 10 phần thể tích to lớn, tăng thêm năng lực tăng phúc, một phát xuống dưới sạm thủ địa tuyệt đối liền không có. Gia hòa này, muốn hủy đi mạ dị phò, đó cũng không phải là nói một chút, là thật có tư cách có thể làm được. Vớt đôi mắt hướng xuống quét, khinh thường nhìn lấy cơ lão, tiểu quỷ, bị ô giặc nói ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tựa hồ để ta có hơi thất vọng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giữ vững mạ dị phò. Hải quân là không người sao? Xèn gỗ cũ đâu, gặp đâu. Này hai cái ti tiện chi người ở nơi nào, để cho bọn họ tới gặp ta. Ti tiện, cỡ lão sưng sở, phúng cười nói, ngươi một cái hải tặc, cũng có thể nói hải quân ti tiện. Hừ, vớt lạnh hừ một tiếng, không có trả lời cỡ lão lời nói, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía sảnh thu địa chi bên trên z lại nã, bọn họ không đến lời nói, ta trước hết nổ rất mạ gì phò, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. 30 năm trước giao phòng, trước kia bớt cùng xèn gỗ cũ cùng gặp cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết chỉ là này một trận hải chiến về sau, hắn đối hai người kia giác quan liền biến. Hải quân, không, thế giới người đều là ti tiện hạng người. Hắn hiện tại chỉ là người bảo thủ. Chương 512, đính đến ta đau quá? Giảng thật vị không hủy đi mạ phò, cùng cờ là quan hệ không lớn. Nếu như có thể để đám ngu ngốc kia tiên long nhân tập thể diệt tuyệt lời nói, có là thậm chí hội mở một con mắt nhắm một mắt. Cái kia có thể nói hải quân duy nhất đáng giá để cho người ta lên án địa phương đều không. Mẫu chốt là, không thể làm như vậy. Đầu tiên hắn là đóng tại Sám Tu địa hải quân, khó mà nói nghe một điểm. Cái kia chính là mạ dị phò thủ môn nhân. Nếu là lướt thật có thể một pháo đem mạ dị phò nổ còn dễ nói. Nếu là còn giữ cái quái gì tại lời nói. Cái thứ nhất muốn xuất đến có nổi khẳng định là hắn. Nếu thật là mạ dị phò hủy diệt, lao ra tử cũng là lôi kéo toàn hải quân cao tầng ra sức bảo vệ. Hắn đoán chừng cũng phải tiến hiểm kéo đao. Nồi quá lớn. Mà lại hắn còn thật không tin lướt có thể một phát nhập hồn xử lý sở hữu thiên long nhân. Cho nên việc này không có khả năng để hắn tự do phát huy. Càng đừng đề cập hắn hiện tại muốn nổ vẫn là giảm bù điện. Ngươi nói ngươi muốn trước một phát nhắm ngay mạ dị phò thán thật đúng là không nhất định có thể nhanh như vậy phát hiện. Con vượt cước bộ trên không trung đập mạnh, hóa thành bão liệt tàn ảnh đánh tới. Cỡ là thoáng chốc nâng đao tới, đao nhận chính tiếp vật tràn ngập bá khí quyền đầu, kích phát ra một đoàn sóng xung kích. Không được, lão giả này không thể đổi bộ giảm vũ địa, sẽ đem hắn trụ sở hủy. Sư tử dảo ngăn cản được về sau, cỡ là cánh tay nổi gần xanh, sửng sốt đỉnh lấy vật quyền đầu đem hắn đẩy ra, thuận thế nhất đao đệ tới. Năng lực bá khí hình thành cuồng loạn vạn vẻo tràn ngập tại gần quanh người, tốc độ của hắn cũng không chậm, để vật không có trước tiên mau né. Suy suy suy. Phong nhận xé nhanh hơn góc áo, Tiếp theo tại hắn trên da đánh ra trận trận rồn vang, chỉ thấy lấy lao giả này, toàn thân hóa thành màu xanh đen, toàn thân nhiễm lên một tầng bá khí. Cái gì đồ chơi? Cỡ lão mang một tiếng, hai tay nắm ở chuôi đao, cước bộ trên mặt đất giấm ra một cái dấu, đung nhiên nhất đao đâm thẳng hướng ngực ở ngực. Tại hắn vừa trải lên vũ trang sắp thời điểm, đao nhận chi nhọn liền đỉnh quá khứ, thẳng mang theo hắn sau này bắn thẳng đến, thoát ra sảng tu địa hải bờ, hướng hải lý đánh tới. Ngươi cho lão tử chìm biển đi ngươi. Cỡ lão giữ tần nói, đông. Cỡ lão đỉnh lấy vượt, đem hắn hướng hải lý đỉnh quá khứ. Một khi chìm biển lời nói, lại cường năng lực giả, cũng tương đương không có chơi. Tiểu quỷ, ngươi đỉnh ta rất thương a. Vớt mạnh mẽ nhất quyền đánh về phía lao nhận, chỉ nghe một tiếng vang giòn, vớt đem đè vào ở ngược xì cho đánh vặn ra, cước bộ tại không khí rất mạnh, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy rời đi, rơi ở phía trên. Loại này cấp bậc, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Cước lo quét mắt tại phía trước ngồi thuyền nhỏ chậm rãi hướng vớt thuyền lay động qua qua mắt đường, lần một cái lướt mắt, đối phía trước hơi lớn. Uy, mắt đường. Ngươi nhanh lên đem hắn thuyền cho trả a. Chỉ cần môn kia pháo tại. Vậy liền thủy chung là cái uy hiếp. Ngồi tại trên thuyền nhỏ mắt hướng bắt chéo hai chân, hai tay treo ở trên đầu gối, khẽ túi đầu, cũng không biết có nghe hay không đến. Bất quá hắn cũng không có bởi vì câu nói này mà trực tiếp trở lại giành đích hảo, chỉ là sau này quét mắt một vòng, liền tiếp theo nhìn về phía Cơ lão. Cũng không có bởi vì hắn câu nói này mà chọn rời đi, để Cơ lão bản tính đánh cái khoảng không. Cơ lão liền không hiểu, như vậy một cái đại thất vũ hải tại này, xử lý hắn không so với làm rơi chính mình muốn rơi chính phủ thế giới mặt mũi. Tại sao phải nhìn mình chằm chằm không thả? Ta mặc dù là đẹp trai một chút, nhưng đây không phải người đánh ta lý do a chớ chớ không trung ngật mánh liệt hít một hơi đem lồng ngực thẳng rất cao miệng nâng lên không khí đánh ẩm một phát không khí ngưng kết thành đạn tháo lấy tối cao nhanh từ trong miệng hắn phun ra thẳng đến cỡ lão mà đi cỡ lão trong mắt co rụt lại dưới thân thể ý thức một bên chỉ thấy một cái vạn bèo không khí chi đánh từ hắn bên cạnh thân sắc qua trực tiếp đánh ở hậu phương sạm u địa trên lục địa đem mặt đất đánh ra một cái thâm thúy lỗ thủng tới uy không phải đâu chỉ là không khí mà thôi a cỡ lão nhìn lấy lỗ thủng kia nuốt khô một tiếng ẩm lại là một phát pháo đạn tập tới, nghe được tiếng vang, cỡ là cấp tốc quay đầu, phi tốc nhất đao dựng thẳng chém tới, đâm này không khí đánh làm hai đoạn. Đao nhận tiếp xúc đến không khí trong nấy mắt, cỡ lão rõ ràng cảm giác được cánh tay có chút chấn động. Thứ này uy lực không thấp, gia hỏa này thể thuật không được, bật hơi giết người a. Phanh phanh phanh phanh, vứt miệng như là giáp súng máy một dạng, không ngừng thổ lộ ra đại lượng không khí đánh, gấp trăm lần tốc độ ra chỉ phía dưới, thứ này so tầm thường viên đạn tốc độ phải nhanh hơn quá nhiều, mà lại uy lực cũng không phải súng ống có thể so sánh với, loại vật này thay cái người khác đến liền dấu vết đều phát hiện không. bất quá không khí ngươi còn kém chút năng lực xuyên vào đao nhận cỡ lão nắm chặt xì mạnh mẽ hướng phía trước vung lên tại năng lực cái đãng phía dưới vượt bên người không khí trở nên một mảnh vặn vẹo cái này vặn vẹo không khí phía dưới để hắn phun ra không khí đánh hoàn toàn biến hình vô pháp phát huy uy lực nhất đao vung qua cỡ lão trở tay đem xì thu nhập trong đao bày ra cự hợp thế rút đao thuận chạm sư tử tiên thích tốc xoát xoát xoát xoát đại lượng tiền đen sắc chạm kích dưới một đao này lộn xộn hướng về phía vượt đánh tới giống như là sư tử cuồng loạn lông bởm, nhiều nhiều vô số kể, tràn ngập toàn bộ không gian. cách đó không xa trên thuyền nhỏ mắt thương thấy cảnh này hơi hơi dương mắt, gật gật đầu, nói: kim sư từ sao? dù chưa gặp qua, nhưng là từ ngươi xuất thủ, cũng có thể nhìn cái đại khái. trong mắt của hắn mang theo nồng đậm chiến ý. chỉ tiếc, gia hỏa này không nguyện ý cùng mình so. hắn tuy nhiên muốn tìm mạnh đại kiếm sĩ chiến đấu, nhưng này danh kiếm sĩ nếu là không có chiến ý lời nói, đánh nhau cũng sẽ không thông thuận. càng là đối phương vẫn là hải quân thời điểm, thất vũ hải vị trí này. Trước kia là vì đối phó những cái kia có cường đại kiếm thuật hải tặc, chỉ là không nghĩ tới, hải quân nội bộ cũng ra mấy cái không tệ kiếm sĩ. John Chi Vườn, đó cũng là hải quân nội bộ một tên đại kiếm hảo. Còn có hiện tại cờ lão, càng làm cho mỉ hạt sinh lòng bành trướng, thất vũ hải vị trí, hơi mệt vô dụng. Vớt nhìn thấy những này lộn xộn lại dày đặt tiền đen sắt trắng kích, sững sờ một chút, nghi nói, xị kỳ. Hắn cùng hắn đại hải tặc khác biệt, hắn không có ở nụt trên thuyền đời qua, nhưng là luận thực lực, hắn cũng là đỉnh cấp đại hải tặc chi, cùng những đại hải tặc đó có chỗ giao lưu làm cùng một đời đời tồn tại, vượt đương nhiên biết si kỳ, không chỉ là đơn thuần tung bay sao, vượt cước bộ nhất động. Đầu tiên là nhất quyền làm nát đi đầu bay tới chản kích, tiếp lấy thực sự động không khí, quyền đầu sau này thu, nhắm ngay cờ lật thẳng bắn xuyên qua. Phổ biến cái cáo, thực tình không tệ, đáng giá trang cái. Vậy mà an đờ do táo điện thoại gì động đều, chơi chơi gấp trăm lần gõ tổ. Đông, nay thân thể uyển như hỏa tiễn, đánh nát đại lượng chản kích, nhất quyền thẳng đánh cờ lão, tốc độ tức là lực lượng, gấp trăm lần tốc độ ra chỉ dưới, cho dù là một cục đá, đều có uy lực cực lớn. Càng đừng đề cập là mang theo bá khí quyền đầu. Cái này lao tất trèo lên vẫn rất biến thái a. Cờ Lập tại hất cước bộ khởi động trong đáy mắt, chỉ thấy Xixi hoành nâng mở. Huyền Vũ. Bảnh. Tại Huyền Vũ phòng ngự vừa kích thích trong đáy mắt, vướt quyền đầu liền đâm vào bên trên, nhất quyền liền để Huyền Vũ quy sát phòng ngự như pha lê đồng dạng vỡ vụt, mà lúc này, phía trên quay quanh lấy mắt rắn chằm chằm rớt. Đây là. Nhất quyền đánh thôi, vướt chính muốn tiếp tục hành động, đột nhiên cảm giác được thân thể tê dần, vô ý thức nhìn về phía cờ là phía trên đại xã hư ảnh. Một vạch kim quang chiếu rọi tại hắn trong tầm mắt. Vô Minh thần phong lưu sát nhân kiếm, cớ lão bôi khai đao lưới đao, kim quang trải rộng xỉ trên lưới đao, kim sắc điện mang tại đao nhận bên cạnh thẳng lui, nhất đao trẻ dọc hướng lên. Giao long, chương 513, mà ngươi lại không thể làm gì. Cao cấp vũ trang, vút giật mình, thân thể tại thời khắc này động, cái kia mắt rắn chết lặng cảm giác, vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng cái này một cái chớp mắt, đối với bọn hắn cái này cường độ người mà nói, có thể làm rất nhiều chuyện. Chẳng cùng khỏi. Vậy liền, vượt ánh mắt lộ ra một đạo ngân sắc, quyền đầu nắm chặt một đoàn màu xanh sấm khí tức cuốn quanh ở trên nắm tay tối cao cấp ba khí hắn tự nhiên cũng biết chớ chớ gấp trăm lần quyền kích suy ẩm kim quang tử trên hướng xuống xoát tại lướt trên thân đồng thời vượt nhanh chóng nhất quyền thẳng tắp khắc ở cờ lão trên mặt tuy nhiên khoảng cách rất ngắn nhưng ngắn như vậy khoảng cách tại gấp trăm lần tốc độ ra chỉ dưới này cũng không phải bình thường người có thể chịu được nhất quyền xuống dưới cỡ lão trực tiếp hóa thành một đạo tản ảnh thẳng hướng chạm đủ địa lục địa đánh tới cỡ đảo di đã lại kêu một tiếng tại sao phải nói lại một kích này uy lực không nhỏ Cợ lão đụng tới mặt đất sững sốt ra một cái lỗ thủng, kích thích một đoàn cự đại buổi ngủ. Cợ lập từ lỗ thủng bên trong bò lên, che mũi một trận nghe răng trận mắt. Đau, là thật mẹ nó đau. Nhất quyền đánh trúng cái mũi chua xót cùng kịch liệt đau nhức, để cợ lão đau mặt đều muốn bẹo. Phi, cợ lão ra bên ngoài nôn một búng máu, đôi mắt dần dần đỏ ngầu, hung dữ nhìn chằm chằm trên không hơn. Không trung tại bật lên loạt vây vây tay, nhìn về phía trên bàn tay lít nhã lít nhít như kim đâm vào trắng, cùng cánh tay bên trên một số vết thương nhỏ, đau mày nói, phản chấn sao? Một quyền này đánh xuống, tay hắn cũng xuất hiện vết thương. Quyền đầu bởi vì có tối cao cấp bá khí phòng ngự, không có cái gì thương tổn, nhưng là cái này lực phản chấn không chỉ có là trên nắm tay, liền cánh tay bên trên có. Cánh tay bá khí không có mạnh như vậy, phản mà xuất hiện vết thương. Bất quá, vừa sờ một chút độ ngực mình, vừa rồi một đao kia hắn là bị đánh trúng mới đúng, nhưng vì cái gì không có gì thương thế. Uy, tiểu quỷ, ngươi mới vừa rồi là phô trương thanh thế sao? Vượt trên không trung bật lên lấy, nhìn về phía cơ lão. Cơ lão chỉ là chậm rãi đem sỉ vào vỏ, đao nhận theo vỏ đao dần dần vào xuống. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên nói, ngươi nghe không được sao? vớt lệnh ra lên đầu, cắt cỡ lão nắm chuôi đao, đem xì khép lại, thần phong nhẹ vang lên âm thanh, xì một đoàn huyết dịch từ vớt ở ngực chính trung tâm tiêu xạ mà ra, hóa thành mưa máu rơi xuống thiên địa một góc, hắn sững sờ đem sở về phía ở ngực tay cầm ra, phía trên một mảnh vết máu từ bộ ngực hắn ra một đạo cự đại lỗ hổng từ ở ngực thẳng đến bụng, ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, người cái lao tất trèo lên, Cớ lão một mặt dữ tận quát, hôm nay không chém chết ngươi, ta liền không họ ruột hị đánh một lần hắn coi như cái này mẹ nó lần thứ hai đánh hắn mặt vẫn là dùng tối cao cấp bá khí, thật coi chính mình không còn cách nào khác sao? Lần trước cứng rắn đôi hắn mặt người gọi cài đủ, ngươi hỏi một chút bộ ngực hắn vết sẹo có đau hay không? Chỉ cần bị chính mình phá phòng, như vậy thương tổn cũng không phải là một chút xíu. Vớt cũng không phải cái đủ cùng loại kia biến thái, tuy nhiên thể thuật mạnh mẽ, nhưng là phá phòng lời nói, tạo thành thương tổn có thể xa so với hắn cho một quyền của mình muốn mãnh liệt được nhiều. Nhất đau thương tổn thôi, vớt thân thể tại không khí lay động một trận, đột nhiên rơi đi xuống, hắn lại không biết bay, đột nhiên bị thương tổn, gập tổ cũng không thể duy trì ở liền muốn rơi vào đại hải, bất quá hắn chỉ là hạ lạc một trận, ngay sau đó liền bật lên mở, cướp bộ hướng phía trước đạp một cái, cả người đột nhiên sau này bạo bắn xuyên qua. cái hướng kia, mắt ưng lúc này đứng tại trên thuyền nhỏ đã quất ra cái kia thanh đại hắc đao, chớ chớ gấp trăm lần quyền kích, vượt tốc độ rất nhanh, cơ hồ là tuấn tiệp tình huống dưới, đi thẳng tới mắt ưng đỉnh đầu, tiếp lấy đạp xuống, nhất quyền đánh về phía mắt ưng đầu. Đê từ dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết ta về, anh đờ do áo điện thoại di động đều, làm sao có thể để ngươi phá hư ta thuyền a, vượt dữ tận nói mắt ưng liếc hắn một cái, hắc đao đi lên chặn lại, cùng quyền đầu giao tiếp. ầm, sóng xung kích tại quyền đầu cùng đao nhận châu đánh tan mở, tự đại trùng lực để mắt ưng dưới chân thuyền nhỏ trong nháy mắt phân liệt ra, mắt ưng đôi mắt nhất động, thân thể sau này đẩy ra hất quyền đầu, tiếp lấy nhất đao vung xuống. Nhất đao màu tím đen chạm kích từ trên lưới đao xoát ra, mà hắn mượn từ cỗ này trùng lực, thân thể đột nhiên lui về sau lại, sát mặt biển không ngừng phi hành, tiếp lấy thân thể nhảy một cái, một cái xoay tròn, rơi vào sạm bùn địa trên bờ biển. mà cái kia đạo màu tím đen chạm kích, giờ phút này cũng đã đến đạt rèm địch hảo. Lúc này, gây tiểu lão đầu bò lên trên thuyền thủ vị trí, nhìn chằm chằm cái kia càng đến gần càng gần cự đại trằm kích, giang hai tay ra, cắn răng nói, đây là chúng ta mộng tưởng, tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư. "Vớt ta. coi như ngươi biến, ta cũng vẫn như cũ giấu trong lòng giấc mộng này." Bị ô giật nhắm mắt lại. Ầm. Trong nháy mắt này, một đạo cự đại trằm đục ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Một đoàn khí lãng tại bị ô giật chung quanh sốc lên, thổi hắn sau này lăn đi, cũng làm cho hắn mở mắt ra. Tại hắn phía trước, vớt cao lớn thân thể hai tay khoanh cản tại phía trước. Lưu cho bị Âu Giặc một cái nghiêng người phía sau lưng. Bị Âu Giặc nhìn lấy vật dưới ngực không ngừng rơi xuống máu tươi, run rọt nói: Vật, ngươi, không nên hiểu lầm, bị Âu Giặc. Vật cũng không quay đầu lại nói: Chiếc thuyền này là ta ra tâm, ta sẽ không cho phép hắn hư hao. Về phần ngươi, làm phế vật lời nói cũng không cần cho ta thêm phiền, nhìn xa xa là được, nhìn ta là thế nào hủy đi mạ gì phò? Ngăn trở sao? Cỡ lão nhìn lấy một màn này, suy cười một tiếng, nhưng là ngươi còn có thể ngăn cản hai chúng ta không thành, mắt ưng, bên trên, ta cử tuyển đã lên bờ mắt ưng đem hắc đào sau này vừa thu lại nói như ngươi thấy ta thuyền đã hỏng ta cũng không giống như ngươi bay được vẫn là chờ đợi ở đây đi cái gì cỡ nào xứng sờ một chút nhìn hắn trầm trầm nói ngươi thân là thất vũ hải tiêu diệt vật là ngươi trước trách vậy liền lại chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền bất quá ngươi xác định tới kịp sao mắt ưng cười cười chỉ về đằng trước nói đến nha ầm một phát như là trước đó một dạng đạn pháo nổ tới cỡ hàm răng một thử trực tiếp tránh khỏi trên mặt biển nhất đau đem đạn pháo cho bổ ra không đợi nó nổ tung cả người liền bay về phía rìa địch hảo. mắt ương, sảng tu địa rơi một cọng lông ta không để yên cho ngươi, Cớ lão lưu lại một câu, thẳng bay qua. con hàng này không tham chiến, nay cớ lão cũng không làm gì được hắn. bất quá hắn tại sảng tu, vậy cũng có thể giữ vững được hắn công kích thủ đoạn, mà hắn cớ lão, vừa vặn có thể coi là tính toán được vừa rồi đánh hắn mặt sổ sách. không phải tại lục địa, mà là tại đại hải lời nói, ta diệp lương thần. không phải, ta cớ là có một trăm loại biện pháp để cho người ta sống không nổi, mà hơn, lại không thể làm gì. hắn thân thể hướng thấp, thủ trưởng chạm đến nước biển nhìn chằm chằm phía trước cự đại tàu thuyền đi cùng thuyền cùng một chỗ chôn cùng đi người vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hiện hiện trên mặt biển này vặn vẹo trình độ đủ để đem hết thảy đều xoắn nát sư tử uy hải quyền địa tàng trương năm trăm lao cũng không cần cho người ta thêm phiền phức trên mặt biển đột ngột xuất hiện đại lượng cơn lốc trên xoáy chuyển cường độ tựa hồ có thể đem hết thảy đều thôn vệ hết cự đại gũ lỏ xí đi thuyền chính phía dưới đồng dạng bắt đầu xuất hiện đủ để nuốt hết chiếc thuyền lớn này cất lốc và anh. đồng thời gũ lỏ xì đỉ thuyền phụ cận mặt biển từ chung quanh tất cả đều nhấc lên một đạo sóng lớn đáp hướng chiếc thuyền lớn này đây là không có ý định lưu một điểm thể diện đây chính là tung bay chi quả lực lượng sao mắt tướng ánh mắt lộ ra một kia kinh dị nỉ non kim sư tử huy tên hắn lúc tuổi còn trẻ nghe qua nhưng cụ thể biểu hiện như thế nào bây giờ có thể dòm một hai thế nhưng là kim sư tử chân có hiện tại cỡ là phần này năng lực sao cùng này phần kiếm thuật huyễn thú loại hình kiếm thuật hắn cũng là lần đầu tiên gặp xem ra cũng không phải là cùng loại nhà mình cái kia tạo sinh đầu một dạng chỉ là đơn thuần hôm một chút chiêu thức tiên kỹ xảo mà chính là thật có lực lượng nào đó tại. Quả nhiên, dù thủy cơ lão rất mạnh. Nhìn thấy trên mặt biển cơn lốc cùng đem chiếc thuyền này bao trùm cự đại sóng biển, vướt meo lại mắt, xỉ kỳ lực lượng. Thuyền trưởng, thuyền không chịu thao túng. Dưới cơn lốc đang hút thuyền. Thuyền trưởng, cứu mạng a. Trên thuyền hải tặc nhao nhao hô to. Không nên kinh hoàng, thúc đẩy tàu thuyền là được. Vướt nói, tiếp lấy dưới thân thể ngồi sồn, hai tay đặt tại bông tàu. Vướt bị Ozak lo lắng nhìn lấy hắn. Bị Ozak nắm vững. Vướt trầm giọng nói, theo tàu thuyền thúc đẩy. Vượt thủ trưởng mạnh mẽ tại bong tàu nhấn một cái, quá to, chớ chớ gấp 10 lần. Vốn là cự đại gu lọ si đi thuyền, trong nháy mắt này bành trướng gấp 10 lần thể tích, trở nên càng thêm tự đại. Thể tích biến lớn, dưới cơn lốc hấp lực giảm bất không ít, mà lúc này, vượt cánh tay lần nữa chấn động, chớ chớ gấp trăm lần tốc độ. Hướng phía trước một chút xíu hoạt động tàu thuyền tại thời khắc này như hắn kích phát ra đạn pháo một dạng bạo khởi, vọt thẳng qua tàu thuyền dưới cơn lốc, đối cứng cái này phía trước biến động đột tới. Ầm. Dây đắc sóng biển chi vết tượng, tại cự thể tích lớn tốc độ cao bạo phát tàu thuyền va chạm dưới, trực tiếp bị xô mở từ sóng biển ở trong đột phá ra ngoài, thẳng hướng lấy thấp bay tới cờ lão đánh tới. Cờ lão trong mắt mở to, ngược lại là không nghĩ tới còn có chiêu này, mắt thấy đã tránh né không cái này tốc độ cao đánh tới tàu thuyền, đành phải quất ra xì, si, mạnh mẽ đao hướng phía trước bổ tới. Đao nhận phía trên, kim sắc điện mang thuận thế hiện lên, hô tạp màu đen kịt, thành một đạo cự đại bá khí trắng kích, hướng phía gũ lọ xì đi thuyền bánh liệt bổ nhỏ qua. Vớt nhảy tại họng pháo bên trên, song quyền bên trên khuấy động mở màu xanh sấm gió xoáy chi tức, đối này cự đại chạm kích song quyền đập tới. Bành, quyền đầu cùng chạm kích giao tiếp. Để Thiên địa tại cái này, một cái chớp mắt đều ảm đạm xuống, hất thân thể lui về sau mấy bước, cái kia đạo bá khí chạm kích cũng tại hắn song quần phía dưới ầm vang vỡ vụt, mà tại uy thế này phía dưới, tàu thuyền tốc độ tiến lên cũng hơi đình trệ một cái chớp mắt. Lúc này, Cỡ Lão mới tìm được thời cơ đi lên bay khỏi, né tránh cự đại tàu thuyền va chạm. "Tiểu Quỷ, làm rất tốt." Tàu thuyền dừng lại, vết tại bong tàu thở mấy hơi thở, vây vây trên mu bàn tay máu tươi, đối trên cùng Cỡ Lão cởi gân. Đối thuyền chỉ tiến hành tăng lớn cùng gia tốc, hao phí hắn không ít thể lực, lại thêm ngăn trở Cỡ Lão một đao kia, hắn thật có chút không dễ chịu nhưng là hắn không dễ chịu, tên tiểu quỷ này nên cũng như thế. Nhiều lần như vậy bổ sung bá khí tráng kích, tiểu quỷ này còn có thể có bao nhiêu thể lực? Nhưng là ngươi ngăn cản không ta. Vớt tự tin nói, chờ ta xử lý ngươi, trước hết hủy đi sám thủ, lại hủy đi mạ dì phò. Ngươi cái lao tất trèo lên đang nói cái gì chuyện hoang đường? Cậu là thủ trưởng đi lên, đối vớt lạnh leo nói, ngươi có thể lên bờ rồi nói sau. Bầu trời, đống nhiên hắt trầm xuống. Đây là. Vớt trong mắt quan vào, vô ý thức hướng lên trời bên trên nhìn lại. Đại lượng vũ khí từ không trung hạ lại. Xen lẫn một số sắt thép rác rưởi cùng hòn đá miếu đất cùng nhau hướng gù lò xì đi thuyền bên trên tập kích tới đều nói chỉ là một chiếc thuyền lời nói ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi cỡ lão hiện lên tự tin ý cười thủ trưởng lần nữa một nắm hải quển điệu tàng bởi vì vừa rồi đụng vào nước biển cái bên này nước biển tạm thời còn tại hắn không chế phạm vi bên trong đại hải tồn tại liền xem như cỡ lão năng lực cũng không thể bảo trì vĩnh cửu, hắn đụng vào biển nước sau không chế thời gian cũng là có hạn chế bất quá đối với trận chiến đấu này mà nói thời gian này tuyệt đối là với vớt kéo không bao lâu cái này thành thế, mà gì phò đã sớm biết, không có gì bất ngờ xảy ra, lão gia tử hoặc là xạ cạ dù kỳ đang hướng nơi này đuổi, thậm chí cỡ là không cần đối phó hắn, chỉ cần kéo tới bọn họ chạy tới, vượt nhất định liền thất bại. nhưng đầu tiên, trước tiên đem thuyền này cho hắn hủy, vong xoáy khổng lồ xuất hiện lần nữa tại tàu thuyền trung quanh, mà bầu trời vũ khí lúc này cũng nhao nhao rơi xuống, Vượt đang muốn lập lại chiêu cũ, lúc này cỡ lão lại bay thẳng lấy hắn quá khứ, nhất đao đánh xuống, cong, vươn một tay chặn lại, chống đỡ cỡ lão đao nhận, lao tử sẽ cho ngươi thời cơ cơ lão nhất đao chặt qua, thuận thế quất gia, từ hắn phương hướng hướng phía vớt chém tới. cong, đương đương đương đương, vớt đành phải chống đi hai tay, để ngăn cản cơ lão chẳng kích. người cái tên này, hắn giống giận, nhất quyền đẩy ra cơ lão đao, tiếp lấy hướng hắn đánh tới. nhất quyền đánh rớt, trực tiếp xuyên qua cơ lão thân thể, chỉ gặp hắn thân thể như là sóng nước làm nhạn, Tàn ảnh. vớt đồng tử co rụt lại, vô ý thức há miệng gấp trăm lần. siêu, một đạo hắc mang từ phía sau hắn kích thích, lại cũng chỉ chặt tới một cái tan ảnh, chỉ thấy một đoàn mặt nắm đấm màu đen từ bên cạnh đánh qua. cong. Cơ Lão đem xì hướng bên cạnh dơ lên, thân Dao ngăn trở được quyền đầu, tiếp lấy Song Phương đều biến mất tại nguyên chỗ, chỉ gặp một đoàn kim hắc cùng một đoàn đen như mực tại bong tàu không ngừng khuấy động, thỉnh thoảng đẩy ra một đạo sóng xung kích. Luận tốc độ, tại gấp trăm lần gia chỉ dưới, vượt tốc độ còn nhanh hơn Cơ Lão một điểm. Nhưng hắn kiến văn sắc, không có Cơ Lão mạnh, cái này tại lúc chiến đấu, Cơ Lão liền phát hiện, cùng rẽ phiệu loại kia kiến văn sắc cùng tốc độ đều thật nhanh ra hỏa khác biệt, đối phó hơn, cần để ý là hắn năng lực. Đơn thuần chiến đấu, Cơ Lão thế nhưng là không giả hắn. Tiểu Quỷ, ngươi nhất định phải cản ta sao? mắt thấy trên mặt biển cơn lốc càng lúc càng lớn, trên bầu trời vũ khí cũng dần dần rơi xuống, vớt có chút gấp. Chiếc thuyền này không thể hủy. đây là hắn trả thù thế giới vũ khí, tuyệt đối không thể bị hủy. Lời nói này, Cớ lão nhất đao ngăn trở được quyền đầu, thân thể lấn đến gần, hướng hắn ép một cái, trở tay hướng phía trên cổ hắn vạch tới, vớt hướng về, sau vừa lui, tránh thoát một đao kia, lần nữa khua tay quyền đầu vào tới. Ta cả ngươi, ngươi thành thành thật thật dưỡng lao không cho người ta gây phiền toái tốt bao nhiêu, không phải chạy tới ta cái này cho ta thêm phiền phức, còn muốn nói ta cản ngươi. Làm gì, lão nhân gia không nổi a? Chương 515, ta muốn làm thịt ngươi. Cơn lốc càng lớn mạnh, tại cớ lão ngăn chặn lực trong khoảng thời gian này, cơn lốc hoàn toàn hút lại chiếc này cự đại tàu thuyền. Đồng thời, trên trời vũ khí lúc này đột nhiên hạ xuống tới. Đại lượng vũ khí hướng ngay mũi tàu bên trên này cự đại đại pháo hạ xuống. Đinh đinh đang đang. Vũ khí rơi đập tại đại pháo bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, đại pháo chất lượng rõ ràng so với bình thường chất lượng có quan hệ tốt quá nhiều, bình thường vũ khí nên xuống đến trừ nhiều mấy đầu dấu bên ngoài, lại không hắn. Vô dụng vừa thấy cảnh này, cười rộ lên, những vũ khí kia có thể không có cách nào đối phó ta chuẩn bị trả thù thế giới công cụ. Nói, hắn quyền đầu đánh liên tục, ép ra cờ lão, thuận tay một chưởng vỗ tại bong tàu. Chớ chớ. Xuy. Kim điện quay chung quanh đao nhận từ sau lưng của hắn nhấp loáng, nhất đao đem luật vũ trang sắc bá khí cho phá phóng, tại sau lưng của hắn lưu lại một đạo vết thương. Hất trợn cắn răng một cái, gấp trăm lần tốc độ. Bành. Tàu tuyên tốc độ lần nữa tăng tốc, xông mở cứ lốc, đồng thời cách xạm phủ địa càng thêm gần một điểm. Chỉ muốn đến khoảng cách kia, hắn thậm chí không cần thuyền đều được. Ông này ở đại pháo văn mạ gì phò liền có thể, tên tiểu quỷ này ngăn cản không hắn. Bất. Đột nhiên, bị ô giặc la hoàn lên, đại pháo biến thành thạch đầu. Nan nhi, vướt chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái phấn hồng sắc mũi tên rơi vào đại pháo phía trên, mà đại pháo một điểm phạm vi, hoàn toàn hóa thành thạch đầu. Theo những vũ khí kia hạ xuống, còn có một số kỳ quái phấn hồng sắc mũi tên, những cái kia mũi tên rơi vào đại pháo bên trên, đem này cự đại đại pháo một chút xíu chuyển hóa làm thành đầu. Ai nói lão tử không có cách, lão tử có 100 loại biện pháp. Cợt lở thử mở răng, cười chỉ là có chút đau lòng, thật vất vả hao điểm dương mao, thật vất vả hẳn cọc tên ngu ngốc kia cũng không có giải trừ năng lực, để hắn có lưu hàng có thể dùng, kết quả cái này hàng tổn còn không, có thả bao lâu thời gian đâu, cái này dùng xong. Cái năng lực kia là có thể đem hết thảy đều hóa thành thạch đầu năng lực. Vớt bị cớ lão con lấy, nhưng cớ lão đồng dạng cũng là bị vớt cho con lấy. Hắn không có cách nào qua trực tiếp chặt này lại pháo, cứng rắn đối đại pháo hậu quả cũng là rất khẳng định hội ngăn trở, mà một khi hướng phía sạm tụ địa tiếp cận, hậu quả kia liền không dễ chơi. Tuy nhiên hắn rất tín nhiệm mắt từng, nhưng là cái này cường độ chiến đấu mắt ưng cũng không cách nào cam đoan có thể cho sạm thủ địa hoàn toàn hoàn hảo không chút tổn hại. dù là hắn đã để cư dân lánh nạn, nhưng vạn nhất đây, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. chính mình không có cách nào động thủ lời nói, vậy cũng chỉ có thể mượn dùng năng lực bên trên tiện lợi. tuy nhiên hắn không nỡ từ hạn cọc này làm ra hàng tổn, nhưng hiện vào lúc này, vậy cũng không có cách nào. ta, Dạ tâm, vừa thấy đại pháo hoàn toàn hóa thành thành đầu, hét lớn một tiếng, cũng không đúng giao cờ lão, bối rối phía dưới hướng thẳng đến mũi tàu bên kia chạy tới. thời cơ, cờ lão trong mắt lóe lên, hai chỉ gạt về đao nhận chỉ gặp kim quang lấp lóe phía dưới, cỡ là hai tay nắm ở chuôi dao, hung hăng nhất đao hướng về phía vớt phía sau lưng đánh tới. Hoàng Long, nhất đao đánh chết ngươi cái này, lao tất trèo lên. Vớt, hắn vung dao tốc độ đương nhiên không chậm, nhưng cũng tại lúc này, một cái thân ảnh gầy nhỏ ngăn ở cỡ lão trước mặt, nhảy tại vớt phía sau lưng. Xuy. nhất đao đánh xuống, cỡ lão mở to hai mắt, nhìn lấy đao nhận từ bị ổ giặc nhỏ gầy trên thân thể trượt xuống, đại lượng máu tươi từ lao ra hỏa này bả vai đến eo sườn địa phương sụp ra, hình thành một đạo cự đại lỗ hổng. Bị ô dặc. Vất không thể tin quay đầu, nhìn lấy bị ô giặc đổ xuống tại bong thuyền, sương sở ngay tại chỗ. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà chính là nghi hoặc. Vì cái gì? Vì cái gì gia hỏa này sẽ cho ta cản đau? Hắn không phải đã sớm phản bội ta sao? Không cần còn ước, chúng ta rút lui trước, sau này hãy nói. Câu nói này, quen quẩn tại trong lòng hắn 30 năm. Cùng người khác không giống nhau, hắn cũng không phải là sinh hoạt 30 năm, mà chính là xuất phát từ ngoại ý muốn bị băng phong 30 năm. 30 năm qua, thân thể của hắn không có thay đổi gì, tuổi của hắn không có thay đổi gì đối với hắn người mà nói không bình thường xa xưa trí nhớ cùng tồn tại trong lòng hắn cùng hôn qua không có gì khác biệt hắn bị đồng bọn phản bội hắn từng tín nhiệm đồng bọn hắn từng xem như người nhà một dạng đồng bọn tất cả đều phản bội hắn nhưng vì cái gì còn muốn cho mình cả đau ách Cớ nào nhất đau không trúng lần nữa vung nâng mở xì chuẩn bị một lần nữa bổ về phía vớt cũng ngay vượt đối cỡ là hổ gầm một tiếng không chút nào quản kho là đau tụ tập cao cấp bá khí màu đen như mực rõ xoáy chi tức tụ tại quyền đầu nhất quyền đánh về phía cỡ là mặt cái này cỡ là không có cách nào bên cạnh thân lói lên, tránh thoát đứt quyền đầu, vọt đến bong tàu hắn phương vị. không cần thiết, thật, lại cho hắn nện một chút mặt chính mình còn có sống hay không? vì cái gì? nhất quên bước lui cờ lão, vớt nhìn lấy trên mặt đất run rẩy bị ố giác, thanh âm có chút run rẩy, tại sao phải cứu ta? ngươi không phải không cứu sao? ngươi hẳn là giống 30 năm trước như thế, mặc cho ta bị hải quân công kích, sau đó chạy trốn mới đúng. đây không phải ngươi xử sự phong cách à? bị ố giác. ta ngu xuẩn kaka, bị ố giác cùng ớt, tuy nhiên thân hình hoàn toàn khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ là thân huynh đệ. Vất a, Bị Ô giật run rẩy vuốt tay, tựa hồ muốn sờ vớt mặt, cặp kia đã là đục ngầu con mắt, tràn ngập nước mắt, 30 năm trước sự tình, cho ngươi thương tổn lớn như vậy sao? Vất trầm mặc một trận, sau đó chậm rãi nói, "Vâng, ta vĩnh viễn không cách nào tha thứ sự kiện kia, mãi mãi cũng không." Hắn gắt gao nắm quyền đầu, hắn không hiểu, cũng không cam chịu tâm. Nếu như, nếu như 30 năm trước bị Ô giật hội giống như bây giờ, dù là lúc ấy chết, hắn luật cũng sẽ không hối hận. Bởi vì hắn đồng bọn không có vứt bỏ hắn. Cái kia Lý Muẫn, cái kia mang theo Kaka, mang theo đồng bọn Chu Du thế giới lý tưởng coi như không thể hoàn thành, hắn cũng sẽ không hối hận. Hắn là đổ vào truy đuổi lý tưởng trên đường, mà không phải như bây giờ, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào muốn đi tha thứ, sự kiện kia thủy chung là rõ mồn một trước mắt, dẫn đến hắn hiện tại trừ vặt nghèo, không có cái gì. Thế nhưng là vì cái gì, tại sao phải cho chính mình cả nào? Thật xin lỗi, vứt. Biojazun giày nói, sự kiện kia, là Kaka sai, Kaka lúc ấy chỉ là làm đến một tên phó thuyền trưởng chức trách, không có làm đến một tên Kaka chức trách, ngươi mạnh đại. Để cho ta quên, ngươi là đệ đệ ta, là ta duy nhất đệ đệ, đệ đệ. Hàn là muốn được bảo hộ, Kaka cái gì đều làm không được. Từ trước kia bắt đầu, liền bị ngươi bảo hộ. Dù là 30 năm trước, cũng là Kaka tư tâm tại quấy phá. Nhưng ít ra, nhưng ít ra hiện tại, bị ô ta phun ra một ngụm máu tươi, run run rẩy rẩy cười nói, để cho ta đền bù một cái làm Kaka trước trách. Chúng ta ngưỡng tưởng a, Hàn ánh mắt đã là cực độ đung đầu, nhìn lấy này xanh thảm Đại Hải, không muốn từ bỏ nó a. Mảnh này Đại Hải kết nối lấy chúng ta chưa từng thấy đảo và quốc gia, ngươi không cảm thấy rất tuyệt sao? Tại cái này Đại Hải cuối cùng, nhất định phải vượt quá tưởng tượng mạo hiểm đang chờ ngươi. Ngươi về sau nhất định phải ra biển a. Khi còn bé hình ảnh như như đèn kéo quân bị ổ giặc trong đầu hiện lên. Hắn trong mắt ngưng kết xuống tới, đầu bậy tại này cũng không lúc nhích. Bước nhìn chằm chằm bị ổ giặc một trận, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ngô Xuân, ta đều nói qua, ta hiện tại mục đích chỉ là vì báo thù. Coi như thế, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt đã là một mảnh đỏ thẫm, phảng phất đem răng đều muốn cắn nát, đối cờ lão nói: Ta muốn làm thịt ngươi. Chương 516, ta tốt như vậy tính khí ngươi. Nay buông thả sát ý, hoàn toàn nhắm vào Cở lão đánh tới đông hắn dậm chân bình bịch tại bong tàu dẫm ra một cái lỗ thủng như gào gào giống như sao băng phóng tới cờ lão tàu thuyền độ hoàn hảo hắn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm cong tràn đầy màu đen như mực vân quyển chi tức quyển đầu tại cái này một cái chớp mắt cùng cỡ là tràn ngập kim điện chi mang xi dao nhận đụng vào kết lạp lạp lạp. hai người chỗ đứng lập bong thuyền nhất thời bay tán loạn mở tại cái này sóng xung kích dưới bốn phía nổ tung lộ ra một cái đại không cản cỡ thân hình theo cái này sóng xung kích nổi lên vượt làm theo rơi xuống mạc mạc bách đội tán đạn Lỗ thủng bên trong rất nhanh liền vang lên luật bạo liệt nội hống, đại lượng mảnh gỗ vụn cùng hòn đá lúc này phóng đại gấp trăm lần, sen lẫn ba khí, cực nhanh hướng phía phía trên xạ kích mà đi. Đương đương đương đường, đường, đường, đường. Cố Lão một tay cầm đao, tại trước mặt vung xuất ra đạo đạo tàn ảnh, cùng những xạ kích đó đến một khối cùng hòn đá kích phát ra đạo đạo tia lửa. Sư tử dạo. Đón đỡ về sau, Cố Lão thuận thế nhất đao vung ra, tại này phương lỗ thủng khu vực đem không khí vặn bẹo ở, biến hóa thành có thể sẽ rách hết thảy phong nhận. Đại trảm đao. Một thanh khủng lô thế đao từ lỗ thùng bên trong bị lôi ra, gấp trăm lần thả thể tích lớn phía dưới. Đao nhận lại tràn ngập ba khí, vớt đẩy thế đao từ lỗ thủng bên trong đụng tới. Phong nhận ở trên người hắn rơi ra từng đạo từng đạo bạch ấn. thuận đường đem thế đao làm bằng gỗ trôi đao cho cắt cái vỡ nát, nhưng là đao nhận lại phi tốc phóng tới cờ lão. Cơ lão thân hình tránh ra bên cạnh, tránh thoát đao nhận bắn thẳng đến. Chậm có cảm giác, nhất đao hướng phía bên cạnh chém tới. Con. Vượt thân hình ra hiện tại hắn bên cạnh, một cái tay trực tiếp nắm chặt hắn đao nhận, tối cao cấp ba khí đem bàn tay hắn mở ra vết nước, chảy ra máu tươi. Tưởng. Vượt đồng tử cơ hồ co lại thành điểm, buồn bực quát một tiếng nắm chặt đao nhận sau mạnh mẽ hướng hắn cái hướng kia kéo một phát khác một nắm đấm mang theo như là xoáy như gió cuốn quanh lấy màu đen như mực vũ trang nhất quyền thẳng đối cỡ lão mặt đối quá khứ chu tước ly điểu vương thanh minh cỡ là toàn thân bị chạm kích chỗ tạo thành hỏa diễm cho vây quanh hình thành một cái cự đại bất tử điểu vượt tốc độ cao nhất quyền đập tới trực tiếp đem bất tử điểu đầu đánh tan bất tử điểu toàn bộ hướng vượt cuốn qua qua chỉ cũng tại thời khắc này tránh thoát rơi vượt cầm thật chặt tay sau này vụ nhỏ qua đông vượt hai chân tại không khí bên trên rung động quay người đều không chuyển thẳng hướng phía sau bất tử điệu chạy tới gấp trăm lần tốc độ phía dưới tốc độ của hắn cũng cơ hồ là thuần gì thẳng đến đến bất tử điệu chỗ vừa rồi quay người lúc này hắn song quyền đã đứng lên đều mang theo tối cao cấp vũ trang chớ chớ trăm đánh liên tục phanh, phanh phanh phanh phanh hắn song quyền nhanh đến phảng phất có 100 cái tay đồng thời xuất quyền một dạng đem còn chưa kịp khôi phục hình thể bất tử điệu chỉnh thể đập nát tại cái này giày đặc lại cao tốc đã kích xuống bất tử điểu thân hình hoàn toàn nhịn không được trực tiếp tán loạn mở lộ ra bên trong cơ lão mà lúc này cơ lão trực tiếp vòng qua hớt giày đặt huy quyền Từ bên cạnh như say rượu đồng dạng hướng cái kia một bên ngã xuống, trong tay chi đao phích lịch đồng dạng chém xuống. Vượt đồng tử co giật lại, không tránh cũng không tránh, nhất quyền thu nạp, hóa thành trụ kích, đột nhiên hướng phía cờ lão đánh tới. Túy đề hồ. Suy. Kim điện sen lẫn đao nhận, nhất đao chạm mở ở eo sườn. Bành. Đồng thời, hắn cũng bị cái này một khuỷu tay đánh trúng bả vai, cả người hạ xuống, đánh vỡ tàu thuyền bong thuyền, đến bên trong một cái vách tường tràn đầy gai nhọn địa phương. Đông. Vượt thân hình giờ phút này cũng cấp tốc hạ lạc, đi thẳng tới một chỗ trên vách tường, kéo ra chút mở. Những cái kia vách tường xoay tròn ra, gai nhọn thẳng hướng lấy chúng quanh loạn xạ. Chớ chớ. Vượt tay đè tại trên vách tường, quá to, gấp trăm lần đâm tới. Xoay tròn xạ kích gai nhọn tại thời khắc này điên cuồng gia tốc, thẳng hướng rơi ở trung tâm cơ lão vào tới. Huyền Vũ. Cơ lão trực tiếp bôi khai đao lưới đao, ở xung quanh người bao phủ lại Huyền Vũ hư ảnh, quy sắc ngăn cản phía dưới, gai nhọn đánh vào bên trên tóc thẳng ra đinh đinh đang đang giòn vang. Tiểu quỷ. Đột nhiên, quát quát lớn từ một bên vang lên. Chỉ gặp hắn trực tiếp đột nhập đến gai nhọn xạ kích phạm vi, ba khi đôi cứng lấy gai nhọn mặc cho những gai nhọn đó xạ kích hướng thân thể, tốc độ cao gai nhọn tại không gián đoạn công kích phía dưới, trực tiếp phá hắn bá khí phòng ngự, thoáng qua ở giữa đem hắn phía sau lưng châm thành con nhím nhưng mà coi như như thế, hắn vẫn là rơi lên quyền đầu, đem bá khí tụ lại tại trên nắm tay, gắt gao nhìn trầm trầm cơ lão. người mẹ nó điên, Cơ lão cả giận nói, ta nói qua ta muốn làm gì ngươi, vớt hổ gầm một tiếng, còn cuốn cao cấp bá khí quyền đầu đột nhiên nhất quyền rơi đập kết quả, quy sát vỡ vụn, cường đại trùng lực để cỡ lão cũng lui về sau một bước, nhưng mắt rắn cũng làm cho hờn ngưng trệ một cái chớp mắt. Người cái lao tất trèo lên, Cơ lơ chợt cắn răng một cái, một tay một nắm, cùng phong tại thời khắc này mở ra, vừa những tốc độ cao đó xạ kích gai nhọn chờ đắng đi, tiếp theo, hắn hai tay nắm ở xì, thẳng hướng lấy đánh tới vật lướt qua qua. Hoàng Long, thủy, đao nhận, dáng lướt eo hiện lên, Cơ lơ cả người vây quanh phía sau hắn. Đồng thời, vứt một khuỷu tay thẳng đánh Cơ lão cái hóp, lực lượng khổng lồ để hắn toàn bộ thân hình bay về phía trước qua, trực tiếp đâm vào này trên vách tường sắt thép, sừng suốt đâm vào một cái hình người đi ra. Cơ Lộc quay người đối mặt với vứt Cái hốt đau đớn để hắn một trận nhe răng trợn mắt. Trước phương người, eo chỗ bị mở một đạo cự đại lỗ hổng, ra bên ngoài báo tố lấy máu tươi. Trừ cái đó ra, trước đó chặt tới eo sườn bên cạnh chỗ, trước hết nhất chém chúng ở ngực, giờ phút này cũng bởi vì thương thế phát tác, toát ra máu tươi, cả người liền như huyết nhân. Hắn thân thể lung la lung lay một trận, lại lần nữa đứng vững, hắn nắm nắm song quyền, lắc đầu nói, quả nhiên, vẫn là lão. Cớ lão nắm chặt chì, đối với hắn nghe răng nói, coi là bị bằng 30 năm liền sẽ còn là 30 năm trước trạng thái sao? Ngươi cho rằng ngươi là lão mỹ a? nói ít loại này vô vị lời nói tiểu quỷ vớt đi lên phía trước mấy bước ngươi giết ca ca ta vậy ta liền giết ngươi đừng bảo là khoác lắc cỡ nào dơ lên chi si, thần sắc một mảnh dữ tợn, chỉ bằng ngươi lão là muốn đổi mặt ta ngươi tại lao tử đây đã là hẳn phải chết ta tốt như vậy tính khí người đều cho ngươi làm phát bực ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống hắn tốt tính lời này nếu để cho cụ dậu nghe được khẳng định là phủ nhận cỡ tiên sinh có đôi khi liền gì đã đều phát táo tuy nhiên loại kia tính khí đối gì đạm mà nói là không đau không nữa nhưng đối cụ dậu mà nói Cỡ lạp tiên sinh tâm tình quyết định hắn cùng ngày bi thảm trình độ, thuật đường cũng quyết định sạt bận thụ thương trình độ. Bao quát gì đã, bọn họ những bộ hạ này nhất trí cho rằng, cỡ lão cũng là cái tính tình cổ quái gia hỏa, càng đừng đề cập gia hỏa này, thỉnh thoảng còn có chút ác thú vị. Cho dù là tính khí tốt nhất pheni, đối cỡ lão cũng đều là thiên hạ khổ cỡ lão lâu vậy loại kia tâm tính, tốt tính loại đồ vật này, cùng hắn hoàn toàn không dính nổi một bên. Chương 517, ý người trí a, xử lý ta cái thế giới này phá hư giả. Vật thân hình hơi thấp, đối cỡ lão nói, làm được lợi nói, vậy thì tới đi chớp chớp gấp trăm lần, siêu, cong, chiến đấu, tiếp tục, đao cùng quyền tại không gian này phía dưới đang dệt ra kịch liệt tiếng vang, gấp trăm lần tốc độ không chỉ có là tốc độ di chuyển, vượt xuất quyền tốc độ tự nhiên cũng rất nhanh. tuy nhiên hắn hiện tại thủ thương, so với trước đó tốc độ muốn chậm nửa nhịp nhưng là đánh nhau, vẫn như cũng là cùng cờ là có đến có về. hai người cơ hồ đều không có chuẩn bị, cứ như vậy đứng tại này, một cái quyền đầu hóa thành tản ảnh, một cái đao nhận chuyển thành lưu quang, không ngừng trong không gian va chạm. soan vương dùng tới chỉ là phổ thông vũ trang sắc. Dù sao loại kia đem bá khí giai đoạn thống kết hợp một tối cao cấp bá khí, có thể là phi thường hao tổn thể lực, chỉ có mang tính then chốt nhất kích thời điểm, Vượt mới có thể dùng đến. Tha là như thế này, Vượt cũng dần dần có chút nhịn không được. Hắn đang chiến đấu trước đó, đã dùng nhiều lần gấp trăm lần cấp bậc năng lực đến phát xạ pháo kích, lại thêm thụ thương. Thụ thương. Ẩm. Vượt trên bờ vai thêm ra một vết thương, hắn đôi cứng cớ lão nhất đau, cắn răng nhất quyền đập tới, nện vào cớ lão trên ngực, nhưng chỉ để hắn có chút nhẹ rằng trợn mắt bên ngoài, giống như không có phản ứng gì. Thể lực cực nhanh hao phí đệ vật cũng dần dần chuyển thành thanh tĩnh, lúc này hắn mới phát hiện một điểm dị thường. từ trước đó bắt đầu, mặc dù mình công kích đều đánh ở cái này hải quân tiểu quỷ trên thân, nhưng là hắn giống như không có xuất hiện cái gì đại thương thế, không, nói cho đúng, liên cái máu ứ động đều không có, mà lại động tác của mình cũng bắt đầu trở nên chậm, không, không phải trở nên chậm, mà chính là có một chút không trôi chảy, cái loại cảm giác này, tựa như là bị cái này hải quân tiểu quỷ trước đó cái kia đạo giống rùa đen huyễn thu kiếm thuật trôi tập kích một dạng cảm giác, cong, vượt quyền đầu công kích lần nữa, nện ở cỡ là trên lưỡi dao. Quyền đọc phá vỡ một đường vết rách, chảy ra máu tươi. Hắn lui về sau hai bước, khít mắt xem kỹ lấy cớ lão. Ngươi tiểu quỷ này, vì cái gì không có có thụ thương? Thu thương. Nhìn lấy vớt quanh thân bá khí tại dần dần tan rã, cớ lão lộ ra ý cười. Lão tử làm sao lại thụ thương? Bị đánh lâu như vậy, cũng nên khai phát điểm khác chiêu thức a. Nói, hắn đem xì hướng bên cạnh thân bại xuống, một cái tay khác chống tại cầm đao trên tay, hình thành một cái thập tự. Một đạo huyền vũ hư ảnh từ trong cơ thể hắn chấn động đến bên ngoài thân, lại trong nháy mắt biến mất. Hắn thở ra một hơi, khí như mũi tên lập tức phun ra tới mặt đất, đem mặt đất cho bụi trò thổi ra. Hảo nghĩa, một hơi hỗn nguyên bá thể huyền vũ đao. Từ rất sớm trước kia cùng cái đủ nhất chiến thời điểm, hắn liền minh bạch chính mình thân thể cùng những quái vật này có trên bản chất khác nhau, cho dù có ba khí tồn tại, cũng vô pháp cùng những quái vật kia thân thể so sánh. Riêng là lần trước cùng chặt lọt kẽ lìn đánh một trận xong, để hắn càng là rút kinh nghiệm xương máu, thể về sau nếu là gặp được loại tình huống này, chí ít sẽ không bị đánh thái thảm. Không phải vậy coi như hắn tạo thành thương tổn, vậy mình cũng bị bị thường không sai biệt lắm, thái mẹ nó tính không ra. Sau khi trở về, Hắn liền đang nghĩ biện pháp tu luyện, rốt cục bị hắn khai phát ra một chiêu. Vô Minh Thần Phong Lưu ảo nghĩa bên trong Huyền Vũ bị hắn mở phát ra tới. Huyền Vũ là ảo nghĩa ở trong duy nhất không có lực sát thương chiêu thức, nhưng trọng tại phòng ngự, cũng có thể để người ta tê liệt kiếm chiêu. Cỡ nào đem chiêu này hoàn toàn dung nhập tự thân. Huyền Vũ phòng ngự lực không còn là cái kia bị cường đại công kích liền có thể phá vỡ quy sát, mà chính là dung nhập tự thân, đem thân thể ra chỉ ở loại kia phòng ngự lực, phòng ngự năng lực tuy nhiên so ra kém Huyền Vũ duy nhất một lần phòng ngự, nhưng thắng ở bên bì, bất kể thế nào đánh, hắn phòng ngự cũng sẽ không bị phá nát. Chờ tại cũng là tăng cường thân thể tố chất một dạng, đồng thời tại hắn bị đánh thời điểm, đối phương cũng sẽ phải gánh chịu đến cùng loại mắt rắn nhìn chăm chú một dạng hiệu quả, hội dần dần trở nên tê liệt. Đây mới là hắn khí, vớt đánh hắn đương nhiên đau. Nhưng đội trước kia, như thế lấy thương đổi thương lời nói, hắn hiện tại không thể so với vớt kém đi đâu. Cái này lao tất trèo lên tuy nhiên nhìn lão, nhưng ba khi đập người vẫn như cũ rất thường, thật muốn như trước kia một dạng, hắn còn không có ngu như vậy cùng ngật như thế bền bị cứng đuôi cứng. Cùng con hàng này đánh lâu như vậy, cũng hoàn toàn là lần đầu tiên thí nghiệm chính mình mới chiêu. Hiệu quả, không tệ. Hiện tại hắn lao có khí có thể cùng người đánh cứng đối cứng đánh lâu dài. Nhưng một chiêu này là cần lấy hơi, hắn bị đánh lâu như vậy, thuần dựa vào một hơi treo, khí không có liền muốn đổi. Một lần nữa lại đến một thanh, tiếp tục bảo trì nam nhân hùng phong. Nhưng làm đại ảo nghĩa, một chiêu này cũng rất phí thể lực. May mắn, đối diện lao giả này, liền bá khí đều muốn duy trì không được. Xì xì. cỡ lão đem xì si hất lên, trên lưới đao lần nữa hiển hiện kim điện chi mang. Lao tất trèo lên, ngươi nên lên đường. Cỡ lão đối hắn cười gằn, ngươi tiểu quỷ này vượt không thể tin nói, làm sao còn có thể duy trì nhiều như vậy bà khí? Thế giới biến sao? Không, hẳn không có, thế giới vẫn là thế giới kia, điểm này từ hắn trốn tới về sau, cũng có chỗ nghiệm chứng qua. Hắn ba khí lượng, đủ để ứng đối hết thảy. Thế nhưng là ở cái này hải quân tiểu quỷ trước mặt, hắn lần thứ nhất cảm thấy thế giới biến. Loại sự tình này hẳn là là không thể nào. Nhưng vì cái gì cái này hải quân tiểu quỷ còn có như thế nhiều thể lực? Cốc lão nâng khai đao, kim mang kiện hàng toàn bộ dao nhận. Hắn cũng không có ngu như vậy các loại vật hồi phục thể lực thật vất vả để hắn mất lý trí lần lượt sử dụng cao cấp vũ trang sắc đem thể lực tiêu tốn, lại khôi phục lại lời nói, lấy hắn hiện ở cái này thần trí, này đoán chừng bọn họ có chơi. Hao tổn quá lâu, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Hảo nghĩa. Cố Lão nhẹ giọng thổ lộ, hắn chân sau quỳ gối, cái chân còn lại đứng thẳng, cả người giống như ưu linh thổi qua qua, xì thuận thế ngay tại vật trên thân trượt đi. Thoáng chốc, huyết phản phất bị đọc lại ở, cứng lại ở đó bất động. Cố Lão bay tới phía sau hắn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, thuận thế đem xì hướng trong vỏ đao rơi vào. Kết lập lại đao nhận dán vỏ đao phát ra thanh thúy têo to, kết tiếp theo hoàn toàn khép lại. Hán tử trong ngực móc ra một hộp xì gà, mở ra sau khi xuất ra một cây thả ở trong miệng, dùng cái bật lửa nhóm lửa, hít một hơi sau bên cạnh cái đầu phun ra điếu thuốc sương ngủ. Thanh âm cũng theo khói bụi thổi lộ lên tiếng. Một cái chớp mắt ngàn đánh, thuẫn ngục thanh long chạm, cảm thụ một chút đi, đến từ thần phong lướt nhẹ qua mình. Xuy suy suy, suy. vượt thân thể như là nổ tung. Tại cỡ lão lời nói sau khi kết thúc, quanh thân khắp nơi đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương, giống như là bị ngàn đao bầm thây mở dạo để hắn thành một cái huyết nhân. Phù phù. Vớt quỷ giáp xuống đất, đầu buông xuống, ánh mắt dần dần đục nổ mở. A, thế mà không có thành thần nát. Quả nhiên, cự thời đại cường giả không giống nhau a." Cơ lộc Kinh ngạc nói. Thế giới phá hư giả, mạnh lạ tại năng lực, điểm này cỡ lộc cùng ngất lúc chiến đấu liền phát hiện hạ, thể thuật cái gì, giảng trung thực lời nói hắn quyền đầu còn không bằng dẹt phiêu kiếm. Vớt cố này ý chí, sớm đã bị ma diệt. Ngươi muốn thay thế ta hướng đi phương xa, đi xem một chút cái thế giới này, sau đó khỏe mạnh trưởng thành. Trong trí nhớ, Úy Biếu đại ca đang khích lệ lấy hắn vì hắn miêu tả thế giới bộ dáng đại ca ta muốn cùng đại ca cùng đi cùng đi hoàn du thế giới tuổi nhỏ hắn lúc ấy là kiên định như vậy lớn lên về sau hắn mang theo từ khi còn bé lên liền lại không trưởng thành quá đại ca dùng một chiếc tiểu phá thuyền liền ra biển mặc kệ gió bao vẫn là dao động đều không có thể ngăn cản hắn không thể ngăn cản được huynh đệ cướp bộ về sau tìm tới cùng trung trí hướng đồng bọn có được cùng nhau chu du thế giới lý tưởng dù là đại ca bị người bắt hắn cũng là không sợ hãi chút nào tiến lên đại ca đầu khôi một góc bị người đánh trúng không quan hệ Ta cũng gây đoạn một góc, dạng này, vớt huynh đệ vẫn là vớt huynh đệ, hai người mới là hoàn thành ước. Có thể 30 năm trước, hắn ngục nát, đồng bọn phản bội hắn, đại ca cũng vứt bỏ hắn. Lúc đầu hắn là một cái người bảo thủ, vốn là dạng này, chỉ cần hướng mạ dị phó mở một pháo là được, tính mạng hắn cũng sẽ ở này mở một pháo trong nháy mắt nở rộ. Có thể cái kia hải quân nhất đạo, bị Ô Dặc tại sao phải cho hắn cản, tại sao phải nói câu nói như thế kia? Trước khi chết, cũng phải để cho ta nhớ tới cái này bực mình một mà sao? Bị Ô Dặc, đại ca. Quỳ rạp xuống đất hơn, đột nhiên lên tiếng Thanh em này để chuẩn bị rời đi cờ lật thoáng chốc quay đầu, trong con mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ gặp hắn cứ như vậy quỳ xuống lấy quen người, trên nắm tay mang theo một cỗ lay động đất trời bá khí. Đột nhiên nhất quyền đánh tới hướng cờ lão. Ta tha thứ ngươi, ngươi năm đó phản bội ta, nhưng bây giờ lại vì ta càn nhất ao, ta tha thứ ngươi. Như vậy, ngay tại cái kia thế giới, chúng ta cùng nhau tiếp tục hoàn thành chúng ta đã từng mơ tưởng. Hải quân, vớt trận to tràn đầy máu tươi trong mắt, quắc, ta là bính đi hơn, vớt huynh đệ một viên, cho ta tốt nhớ kỹ. Quyền kia đầu, cách cờ lão một khoảng cách ngắn dừng lại. Nam nhân này duy trì vung vẩy quyền đầu tư thế, mang theo khó mà nói rõ cười, cứng lại ở đó, rốt cuộc bất động. Cố lão sững sờ nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu cười khổ, sau cùng sau cùng, thế mà giác tình sao? Ngược lại là có thể hiểu được 30 năm trước vì cái gì nhiều người như vậy sợ ngươi. Ý người chí a, thật là một cái thao đản đồ chơi. Chương 518, đoạn chi chiến. Thế giới phá hư giả, Bident, chiến tử. Nói thực ra, Cố lão đối với hắn giác quan không có kim sư tử hòa dẹt phỉu đến lớn. Đều nói cường giả lúc chiến đấu hội rõ ràng địch nhân ý chí cùng ý nghĩ hiểu biết địch nhân phẩm tính. Kim sư tử cho Cỡ Lão cảm giác là phòng khoáng đại khí, Zetsu cho hắn cảm giác là giác ngộ cùng lạ mạn. Như vậy gật cho hắn cảm giác chỉ có văn mèo, giống như là cái bị ném bỏ án phụ một dạng loại kia văn mèo. Tuy nhiên sau cùng lần này, để Cỡ lão nhìn thấy thuộc về hắn quá mang, nhưng là đó cũng không chứng dụng. Dù sao cỡ cái gì đều không chống được, chỉ có thể cảm thán một chút ý người trí khủng bố như vậy, chết cũng tốt. Cỡ lão nhìn lấy nửa quỷ ngân quên bất động ước, trở giải, thế giới vẫn là rất thao đản, riêng là đối loại người như ngươi, lão lại không muốn về hưu lời nói. Chết cũng là chuyện tốt, nói hắn trên thân thể phụ, từ bên trên lôi thủng bên trong bay ra thẳng đến tàu thuyền chỗ cao sư tử vi hải quyền địa tàng theo hắn lời nói tàu thuyền dưới xuất hiện vòng xoáy khổng lồ trung quanh cũng quanh lên cự đại hải khiếu, đem gấu lò xì đi thuyền hoàn toàn vây lại không có bất ngăn cản biển động thôn vệ tàu thuyền thuận lợi đến kỳ lạ rất nhanh thuyền này tại cơn lốc đảo động phía dưới dần dần vỡ vụn mở mảnh gỗ vụn cùng sắt thép tách ra trọng giả rơi vào đại hải khinh giả khắp nơi trôi nổi theo biển động hướng xuống quển rơi này chiếc cự đại thuyền hoàn toàn bị tiêu diệt rơi chỉ có một chút thi thể theo cơn lốc bình phục mà trên mặt biển nhảy lên, nói nó đã từng huy hoàng. Cút. Một cái nhìn quen mắt đổ vật từ trên mặt biển thẳng hướng lấy cớ lão bên này bay tới, cớ là khí gọi một câu, mạnh mẽ nắm tay, phong áp quấy tại món đồ kia phụ cận, đem bánh lái rảo cái vỡ nát. Thuyền này đã cùng hắn không qua được đúng không? Nhìn lấy bánh lái mảnh vụn rơi xuống, cớ lão lạnh hừ một tiếng, hướng Sạm Thu địa phương hướng bay đi. Chờ hắn đến Sạm Thu địa thời điểm, hắn quét mắt một vòng xung quanh, không có phát hiện mắt ứng thân ảnh. Hắn rơi trên mặt đất, hỏi, mắt ứng cái kia hàng đâu? Đi. Di đã nói ra, tại ngươi làm biển động truyền đắm thời điểm, hắn liền đi, hắn nói có cơ hội tìm ngươi luật bản. Ta luận bản hắn trái chúng ta luật bản, còn ngại lão tử sự tình không đủ nhiều a. Cố Lập trợn mắt chừng một cái, đừng để ý tới hắn, đi coi như, vượt dù sao cũng không có. Cú dồ, cú Kuzo, Cú Kuzo từ một bên xuất hiện, hỏi, Cự lão tiên sinh, ngươi tìm ta. Qua mô phỏng cai báo cáo, liền nói mắt dưỡng thủ vệ sắm thủ, cường điệu miêu tả một chút hắn công tích, sau đó liền nói vượt tại kịch chiến sau chết bởi phụ cận biển động, đem lão tử hái ra ngoài, không nên để lại một điểm dấu vết mất ứng đi tốt, đi lời nói, cái này báo cáo còn không phải tùy tiện hắn nói thế nào. Trước đó gấp đội hắn có chút cấp trên, lại thêm muốn thử nghiệm một chút chính mình chiêu thức mới uy lực, hắn cứ như vậy bên trên. Nhưng là đánh xong lời nói, kết thúc công việc công việc vẫn là muốn làm. Đến bây giờ tình trạng này, thăng chức cái gì thực lòng nghĩa cũng không lớn, tuy nhiên vẫn có thể không thăng liền không thăng. Nhưng chủ yếu hạch tâm đã biến. Trước kia trước vị thấp, triển lộ đồ vật cũng không nhiều, không thăng chức vậy liền đại biểu cho an toàn, đại biểu cho hải quân hệ thống bên trong hắn tác dụng sẽ không rất nhiều. Nhưng đến bây giờ, hắn đều mẹ nó thiếu tướng. Một khi có việc chính mình là chạy không thoát, như vậy lúc này nên điệu thấp, tại trụ sở bên trong hào hào cậu thả lấy, không đi tân thế giới là được. Giống ngất loại sự tình này, bình thường Hải quân đã sớm cho mình đại khen đặc biệt khen, đây cũng không phải là Hải quân cùng nhau hành động, cái gì đại tướng trung tướng cùng lên trận, như thế chỉ cần biểu hiện không ra sức, không như năm đó xả cả rủ kỳ tại cuộc chiến thượng đỉnh đánh tấn cấp thi đấu như thế, khẳng định như vậy liền không sao. Nhưng bây giờ đây là một mình hắn tại cái này trông coi, a, còn có mắt ương. Mắt ương này tính tình, bình thường là khinh thường lên tiếng. Đem nổi, không phải đem công lao hướng về thân thể hắn vung là được. Hắn là thất vũ hải, vị trí này là đến đỉnh, có công lao cũng không có gì chứng dụng, ngược lại cho cở lập chia sẻ một bộ phận áp lực. Dù sao chính phủ thế giới bây giờ đang ăn lấy chính mình, lại thêm chính mình báo cáo, lão gia tử bên kia coi như muốn cho mình thăng chức, chính phủ thế giới cũng sẽ không đồng ý. Tốt bao nhiêu sự tình. Ta biết, Cớ lão tiên sinh, ta sẽ làm tốt. Cụ râu gật gật đầu, nói, "Được, vậy liền giao cho ngươi." Cớ khua khoát khoát tay, hướng phía trụ sở bên kia đi đến, để Kiki ổ làm ít đồ, ta mẹ nó đói vừa rồi quang hỏa mắt hướng đi uống rượu ta cũng phải ăn dì đã đi theo phía sau hắn rồi nói lắp mang ngươi ăn Cớ đảo vào một chút nàng đầu hướng phía trước đi đến vất sự tỉnh ở thế giới không có kích thích cái gì gần sóng chỉ có giấy báo thanh minh một chút đất đã bị hải quân tiêu diệt cũng không có tạo ra cái gì đại trận chiến tới cùng lần trước dẹp phỉ bốn thằng ngu quốc vương đem giấy báo về toàn thế giới đều là khái niệm khác biệt vất bản thân cùng những cựu thời đại đó hải tặc hảo kiệt không có gì lớn gặp nhau hắn tuy nhiên tại ba năm trước rất lợi hại nổi danh nhưng là loại kia nổi danh chỉ là đối chính phủ thế giới mà nói, đối hải tặc mà nói lời nói, hắn danh khi thật đúng là không có kim sư tự hòa rẻ phỉ lớn, cho nên người này chết biết hội cảm thán một chút, nhưng càng nhiều cũng không thế nào coi ra gì. riêng là hiện tại hoàn cảnh này so với bớt có cái càng khiến người ta đáng giá chú ý sự tình. Đoạn chi chiến kết thúc, băng hải tặc râu đen để đốc ma san dê tiệp đánh bại băng hải tặc râu trắng tàn đảng. Trên báo chí u đù đồn kéo đến là như thế này tin tức, lấy ma san dê tiệp cầm đầu băng hải tặc râu đen đánh bại lấy marco cầm đầu băng hải tặc râu trắng từ nửa năm trước liền bắt đầu đánh một trận chiến này cho tới bây giờ hoàn toàn hạ màn kết thúc Dâu đen đặt vững tứ hoàng chi vị thịt tên hôn đặng kia trong văn phòng cỡ lão cán sỉ gà nhìn lấy giấy báo xem ra sinh hoạt rất tốt ra thịt lên làm tứ hoàng cỡ lão cũng không kinh hãi hắn giật mình làm một chuyện khác hải quân bên này có trên báo chi không có có tình báo băng hải tặc dâu đen có thể thắng lợi còn có một nguyên nhân cỗ dạ tên ngu ngốc kia tựa hồ đến băng hải tặc giấu đen bên trong tại đoạn chi chiến bên trong có tình báo sưng nhìn thấy cỗ dạ thân ảnh Chính phủ thế giới cùng hải quân đối với cái này không có công bố, rất nhiều người không biết tin tức này, nhưng hắn làm lão gia tử dòng chính, tình báo này hắn trước tiên liền thu đến. Việc này cũng không cách nào công bố. Cái này so rẻ phí lão đầu kia rời khỏi hải quân thành lập tân hải quân còn nghiêm trọng hơn. Một cái ban đầu hải quân đại tướng đi làm hải tặc loại sự tình này, thật muốn khoác lộ ra viên kia là đối chính phủ thế giới cùng hải quân hệ chặt có cực lớn đả kích. Nghe nói xạ cạ rủ kỳ sau khi biết tin này kém chút đốt văn phòng. Thái mẹ nó kích thích. Đây chính là hắn vì chính mình không mê mang chỗ tìm con đường. Cớ lào nhúng mày, lầm bầm, hắn muốn làm gì? Trợ giúp tiệc lên làm hải tặc vương sau đó nhìn xem chân tướng lịch sử. Không phải đâu, người này không có nhảm chán như vậy đi, khi đại tướng bao nhiêu năm còn tin cái đồ chơi này. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Trước 519, danh hiệu cần nghĩ kỹ. Chân tướng lịch sử cái gì, chống không 100 năm cái gì? Cớ lào là không có hứng thú. Biết cái đồ chơi này có thể có cái gì chứng dụng. Biết liền có thể thay đổi thế giới này không ngủ bất quá sự tình giống như cũng không tới cỡ là cho rằng biết bát như vậy cấp độ. Chính phủ thế giới không có công bố, hải quân cũng không có truy cứu, mà lại căn cứ tình báo tới nói, Cố gia cùng dâu đen là hợp tác hình thức, cũng là hắn không biết cái này hàng đến muốn muốn làm gì à. Tính toán, không có quan hệ gì với ta, ngươi tại tân thế giới náo ngươi đi, đều mẹ nó qua tân thế giới náo, cách ta càng xa càng tốt. Cỡ lao buông xuống giấy báo, chân bắt chéo niết lên, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ những màu sắc sặc sỡ đó đi lên trên phao phao, hài lòng nhắm mắt lại. Mặc dù nói địa phương quỷ quái này so với Phi Mã đảo muốn náo nhiệt không ít, nhưng nói thế nào, có thể an định lại cũng xem là tốt. người nha nên biết đủ. mới bản bộ. lúc này mới bản bộ kiến trúc đã làm không sai biệt lắm, cự kiến trúc lớn vật bên trên cố định cái cũng càng ngày càng ít, nhưng gần nhất lời nói, đột nhiên lại tăng nhiều một chút. bởi vì đương nhiệm hải quân nguyên xoáy xạ cạ rủ kỳ dưới cơn nóng giận đốt văn phòng, thuận đường còn tác động đến trung quanh, dẫn đến cái này cự kiến trúc lớn mẫu một khối muốn một lần nữa tu sửa. cụ dạ tiên hôn đằng kia, mỗi lần nhìn thấy giấy báo, xạ liền khí không ra một chỗ tới. bao quát hiện tại, hắn đều có cảm thấy phẫn nộ hắn thế mà lại hợp tác với băng hải tặc râu đen. Mặc kệ là ra tại cái gì mục đích, hợp tác với hải tặc cái gì, vậy cũng là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. A thật đáng sợ đây. Một bên khác, ngồi ở trên ghế salon uống trà Kidd đem chén trà chậm rãi buông xuống, nói, "Cố giả sự kiện kia, trước thả một chút đi, vết chết, cỡ lớp cho báo cáo, nói là mì hạt làm, cái này báo cáo, chúng ta tạm thời còn không có phát ra ngoài, phải sửa lại sao?" "Sửa sao?" cả rủ kỳ nhìn về phía Kidd, nói, "Mì hạt là Thất Vũ Hải, chính phủ thế giới mặc dù nói trinh trịu Thất Vũ Hải, nhưng chuyện này đàn từ thất vũ hải để hoàn thành tự nhiên là không được cỡ lão báo cáo chỉ viết mị hả sao chính hắn đâu không nhắc tới một lời kỵ lắc đầu quyết mở miệng nói cũng không biết là thật hay là giả bất quá lão phu cảm thấy có thể thao tác một chút người ý tứ ta minh bạch xa cả dù kỳ gật gật đầu xác thực như thế cỡ lão làm giảm thủ địa cơ địa trưởng dựa theo dị vãng tới nói chính phủ thế giới cũng không muốn nhìn thấy thất vũ hải có biểu hiện như thế lực vậy liền đem báo cáo đổi một cái đi dù sao tiểu tử kia làm mất không ít lần trước đời thêm một cái cũng không có gì có cớ là không thừa nhận, có cớ lão là thừa nhận, nhưng bất kể nói thế nào, hắn xử lý lão đầu cũng không ít. Kim sư tử, dép hiệu, trùng chi quốc là thần, bình đi hơn, cái này bốn, cái hải tạng đều là cựu thời đại ngang dọc đại hải tồn tại. bên trong hai cái vẫn là nụt thuyền viên, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Sa ca rủ kỵ nắm chặt quyền đầu, này trên nắm tay xuất hiện một vòng đỏ thâm. cỡ lão này tên tiểu quỷ, sớm nên có được danh hiệu. a dự khuyết sao? Kỳ gấp lại, gật đầu nói, lão phu đồng ý a, bị đặt ở sạm vu địa cái gì không cần phải gấp, nhưng danh hiệu lời nói. Hắn xác thực đến tình trạng này. Hải quân có thể không nên chỉ có tam đại tướng, có ba dự khuyết cũng có thể. Hiện tại dự khuyết, chỉ có hai vị, thêm một cái, vừa vặn có thể nối liền tam đại tướng. Vậy liền định ra báo cáo. Không, lão Phu tự mình đi mạ gì phỏ, thương lượng với ngũ Lao Tinh. Nói, Saka rủ kỳ liền đứng dậy, lấy hắn cái tính tình này, nói đến tự nhiên là muốn làm, không có chờ đợi. Vậy lão Phu liền suy nghĩ một chút cỡ lão danh hiệu tốt, đều cái gì đây? Kim Sư sao? Kim Sơ lên cằm, tại này cân nhắc cái này không nếu như để cho lão phu đến nói một chút đi đột nhiên một cái trắng như tuyết đầu từ chỗ cửa lớn thăm dò qua tới đó là sẹn gỗ cụ đầu a sẹn gỗ cụ tràn kín quyết mở miệng ngươi có đề nghị gì hay đây ha ha ha buộc xã lý nô ngươi có phải hay không thái nóng nỗi chính phủ thế giới có thể đáp ứng hay không vẫn là một mã sự tình đây tuy nhiên lão phu cảm giác đến bọn hắn hẳn là sẽ đáp ứng sẹn gỗ cụ lộ ra cởi mở nụ cười đi tới nói nhan sắc lời nói kim là không có vấn đề nhưng là danh hiệu hình tượng lời nói dùng sư tử thế nào Sư tử, ký lệnh ra cái đầu, a, xác thực rất lợi hại hình tượng đây. Đúng, đầu dê sọ, long thân thân thể, lại như là sư tử, một loại huyền thú, thật phù hợp này tên tiểu quỷ đây. Sengo cụ tại này nói, sư tử là một loại truyền thuyết huyền thú, thôn vân thổ vụ, vui khói tốt ngồi, bình thường sẽ không động đậy. Cái này sinh vật, cung cờ là quả thực là giống như lúc, mà lại thế hệ này hải quân, đặt tên đều là có chú trọng. Ban đầu tam đại tướng, a kẹo đủ, a ảo là chó, khỉ, gà. Hai tên đại tướng dự quyết, John. Tô kỳ Các. là thỏ, heo, mới hai tên đại tướng phụ gì tỏ ra giải u tịu dê là hổ, châu, bao hàm tại cổ lão thập nhị địa chi bên trong, mà cớ lão tên đồng dạng cũng là thập nhị địa chi bên trong dê loại này đặt tên phương thức vậy liền đại biểu cho Kinh ngạc nói sengo củ chan cũng như vậy xem trọng cờ lão sao cho là hắn hội lên làm đại tướng ha ha ha ha ngươi không phải rõ ràng nhất à buk Lino. sengo củ cười to nói chờ ngươi về hiu ngươi vị trí tuyển cũng là hắn đi kizha ha cười rộ lên Đối chiến nước lời nói từ chối cho ý kiến, nói: "Kim này sao? Giống như rất không tệ bộ dáng, không biết cỡ là có thích hay không đâu, hắn lần trước thế nhưng là vì tiểu Lệ đạt danh hiệu tới tìm ta cáo trạng tới." "Ồ, oh. người nói cái kia Hạo Điệp? Trên Đại Dương Bao La cũng không phải là như vậy, càng nhiều hải tặc còn thì nguyện ý gọi nàng là cá voi trắng." Sengoku cự tự tin nói: "Yên tâm đi, lão phu đặt tên, hắn nhất định sẽ hứa thế." Hát xì. Sảng tu điệp." Cớ là không khỏi rượu hát cái xì hơi. Hắn xoa xoa cái mũi, hướng ngoài cửa sổ nhìn sang, người nào mẹ nó đang nghi ta. Là mỹ nữ sao?" Một bên củ rồ giật nhẹ khóe miệng. "Mỹ nữ hắn không biết, nhưng là trên đại dương bao la nhớ thương ngươi người người cũng không thiếu." "Ừm, là loại kia mà ngươi." Cớ lão tiên sinh, xạ Cạ rủ kỳ nguyên xoáy giống như qua mạ dị phỏ. Củ rồ nói ra. "A." Hắn qua mạ dị phỏ liên quan ta cái đám, hắn một cái nguyên xoáy qua mạ dị phỏ cùng này năm cái lao đầu sặc miệng không phải rất bình thường sao? Cớ Lô quất ra một điếu xì si gà để vào mắt, nói, "Nguyên xoáy cùng đại tướng loại vật này, đơn giản không nên quá khó chịu, dưới đối hải quân phụ trách, bên trên còn muốn đối mạ dị phở báo cáo." gặp lao đầu kia làm liền rất tốt, một mực không thăng, liền không có cái kia phiền não. nói đến, hắn phun ra điếu thuốc sương ngủ, tại này trầm âm, cổ dạ tên ngu ngốc kia trước đó giống như từng theo hầu gạt, trách không được có thể hợp tác với hải tặc đâu. nhất mạch tương thừa a cũng liền nói, hắn xem trọng tiệp tên huấn đẳng kia có thể trở thành hải tặc vương. tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. trương năm trăm ta có thể tuyển viên này sao? mà dị phỏ, bản cổ thành quyền lực ở giữa, năm cái lao đầu, từ đầu năm bảy bột mãi cho đến cuối năm. Sạ cạ liên quan tới Rutschiger là thang trước một chuyện. Lúc này, năm cái lao đầu đối mặt với Sạ cạ bên trong một cái tóc quân lao đầu nói, chúng ta đồng ý, đây là điều đương nhiên. Sạ cạ cắn xì gà, gật đầu nói, các ngươi đã sớm nên đồng ý, đừng hiểu lầm. Đầu có địa đồ tiêu chí lao đầu nói ra, binh lính thất bại chỉ có thể để Hải quân để hoàn thành, Hải tặc không được, cho dù là thất vũ hải đều không được. Rutschiger lào nguyên bản báo cáo chúng ta cũng nhìn qua, cái kia báo cáo, tại chúng ta đây cũng là thông qua không, điểm này ngươi làm rất tốt mà lại có người chứng kiến sưng lúc ấy dù chỉ cỡ là có nên chiến binh nhiều hơn cho nên cũng không tính là mỹ hạt một người công lao này tên tiểu quỷ cũng là thái chính trực loại sự tình này cũng không nguyện ý nói dâu giải lão đầu nói bổ sung Ừm, hắn thực lực cũng đầy đủ tại hải quân nội bộ danh tiếng cũng không thấp Ôm đau lão đầu gật đầu nói theo ý ngươi nói xử lý đi xà cạ rủ ki này cứ làm như vậy lần này các ngươi ngược lại là rõ lý lẽ xà cạ rủ ki hài lòng cười chú ý thân phận của ngươi xà ngươi không có quyền đối với chúng ta trước trách Hải quân chỉ là chính phủ thế giới mặt ngoài mà thôi. Tóc quăn láo giả quát, Tuy ngươi nói thế nào đi, ta chỉ cần mục đích đạt thành. Sạ Cả Dù Kì lệnh hừ một tiếng, quay người liền đi ra ngoài. Đáng giận Sạ Cả Dù Kì, khi Nguyên Soái về sau, đối với chúng ta thái độ rõ ràng khác biệt. Trên đầu có địa đồ lao đầu âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng là như thế tính cách, chúng ta tuyển hắn khi Nguyên Soái, không cũng là bởi vì tính cách duyên cơ sao? Dâu dài láo giả nói ra, vẫn là đừng đề cập Sạ Cả nói một câu ruột hizker lao đi, tên tiểu quỷ này là tìm tới thời cơ sao? ôm đao lão giả nói ra, hẳn là lần trước dẹt phỉ lần kia đã ép này tên tiểu quỷ công lao. tóc quăn lão giả nói, binh đi hốt lần này chúng ta không có cách nào cự tuyệt, đáng giận sạ cả dù kỳ, thế mà trực tiếp tại trong thông báo phát biểu là từ hải quân giải quyết. binh đi hốt tại trên báo chí là trực tiếp đem bọn hắn gác ở trên lò lửa, nếu như không cho cờ lão thăng trước, như vậy liền là tự mình đánh mình mặt, phủ nhận hải quân không có đánh bại hơn, mà chính là từ mì hạt đánh bại. Mì hạt đại biểu là thất vũ hải, vậy kết đó cũng là hải tặc, công lao này chỉ có thể cho dù kỳ cờ lão. này tên tiểu quỷ đã ép không được. Tính toán, hắn vốn chính là cái kia lão hầu tự tự mình chỉ định đợi tiếp theo đại tướng. đỏ ra lão đầu giao nhau lấy hai tay, đầu đước lượng trên mu bàn tay, nói, lần trước tứ quốc sự kiện đã để không ít hải quân cảm thấy không cam lòng, chúng ta không thể lặp lại rẻ phỉ sự tình, mà lại rụt hì cỡ lão, trên bản chất là trung tại chúng ta, từ đối thiên long nhân thái độ liền có thể nhìn ra, điểm ấy ngược lại không sai. thóc quan lão đầu gật đầu nói, chặn lột lần trước còn khích lệ qua hắn, vậy cứ như vậy đi, đồng ý hắn tấn thăng làm trung tướng đồng thời nâng lên đại tướng dự quyết, danh hiệu. Kim nghe. mình cái dân chúng. Ngày hôm nay thật cao hứng. Cơ lão dựa vào ghế, bắt chéo hai chân tại này gật gù đắc ý. Cả người đột xuất một cái thanh nhàn. Với sự kiện sau khi kết thúc, thế giới cục thế lần nữa khôi phục hòa bình. Chí ít nhìn rất hòa bình. Riêng phần mình đều làm riêng phần mình sự tình, mà xem như đại hải trình nửa trước đoạn, hiện tại cũng cơ bản không có việc gì. Hải tắc cái gì, gì đã cùng cụ rồi còn có mỏ mố mà đều sẽ qua tuần hành, đem phiền phức trực tiếp boss chết tại lục địa bên ngoài, để cơ lão rơi vào một cái thanh nhàn. Đê cử dưới, thực tình không tệ. Đáng giá thư hữu đều trăn cái, an thờ giấu táo điện thoại gì động đều. Chính mình không có việc gì liền ngủ một chút, du lịch, tìm một chỗ uống một chút ít rượu, không nên quá thoải mái dễ chịu. Chư Sạm phủ địa địa lý vị trí không tốt bên ngoài, không có gì có thể cư cầu. Bất quá hắn cũng là có ngày nghỉ, không có chuyện làm có thể trở về Phi Mã đảo, bất quá cơ bản hắn đều tại Sạm phủ địa đợi, chủ yếu là lười nhấc động. Tại cái này cao cao trong văn phòng tính toán, sau đó thôn vân thủ vụ, là một cái rất lợi hại lựa chọn tốt. Thời gian này, không nên quá thoải mái dễ chịu. Cợ lão tiểu tướng. Ngoài cửa Vị bùa đi tới, hướng phía cờ lật kính cái lễ. A, vị bùa a, cờ tôi quét hắn liếc một chút, lười nhắc nói, có chuyện gì sao? Vâng, ngài bên này điện thoại trùng đánh không thông, bản bộ bên kia gọi điện thoại đến ta cái này, bọn họ thông tri ngài qua bản bộ báo cáo công tác. Vị bùa nói, a, cờ lão xứng sở một chút, nói, báo cáo công tác. Ta lần trước không phải vừa báo cáo công tác qua sao? Loại sự tình này để cụ rồ đi làm liền tốt, lão gia từ bên kia hội bán ta thể diện. Từ hắn tại sảnh tu địa đóng giữ về sau, bởi vì hoán khí so sánh đủ lần trước báo cáo công tác hắn đều là để cụ rộ thay thế hắn qua. dù sao đó là hắn bộ hạ trực thuộc, lại thêm lão gia tử đối với hắn tốt nói chuyện, bản bộ bên kia cũng liền không quan trọng. vừa vặn, cái này cũng rơi cái thanh nhàn, hắn hạ quyết tâm về sau báo cáo công tác cái gì đều bị cụ rộ qua. bởi vì luôn cảm giác mình mỗi lần qua báo cáo công tác liền không có chuyện tốt. nghe vậy, vịt đùa do dự một trận, nói, bản bộ bên kia để ngài cần phải tự mình đi một chuyến. được được được, ta nghe được, liền cái này, cọt lắc khoát qua tay, nói, vâng, không có. vịt đùa túi lầu xuống không nói lời nào, không xem qua con ngươi luôn luôn tại cửa lão bên cạnh tủ kính này nghiêng mắt nhìn lấy. Nơi đó, có ác ma quả thực. Thứ này Liễu Đỗ là một người biết, nhưng bây giờ giống như lại nhiều một khỏa hàng tồn. Cảm thấy hứng thú không? Cỡ lão ngâm lại, nói, "Ngươi trong khoảng thời gian này cũng thật cực khổ, cảm thấy hứng thú lời nói tùy tiện tuyển một khóa tốt, xem như ta một phần tâm ý." Hắn đối Liễu Đỗ vẫn là rất hài lòng. Ngày bình thường không phiền phức hắn, bàn giao hắn sự tình đều có thể hết sức hoàn thành, coi như kết thúc không thành cũng sẽ tới nhận lầm, thái độ rất tốt, năng lực làm việc cũng còn có thể. Tuy nhiên không thế nào mạnh, nhưng là cái này cường độ hạn mức cao nhất có thể dựa vào quả thực đến để thằng a a kia cá biệt ăn Cơ lớp chỉ một quả xanh biển chuối tiêu hình dáng quả thực nói đây là cá cá quả thực ăn không có chứng dùng hắn ngươi cũng có thể thử một chút vượt sau khi chết dị đại trong bọc không có tuôn ra hắn quả thực cái này khiến cỡ lớp thẳng thất lạc lại thật vui vẻ thất lạc là cái kia quả thực rất mạnh cho ai ăn đều có thể đổi được một cái cường đại chiến lược vui vẻ là dị đại bao không phải loại kia cái gì kỳ quái bảo vật lại đến như vậy mấy quả quả thực hắn đều muốn lo lắng hái hùng. Cái đồ chơi này muốn thật sự là trăm phần trăm tỷ lệ rơi đồ, Vạn nhất để ai biết, này phải bị quá nhiều nhớ thương. Cảm ơn cờ lão thiếu tướng. Vị bùa kích động nói, ta nhất định sẽ không cố phụ ngài hy vọng. Ác ma quả thực. Cờ lão thiếu tướng cho hắn ác ma quả thực. Đây là có thể khiến người ta cường đại bí quyết. Nói cách khác, cờ lão thiếu tướng bắt đầu thừa nhận hắn. Hắn mang tâm tình kích động, đi đến này tủ kính bên trên, từ đó chọn lựa một khỏa ác ma quả thực, quay người đối cờ lão nói, ta có thể tuyển viên này sao? Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống. Trương 521, vì cờ lập tiên sinh phụng hiến cả đời, vẫn rất sẽ chọn. Cờ lướt quét này quả thực liếc một chút. Khoát tay một cái nói, được thôi, dù sao cũng không ai ăn, cho ngươi đi. Hy vọng ngươi công việc sau này không ngừng cố gắng. Hàn tuyển là viên kia lần lần quả thực vừa đã thủ. Trái cây này chính hắn thuộc hạ cùng thuộc hạ thuộc hạ đều không người ăn, mà lại hiểu đùa căn bản là đóng giữ sáng thủ, cho hắn cũng phù hợp. Dùng để phòng thủ lời nói, trái cây này cũng không tệ. Đạn tháo tăng lớn gấp mười lần uy lực, này cũng không nhỏ. Cảm ơn cờ lão thiếu tướng. Vương Du nghi mặt, thở sâu, nhìn lấy viên kia quả thực, nghĩ đến rất nhiều. Hắn cùng Cát giao lưu thời gian càng ngày càng nhiều, cũng càng nhiều biết cỡ lão một số chi tiết. Cắt năm đó ăn quả thực thời điểm, đó là ôm phi thường lớn dũng khí, dù sao ác ma quả thực, bên trong thế nhưng là sống nhờ lấy ác ma. Thân là một tên trên biển đạn ông, vì phần này lực lượng, từ đó cùng đại hải cách biệt, cái này là người bình thường đều không thể chịu được được. Đề cử một cái APP, sánh ngang cựu bản truy tư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mẹ mễ duyệt dục. Nhưng là, chính như cát như vậy, vì có thể trợ giúp đến cỡ lão thiếu tướng vì lời đồn cỡ là thiếu tướng chỗ dạy bảo chính nghĩa, dù là trở thành vịt lên cạn, dù là suốt đời cũng không thể hạ hại. đây đều là đáng giá. có người trước đây, ta hiệu đùa tất sẽ không sợ sợ. hiệu đùa trong lòng điên cuồng nổ hống, cầm quả thực, dùng lực hướng miệng bên trong máng được nét, chỉ một thanh phía dưới, liền chỉnh thể đem quả thực cho nuốt vào qua. hoan nuốt kỹ năng này, giống như cái thế giới này phần lớn người đều biết, cũng không biết có phải hay không là thiên phú. khá lắm, cái này trực tiếp nuốt vào thấy cơ lão một trận nhay răng trận mắt, lại một cái thu hoạch được các ma quả thực chính xác phương pháp ăn năm nhân ăn một miếng, vạn nhất hiệu quả không đúng chỗ không được. ăn nhiều, mùi vị đó xác thực khó chịu. điểm này cơ là có tự mình kinh lịch. nhưng là hoàn nuốt lời nói, vị đạo liền không có như vậy dồn, bởi vì là cả viên nuốt vào qua, trải nghiệm vị đạo cứ như vậy một cái trước mắt, liền nhấm nuốt đều không cần. cơ lão thiếu tướng, nuốt vào quả thực, bị đũa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn thân thể lay động một trận, tiếp lấy lại đứng vững đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn trầm trầm cơ lão, phần này lực lượng, ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng. há, ngươi cố lên. cơ lão gật gật đầu, làm rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Ngươi tỷ cả tư tốt nhiều. Vị Hựu Đỗ thần tình kích động, ta tại một ít thuận tiện, tỷ cả tư muốn đỡ một ít sao? Đúng, một số phương diện, ngươi tỷ cả tư có quan hệ tốt quá nhiều. Điểm này cờ lật không phủ nhận. Vị Hựu để cho người ta bất lo, cắt cái kia nhiệt huyết đại hồ tử, đây không phải là để cho người ta bất lo, đó là làm cho lòng người đều không. Ta biết, ta sẽ cố gắng. Vị Hựu nắm chặt quyền đầu. Hắn không chỉ có là bị cờ lật thiếu tướng thừa nhận, hơn nữa còn bị cờ lật thiếu tướng nói một ít thuận tiện muốn so mạnh hơn một điểm. Đây chính là cả gia. Hắn thưởng thức nhất nam nhân Hoặc là... Chính mình thật có thể hoàn thành tâm nguyện, trở thành Cơ Lật thiếu tướng Ngô, Cơ lão thiếu đem. Không, ta có thể xứng hô ngài vì Cơ Lật tiên sinh sao? Mộ Vũ đùa tràn đầy trớn móc hỏi. Ừ. "Cơ Lật thiếu thiếu mi, ngược lại không phải là không thể được. Cảm ơn Cơ lão tiên sinh." Mộ Vũ mạnh mẽ cúi chào, "Ta nhất định không cố phụ ngài hy vọng." Nói, hắn nước mắt cơ hồ đều muốn nước mắt chảy ròng. "Ngưng ngưng ngừng, đại lao ra khóc cái gì, tính toán, ngươi cố lên, không có việc gì ngươi bận bịu đi thôi." Cơ lão đau đầu khoát khoát tay con hàng này làm sao kích động theo cả tên ngu ngốc kia một dạng? vâng, vị búa lần nữa cúi chào, ba chân bốn cẳng đi ra ngoài. hắn muốn đem cái tin tức tốt này cùng cát chia sẻ, nói cho cát, hắn cũng bị cờ lập tiên sinh thừa nhận. đến lúc đó, bọn họ liền có thể hợp tác, cùng một chỗ vì chính nghĩa sự nghiệp làm công hiến. nghĩ như vậy, hắn sở lấy một mực tiếp thân tại ở ngực bên kia, chính nghĩa trích lời chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên, toàn thân đều nhiệt huyết đứng lên. Cắt tự thể nghiệm vì cờ lập tiên sinh chỗ dạy bảo chính nghĩa phụng hiến cả đời. như vậy, ta liền muốn để thế người biết, cờ lập tiên sinh chính nghĩa lý niệm cơ lão tiên sinh, cao thượng tình cảm sâu đậm. vì cơ lão tiên sinh, ta cũng phải phụng hiến cả đời. trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ. hắt xì. trong văn phòng, cơ lão lại hắt cái xì hơi, không khỏi có chút căng hàn. hắn xoa xoa cái mũi, buồn bực nói, làm sao gần nhất luôn nhảy mũi. hắn dựa vào ghế, thay cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế, giống như cá ướp muối có quắp một dạng. tại này nhắm mắt dưỡng thần. bốn tháng sau, thời gian ngay tại cơ lão mỗi ngày cá ướp muối có quắp tư thế bên trong vượt qua mụi đùa cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới đưa tin một chút giảm ưu điệu tình huống, thuận đường thúc một chút cởi lật trở về báo cáo công tác. bất quá, cái này bị hắn không nhìn. báo cáo công tác cái gì, hắn chỉ cần khi nghe không được, liền không có chuyện như vậy. dù sao hắn phía trên có lao ra tử tại, không sợ cái này. bất quá gần nhất, giống như không được. uy, cỡ đảo, phía trên nói mới bản bộ muốn cử hành làm xong buổi lễ, ngươi không đi sao? trong văn phòng, gì đã có chút mong đợi nói, không biết mới bản bộ căn tin vị nói sao dạng. mới bản bộ chính thức hoàn thành là tại hai tháng trước. Bất quá buổi lễ là tại gần nhất cử hành, cái này, Cơ lão là nhất định phải qua. Bởi vì đoạn thời gian trước hữu bữa lại tới thúc, đồng thời mang đến xạ Cạ rủ Kỳ nguyên xoáy chỉ lệnh, để hắn cần phải về đi tham gia buổi lễ. Cơ lo cắn xì gà, gật gật đầu, nói, cái này phải đi à, xạ Cạ rủ Kỳ mặt mũi không thể không cấp. Nói thực ra lúc trước hắn còn có chút lo lắng hãi hùng, sợ bởi vì hết sự kiện sau đó ngày nào đến cái thăng chức văn kiện. Nhưng cái này đều 4 tháng, hắn còn không được đến thăng chức tin tức, vậy liền đại biểu cho hắn vung nổi thành công. Cái này khiến hắn cảnh giới tâm vung xuống rất nhiều mà lại lần này không phải báo cáo công tác mà chính là toàn hải quân buổi lễ, mỗi cái trụ sở đều muốn rút ra người tham gia, người khác làm theo đối điện thoại trùng video nhìn xạ cả rủ kỳ nói chuyện. mặt mũi này muốn cho dù sao người ta là nguyên soái, ngươi hôm một chút cũ rồ, để hắn chuẩn bị một chút, thông báo một chút mạ dì phò phương diện, để bọn hắn chuẩn bị một chút tàu thuyền cùng thông đạo. các ngươi hai cái đi với ta, người khác ở nhà thủ gia. cỡ nào nói ra, bọn họ cái này muốn đi tân thế giới, chỉ có thể từ mạ dì phò đưa qua qua. không phải vậy ngươi để hắn đi ngư nhân đảo sao? hắn một cái hải quân hảo hảo đi cái gì ngư nhân đảo mà lại cái chỗ kia đã bị chặt luận kẹt lìn cho bà bọc gì bệ ấy cũng cùng hắn có chút không hợp nhau hú hồ, đối với hạ hải cái gì cỡ đảo vẫn là có mâu thuẫn vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn vậy hắn cũng là trực tiếp táng thân biển tốt gì đã ứng một tiếng móc ra nàng tùy thân mang theo điện thoại trùng đống nhiên lại hỏi đúng ngươi muốn hô cả sao a hắn lời nói chính mình muốn đến thì đến lạc mặc dù là thủ hạ ta nhưng hắn cũng là là phi mã đảo cơ địa trưởng quyền lựa chọn tại trên tay hắn cỡ đảo nói ra Ta biết. Zi đã gật gật đầu, liền đả thông cụ rô điện thoại, cáo chi một chút cỡ lão quyết định, mới đưa điện thoại qua điệu. "Đúng, cỡ lão." Zi đã nhìn về phía hắn, nói, "Gần nhất 13 giữ cái, cái quẻ rượu kia, có chút không giống nhau à, cảm giác được rất mạnh khí tức." "Cái kia à. Cơ Lạc xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, hướng phía 13 giữ phương hướng nhìn lại. "Không cần phải để ý đến, lão đầu kia không gây chuyện, liền xem như không biết." Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 522, cái kia rất đẹp trai Hải Quân Dây Oi đã trở về, điểm này cỡ đảo đã sớm biết. Sảng bu địa bên trong là thuộc hắn sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất. Bất quá hắn chỉ cần không gây chuyện, ngoan ngoãn khi hắn đổ mảng tượng, dù là ngẫu nhiên qua trộm chút vật gì, cỡ đảo cũng sẽ không quản. Hắn cùng Dây Oi là nước giếng không phạm nước sông, dù sao như thế cái lao ra hỏa, thế nhưng là dị thường đáng ghét. Nhưng hắn về đến thời gian dài như vậy, nhìn tình huống cũng không có xuất hiện phiền bái gì. Sắc cử nữ nhân kia hẳn là đem lời đưa đến, cỡ đảo cũng liền mặc kệ hắn. Chỉ cần ngoan như vậy, ngoan đợi lời nói, đã xong mũ một đám ra biển. Hắn thậm chí có thể lại đi một chuyến bản bộ báo cáo công tác, giả bộ như nhìn không thấy. Đưa đi phiền phức cái gì, hắn thích làm nhất. Cũng không lâu lắm, cụ dỗ liền hoàn thành cỡ lão nhắc nhở, đi vào văn phòng nói, "Cỡ lão tiên sinh, mạ dị phỏ bên kia liên hệ tốt." "Được thôi, khởi hành." Cỡ lão gật gật đầu, đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. "Uy, cỡ lão, áo choàng." Dị đạt từ trên móc áo cầm qua áo choàng, nhảy dựng lên cho cỡ lão phủ thêm. Áo choàng tung bay phía dưới, cỡ lão đi đi ra bên ngoài, ngoại giới đã có người đang chờ đợi. "Cỡ lão tiên sinh." ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này. vị bùa lớn tiếng nói, khiến cho cùng ta mẹ nó muốn đi thế giống như, không cần như thế chính thức. mấy ngày ta liền trở lại. Cơ lợn trợn mắt chừng một cái, đối một bên khác mọ mồ mà nói, mọ mồ mà dị, tuần hành giao cho ngươi. yên tâm đi, ta có thể làm được. mọ mồ mà đem bộ ngực đập văng lên. vị bùa cùng mọ mồ mà dị, nhất nội nhất ngoại, vừa vận tạo thành sám thủ địa tuyệt đối phòng ngự, chính như mọ mồ mà tự nhận là trên cái thế giới này phòng ngự vô địch nam nhân một dạng, hắn tại sám thủ, cỡ lợn thực là không lo lắng. mọ mồ mà thực lực rất mạnh, cỡ lão là biết. Hắn ba khi đẳng cấp tại đệ Tam giai đoạn ngoại phóng, kém một bước liền có thể đạt tới nội bộ phá hư, lại hướng lên nâng nâng, vậy liền hội giống như cơ lão, nắm giữ lấy thống hợp lại tối cao bá khí. Đệ Tam giai đoạn bá khí đẳng cấp, phía trước nửa đoạn cơ hội là thuận buồm xuôi gió, mà lại hắn còn có Vạ sĩ Phi Sở Tạ. Mộ bộ mụ mị tiến hải quân, chủ yếu cũng là vì để Vạ sĩ Phi Sở Tạ phát huy tác dụng. Sảng tu địa làm nửa trước đoạn điểm cuối, hải tắc phải qua đường, Vạ sĩ Phi Sở Tạ thủ tại chỗ này hiệu quả phi thường tốt. Dù sao cái đồ chơi này phí tổn tương đương một chiếc đại quân hạm, mà chỉnh thể chiến lược cũng ước tương đương một chiếc tàu chiến áp súc. chờ chút đó không phải là hạm nam sao đi cất lộc khoát qua tay mang theo cụ dậu cùng dí đạ hướng còn lại cán bộ cá biệt mang theo một nhóm hải quân đi vào chính phủ thế giới tại sạm bù địa trụ sở thông qua lên xuống bậc thang tiến về mạ dì phò chưa cụ dậu cùng dí đạ tiểu đệ hắn cũng là cần người tại sao có thể không có bài diện tuy nhiên đánh nhau hắn không yêu nhưng là bài diện loại vật này làm lao hải quân nên có vẫn là muốn có liền xem như gặp loại kia xuất chi ngu ngốc đi đến này không phải cũng là mang theo một phiếu tử tiểu đệ sao có tiểu đệ lời nói làm việc không cần tự mình động thủ a còn có vẻ diện tuy nhiên hắn bay được nhưng là mang theo củ rổ gì đã còn có cấp dưới lời nói việc này liền không cần thiết mọi thứ đều muốn dùng năng lực chính mình lời nói sao còn muốn tàu chiến làm cái gì từ sảnh tu địa đến mạ dị phò có một cái cự đại lại dài bậc thang trên bậc thang cũng là thông hướng mạ dị phò đại môn mở cửa cỡ lập tức giận đối canh giữ ở trước cổng chính hai cái ăn mặc mũ sát giáp cẩm trường thương binh lính nói đối với những người này hắn xác thực không có gì tốt kiên nhẫn vâng đã sớm nhận được tin tức binh lính kính cái lễ, cầm điện thoại lên trùng thông báo một chút bên trong, tiếp lấy liền nghe được kẹt kẹt một tiếng, cẩn trọng đại cửa bị mở ra, lộ ra mạ dị phò toàn cảnh. Nơi này, dì đã cùng cụ Dỗ đều tới qua, rất lợi hại ăn ý không đi đầu kia tại đại đạo trung tâm thạch bản lộ, mà chính là đi ở bên cạnh nói trên đường. Cái chỗ kia, không ai nguyện ý đi. Dì đã nương tựa theo kiến văn sắc đã sớm biết, mà cụ Dỗ kiến văn sắc có gặp tăng về sau, cũng biết cái kia có thể tự động chạy thạch bản lộ dưới, đến ẩn giấu đi như thế nào tội ác. Loại vật này, một lần nhìn để cho người ta khó chịu một lần a. Cuộn rộ nhìn lấy đầu kia thạch bản lộ, đẩy tới kính mắt. Này trên mu bàn tay, ẩn ẩn buộc lộ ra gân xanh. Từ lần trước tại sảnh tủ địa cứu một cái vũ nương về sau, hắn đối nô lệ cái gì, có loại bản năng bên trên mâu thuẫn. Ít nói chuyện, cái đồ chơi này. Cậu ta cầm lấy một điếu xì gà, ở trên người sờ sờ, nhướng mày, sau đó hướng phía một tên hải quân vây tay. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng truy sách ga chấm lưu giữ đọc sách. Họ thở lỳ lãng. Này hải quân dây hiểu, xuất ra trên thân diêm, treo lên hỏa hai tay giăng cho cỡ lão đem xì gà nhóm lửa. Cái đồ chơi này không phải người có thể quản phạm chủ. Cỡ đã phun ra điếu thuốc sương mù, nhưng sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó chịu. Hắn không nghĩ đến mạ gì phò nguyên nhân cũng có yếu tố này. Nhìn không thấy hắn còn có thể là một con đà điểu trông thấy. Vậy như thế nào đều sẽ có khó chịu. Ừm. Hắn đi trên đường, lông mày nhíu lại, nhìn về phía bản cổ thành phương hướng. Nơi đó có một cái sinh mệnh lực cự đại khí tức. Gai u cựu rửa sao? Thật đúng là tràn đầy sinh mệnh lực ga. Nghe nói ba năm chưa ăn cơm. Cỡ Cơ lão lầm bầm cũng không biết sống sót. Chẳng lẽ đẹp trai thật có thể cơm ăn? nghe nói Dương Uy Cựu Diệp rất đẹp trai, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể người thật hắn đều chưa thấy qua. Làm Tân Hải quân Hải quân Tân Bình, Hải quân bản bộ cũng không có nói rõ, muốn đi định bỡ Dương Uy Cựu Diệp không có tư cách, có tư cách định bỡ Dương Uy Cựu Diệp huỷ lại khinh thường. Chính như cười một tiếng lao ca một dạng, tuy nhiên nghe nói đã thành đại tướng, nhưng tự thân phe phái căn bản cũng không vững vàng, tụ tập ở bên cạnh hắn biển quân đều là xuất phát từ chức trách mà thôi, không có một cái nào cố định phe phái, mà lại Dương Uy Cựu Diệp truyền ngôn không bình thường lười, theo cái chạch nam giống như tại bản thân hắn không bằng lòng gặp mặt tình huống dưới. Tự nhiên là không, có người biết hắn bộ mặt thật sự. Biết là khẳng định có người biết, nhưng là cỡ lão bản thân mình cũng trạch tại sảnh tủ, chưa từng cùng hắn gặp qua, cho nên cỡ lão là không biết. Không đúng. Lão tử đẹp trai như vậy còn muốn ăn cơm, trên đời này còn có có thể so sánh ta đẹp trai? Cỡ lão thiêu tiêu mi, một mặt không tin. Một đám người đi ngang qua bàn cổ thành, chuẩn bị đến cửa vào một chỗ khác, từ nơi đó lên xuống bậc thang xuống dưới. Đúng lúc này, phía sau đống nhiên vang lên một thanh âm. Uy, hải quân, hải quân. Một cái có chút xi si ngốc ngây ngốc thanh âm ở sau lưng vang lên, cỡ lão quay đầu chỉ gặp một cái đầu theo cái sèn nắm tay béo ở tiệt ngu ngốc tại này như cái giống như con khỉ đung đưa trái phải, giơ tay, cao giọng hô hào. "Là chặt lột." Cú rổ đối cớ lão đưa lột hai nói, "Đừng để ý đến hắn." Cớ lão quay đầu, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. "Uy, Hải Quân, đẹp trai đẹp trai Hải Quân." Bên kia cái kia rất đẹp trai Hải Quân, không muốn đi. Thoáng chốc, cớ lão đứng vững thân thể, quay đầu nói, "Ngươi gọi ta làm gì?" Chỉ gặp chặt lột chạy tới, tiểu thở hai cái, đối cớ lão nhè răng nói, "Quả nhiên là ngươi à, Hải Quân, lần trước ngươi cho lời khuyên rất tốt đâu." Hiện tại sạm thủ địa nguy hiểm kết thúc cả, ta nghĩ tiếp bắt nô lệ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 523, đáng tiếc. Qua sạm thủ địa bắt nô lệ. Nghe vậy, một đám hải quân tất cả đều trầm mặc xung dưới, nhìn kỹ lời nói, từng cái thần sắc đều có chút không cam lòng. Nhưng vị này là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân là không thể đắc tội. Chí ít bọn họ làm không được. Bắt nô lệ. Cớ lão những mày, thượng hạ dò xét liếc một chút chắc luôn, hiện tại không được a, sạm thủ địa vẫn là rất nguy hiểm a. Lập tức liền muốn nên đón đợt tiếp theo hải tặc đổ bộ triều, ngươi bây giờ muốn xuống dưới lời nói, nhưng là sẽ bị bảy tám cái đại hãn đánh a, vẫn là từ bỏ cái này tư tưởng đi, cặn bã chết thừa loại. Ta gọi chặt lốt, ngươi hẳn là xưng hô ta là Thánh Chặt Lốt, Hải Quân, xem ở ngươi trên thái độ, ta tha thứ ngươi lần này bất kính, lần sau không cho phép nha." Chặt Lốt cao mày nói. Cớ hồ quái dị xưng hô không để cho Chặt Lốt cảm thấy là đang mắng hắn, bởi vì cái này ý tứ đổi thành bây giờ quốc tế ngữ cảnh, không có mắng chửi người ý tứ. Chỉ có cớ lão biết mình đang mắng người mà thôi mà chặt lột chẳng qua là cảm thấy cợt lão miệng đang mê rất kỳ quái mà thôi. mà nể tình lúc trước hắn nhắc nhở chính mình an toàn trở về mạ di phò, chặt lột cũng không hề tức giận. dù sao trong mắt hắn, cái này hải quân là trung tâm với hắn. hắn nghiêm tra sảm thủ, không cũng là bởi vì chính mình kém chút gặp tập kích sao? giết người cái gì, chặt lột hoàn toàn không quan tâm. a, danh sưng như thế kia không quan trọng, ngươi tạm thời đợi tại mạ di phò đi. dù sao sảm thủ địa giới nghiêm một lát kết thúc không, cỡ là không có chút nào lễ phép đối hắn nói ra khói bụi ở tại Mạ dĩ phò thiên long nhân đều là không mang theo chụp lồng thủy tinh, bởi vì nơi này là bọn họ cảm thấy duy nhất có thể nơi ở địa phương là thượng giới, chỉ có đến hạ giới thời điểm, bọn họ mới có thể mang lên không khí cháo tử. Khua khua cụ, khu. chặt lột bị khói bụi sặc một cái, lui lại mấy bước, phất phất trước mặt khói bụi, nói, cái kia coi như, dù sao ta còn có cái vô địch nô lệ, ba ba nhất định sẽ đem cái kia vô địch nô lệ cho ta. Chặt lột dùng huyền diệu khẩu khí nói, vô địch nô lệ, thế nhưng là rất mạnh, đáng tiếc ba, ba chiếm lấy hắn, ta mang không ra. Không phải vậy nhất định khiến ngươi xem một chút vô địch nô lệ dáng người. Hắn giang hai tay, tựa hồ là đang miêu tả, làm sao đâm đánh như thế nào cũng sẽ không chết vô địch nô lệ. À, thật mong muốn a. Vô địch nô lệ. Cớ lão sững sờ, nghi ngờ nói, cái gì vô địch nô lệ? Cũng là rất cao rất lớn, có thể làm thú cười vô địch nô lệ à, mặc kệ nói cái gì hắn đều sẽ nghe, khó chịu lời nói đâm hắn liền có thể, ngươi muốn chơi à? Nếu như là ngươi lời nói, ta có thể cho ngươi mượn nhà. Ừm, không trải qua chờ ta có được về sau, mượn ngươi 3 phút tốt, cảm tạ ta đi ta thế nhưng là mượn ngươi ba phút à, rất dài nha chặt lột đối hắn cười nói cái này ngu ngốc thái độ chuyện gì xảy ra Cớ nào các mày đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi nói vô địch nô lệ không phải là bạ tổ lệm cù mà à ừ hắn gọi cái tên này sao giống như có nghe nói qua đâu là cái gì thất vũ hải chặt lột ngấp lại không xác định nói thật đúng là Cớ cỡ thử nhai răng quay người không còn để ý cái này cặn bã chết thừa loại đi sắc mặt hắn âm trầm nói hắn lúc ấy tại sảnh thủ địa rõ ràng không có lưu thủ vốn cho rằng tên ngu ngốc kia hoàn toàn bị báo hỏng mới đúng, làm sao biết vẫn là bị thu về, trả lại thiên long nhân làm nô lệ. hắc, thất vũ hải, ban đầu quốc vương che giấu tung tích vẫn là quân cách mạnh cán bộ bạ Tổ lem liễu cung mạ lưu lạc cho thiên long nhân làm nô lệ, thật sự là cho cười. coi như không có thần trí, hắn cũng không đáp dạng này mới đúng. tuy nhiên đây là hải tặc, là cỡ nào nhìn khó chịu hải tặc, nhưng hắn có thể không tán đồng chuyện này. hắn một mực chỗ tán đồng, cho tới bây giờ đều là hải tặc nên chết tại trên đại dương bao la, đến là thật không có thần trí vẫn là vẹn vẹn có lý trí đều lấy ra cho bên kia truyền mạ gì phỏ tình báo, đại hùng a đại hùng. Ngươi có thể thật là khiến người ta đoán không ra a. Từ trước kia bắt đầu, cỡ lão liền đoán không ra nam nhân này. Tuy nhiên gặp mặt số lần khác biệt, nhưng không thể không thừa nhận, Thất Vũ Hải bên trong, thâm trầm nhất cũng là vị này. Bởi vì ngươi vinh viễn không cách nào từ tấm kia mặt đơ bên trên nhìn đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, mà bản thân hắn cường đại, cũng ngăn cách sở hữu kiến văn sắc tiếng lòng dò xét. Đọ Phật Lạm Mị Ngộ là nhìn lấy liền rất nguy hiểm, không tốt ở chung nam nhân. Hàn Cốc là cao ngạo nữ nhân. Rau cổ đài cũng là trên mặt rõ ràng ta có dã tâm tồn tại, mắt ưng càng đừng đề cập, mặt mũi tràn đầy đều viết ta muốn cùng ngươi cất kiếm. Duy chỉ có bà tổ lệm liễu cù mà, ngươi thậm chí cũng không biết hắn là thật không có thần trí, vẫn là người trang. Bất quá lần trước tại sảnh thủ, cỡ lão cũng coi là báo nhất đao mối thủ, còn lại không có quan hệ gì với hắn. Uy, chớ đi a, chớ đi a. Chặt lột ở phía sau hô hào, bất quá cỡ lão lại cũng không lý tới hắn, rất nhanh liền biến mất tại hắn giữa tầm mắt. Chỉ là đi lần này, để cỡ lắc thiếu một cái có thể trở về đầu thời cơ. Duy nhất thời cơ. Đi à?" Chặt luôn cau mày, nói, "Đáng tiếc, vốn còn muốn cùng hắn nói, trở thành đại tướng dự khuyết lời nói, có thể hay không trở thành ta tư nhân bảo tiêu." "Đáng tiếc, lời này Cờ lão nghe không được. Vì nhanh chóng không nhận cái này ngu ngốc tại cái này đáng ghét, hắn kiến văn sắc đều thu, chỉ muốn nhanh nhanh rời đi." "Không phải vậy, lời này hắn nghe được lời nói, hắn hội lập tức quay đầu, vĩnh viễn trạch tại sầm tủ, chết cũng không đi ra." Từ một chỗ khác sau khi xuống tới, đóng tại Z lại nạp một chỗ khác hải quân cơ địa đã chuẩn bị tốt tàu thuyền, chờ lấy Cờ lão bọn họ đi lên về sau đang phụ trách việc này thượng ta túi chảo đưa mắt nhìn phía dưới tàu chiến thúc đẩy hướng phía mới bản bộ đi thuyền qua khứ huy cỡ lão đại hùng bị xem như nô lệ sao thật đúng là vô pháp tưởng tượng a mà lại ta mới vừa cảm giác được một cái rất mạnh khí tức A, là mới đại tướng rủ gì rượu sao ngồi lên tàu chiến dì đã mới mở miệng nói chuyện nàng cũng không thích mạ gì phò hoàn cảnh trên đường đi đều không quá muốn nói a cỡ lão cắn sỉ gà nhìn lấy đại hải gật đầu nói không cần quản loại sự tình này cái chỗ chết tiệt này ít đến có thể không đến liền không đến May mắn Lào Tử là Lào Hải Quân, tại Hải Quân Nội Bộ Thâm Canh Cố Đế, không phải vậy đội ta đóng giữ Mạ Dĩ Phò lời nói, ta có thể thủ không? Điểm này hắn vẫn là muốn cảm tạ giả ủ cựu danh. Không có hắn chống đi tới, Tam Thành Cơ Lão muốn bị Chính Phủ Thế Giới yêu cầu canh giữ ở Mạ Dĩ Phò. Nhưng bây giờ Đại Tướng đóng giữ nghe liền rất có cảm giác an toàn, so với hắn một cái thiếu tướng tốt nhiều. Ngươi nhìn, cái này trên chức vị an toàn, hắn chỉ là cái thiếu tướng mà thôi, đại bộ phận cao tầng sự tình không tới phiên hắn qua phí não tử, phí não tử là xạ cạ dù kỳ, còn có Lào gia tử cũng bây giờ còn đang phát sáng phát nhiệt hạc lao thái thái, bất quá hạc lao thái thái cũng có người kế nhiệm, không có gì bất ngờ xảy ra, không phải hina cũng là khừ minh, lại làm mấy năm nàng cũng có thể về hưu. Cái này đại tham lưu trưởng chức vị, hàng kim lượng cũng là không thấp, thuộc về một cái đại phái hệ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 524, tạ sĩ ghi ngươi tiểu tóc rất nguy hiểm a. Tân thế giới, hải quân mới bản bộ. Rùa rùa, sống sờ sờ một cái sắt thép cứ điểm a. Khi tàu chiến dừng sắt ở cái này mới bản bộ thời điểm, cỡ lão ngẩng đầu nhìn này đông đảo trong kiến trúc này cái cự đại cứ điểm, có chút kinh ngạc. Thạch đầu đắp lên cứ điểm bên trong, khắp nơi đều tràn ngập to to nhỏ nhỏ đại bác, đan quan nặng nề đại pháo, hai ống nhẹ nhàng tiểu pháo, từ mặt đất một mực kéo dài đến cứ điểm đỉnh đầu, mà ở trên đỉnh phía trên còn có cái cùng loại thiên thủ các một dạng ba tầng kiến trúc. Hán tiểu yếu tắc cũng là tràn ngập đại bác, mà tại những này cứ điểm bảy hậu phương có hai cái to lớn năm chân một dạng kiến trúc, định tại một phía này, giống như là hai phía không có cửa cửa vào. Nơi này là Tân thế giới. Từ trường biến hóa dị thường mạnh liệt, hai cái này đại đông tây tồn tại, là dùng đến ổn định hòn đảo từ trường, để chung quanh khí trời sẽ không như vậy biến hóa khó lường. Dù sao nơi này là Hải quân bản bộ, tự nhiên không thể giống những hải tặc đó như thế cái gì đều mặc kệ, càng nhiều cần là ổn định. Càng khẩu đổ chỗ, đã có không ít thuyền. Từ các nơi trên thế giới tới tham gia buổi lễ Hải quân, đều tụ tập ở chỗ này. Cớ lão, tốt nhiều trung tướng ngồi hạng a. Dì đã dắt lấy cớ lão gấp gáo, hưng phấn nhìn lấy chúng quanh. Hải quân trung tướng, đương nhiên là có tư cách chế tạo chuyên chức chính mình tòa hạng. A ta nhìn thấy, cỡ lão tại bong tàu quét mắt một vòng những cái này tàu thuyền, tại đủ loại kiểu dáng trung tướng toa hạng bên trong, hắn còn chứng kiến một chiếc đầu chó toa hạng. gặp lão đầu kia cũng tới. uy, cỡ lão, ngươi cũng xin một chiếc toa hạng tốt, dạng này ta liền có thể mở ra toa hạng về Đông Hải qua bạ giặt san cơm. dì đại hưng phấn nói, ngươi đang nói cái gì, lời nói ngu xuẩn a. cỡ lão trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, lão tử mở toa hạng, ngươi dứt khoát cho ta định chế cái quan tài toa hạng ta nằm đi vào tốt. nói, một đám người đi xuống, đi vào cảng khẩu phía trước. Phụ trách nên đón hải quân từng cái đứng thẳng thân thể, tại này túi chào nên đón cờ lão một đoàn người. Cỡ lão thì là trực tiếp mở ra trên cổ tay điện thoại trùng bấm một cái mã mạ số. Mặc tây mặc tây, nơi này là kỳ kì... điện thoại trùng bộ dáng lập tức trở nên bỉ ổi, truyền ra một cái ngang lớn thanh âm. Cỡ lão đánh là văn phòng điện thoại lớn như vậy tiếng vang, hắn khẳng định hội nghe được. Lão gia tử, ta đến. Cỡ lão vừa đi vừa đối điện thoại trùng nói, a cỡ lão, ngươi đến a. Điện thoại trùng quyết mở miệng phát ra một chút bối rối âm, sau đó nói, này liền trực tiếp tới đi, lão phu ở phía trên nhà ta biết các loại, ta trước dạo chơi, đợi lại nhìn ngươi. cỡ là con mắt thoáng nhìn, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cúp điện thoại trùng hậu đối này phương tiêu lên, uy, sơ mồ kè. tại cảng khẩu một chỗ khác, một cái thân ảnh quen thuộc chính đối một cái mặc sơ mi hoa, hất lên hải quân khoác nữ nhân điên nói lấy cái gì, nữ nhân kia chỉ là tại này bị khuất ba ba không ngừng gật đầu. nghe được thanh âm, thân ảnh kia quay đầu, sướng sỡ một chút, cỡ nào, thật đúng là ngươi a, bộ dáng biến không ít nha. cỡ nào đi qua, đánh đom một cái sơ mồ kè, chợt chợt nói, đã lâu không gặp. Sở Mộ Kẻ bộ dáng biến hóa rất nhiều, vẫn như cũng là mặc một bộ hải quân áo giả kín, nhưng là cũng phụ thêm hắn trước kia từ trước tới giờ không khoác áo choàng. A, cỡ lão thiếu tướng. Tại Sở Mộ Kẻ đối diện, Tạ Sĩ sì Ghi nhìn thấy người tới, lập tức triển lộ ra nụ cười, nàng đứng nghiêm thân thể, kính cái lên nói, đã lâu không gặp, cỡ lão thiếu tướng. Còn có gì đã cùng cụ rồ? Đã lâu không gặp, cỡ lão dò xét mắt Tạ Sĩ sì Ghi, thuận tay từ Sở Mộ Kẻ áo giả kín ở ngực móc ra một điếu xi gà, trực tiếp nhét vào trong lồng ngực của mình. Tạ Sĩ sì thời gian dài như vậy không thấy. Người biến phiêu sáng hơn nhiều nha. Bất quá cái này kiểu tóc rất nguy hiểm à? Nhưng là ta thưởng thức. Cỡ lão hướng phía Tạ Sĩ sì Gì cười nói. Lúc này Tạ Sĩ sì Gì đã sút lên tóc dài đồng thời chói cái búi tóc, có chút vợ người thường dùng kiểu tóc ý tứ. Mặt nàng cũng nảy nở không ít, nhìn lấy cũng là một cái dịu dàng hiền thục tài trí vợ người giống như đồng dạng dáng người cũng càng vợ người. Uy, cỡ lão. Dị đã khó chịu cho cỡ lão bắp đuổi một chút. Sau đó đối Tạ Sĩ sì Gì nói, đã lâu không gặp Tạ Sĩ sì Gì. lão. Sợ mồ kệ nhìn hắn trầm trầm nói, ngươi không phải mình có à? vì cái gì nhìn thấy ta liền muốn bắt ta xì gà thật có lỗi, thua tay Cớ lão nhún nhún vai nhìn về phía hắn nói xem ra ngươi tại dê năm qua có chút tàn khốc gà trên đầu vết sẹo tính toán chuyện gì xảy ra tại sở mồ kệ tím dâm bên trên có một đạo từ mắt phải phía trên một mực kéo dài đến bên trái mép tóc dây một ngã rẽ khúc vết sẹo để hắn nhìn nhiều tăng thêm mấy phần dữ tợn mặc dù nhưng nam nhân này dáng dấp vẫn luôn rất lợi hại đáng sợ tới đây là tiêu diệt hải tặc một điểm nhỏ đại giới cùng ngươi không cách nào so sánh được ngươi cái tên này sờ mồ kệ bĩu môi nói ra thế nhưng là xử lý phiệu A. không đề cập tới việc này chúng ta còn là bạn tốt. Cờ lão trợn mắt chừng một cái, vỗ vỗ sờ mồ kệ bà vai, đi tìm địa phương uống chút. người cái tên này, sờ mồ kệ ngẩng đầu nhìn cờ lão, lộ ra nụ cười, dài cao không ít mà. trước kia cờ lão nhìn hắn nhưng là thấp một đầu, nhưng bây giờ lời nói, đâu chỉ cao hơn sờ mồ kệ một cái đầu, đã có thể nhìn xuống sờ mồ kệ. sờ mồ kệ trước kia thân cao là hai m một, trong khoảng thời gian này giống như lâu một chút, nhưng không cao hơn hai mét mà cờ lão đã đạt tới hai a không khỏi rượu liền dài cao, không cần quản những thứ này. cỡ lão nói ra, lại nói ngươi đừng đi hướng kỳ sư đại tướng báo cáo không. sợ mồ kệ hỏi, loại chuyện đó không nóng này a. dù sao buổi lễ còn sớm. được thôi, vậy liền uống chút, chờ chút. người nào mời khách, sợ mồ kẻ đột nhiên cảnh giác. yên tâm đi, cỡ lão mời lấy sơ mồ kẻ bả vai, mang theo hắn cùng nhau đi lên phía trước. ta mẹ nó hiện tại tặc có tiền, có phi mã đảo sản nghiệp cùng giảm đủ thuế đất thu, hắn cũng có thể được cho cái thế giới này chó nhà giàu. hiện tại như trước kia không giống nhau trước kia hắn là giáo huý thời điểm, sản nghiệp không có lên trước khi đến, còn nhớ thương một chút thân là hải quân lương đồng, nhưng bây giờ lời nói, thiếu tướng lương đồng hắn đều không để vào mắt. bất quá đồng dạng hải quân đến thượng tá vị trí này về sau, cơ bản cũng sẽ là một chỗ cơ địa trưởng, cũng sẽ không thiếu tiền chính là. a, mục nát phong kiến cùng tư bản xã hội, thật sự là quá đáng ghê tởm. ừm, quá đáng ghê tởm. mới bản bộ tự nhiên cũng là có hải quân trụ sở, bất quá gia thuộc người nhà tru ở phương vẫn là tại mạ gì nệ phò, cái chỗ kia lực lượng phòng thủ cũng không thấp, mà xem như tân thế giới hải quân môn hộ chỗ. Nơi này có gia thuộc người nhà lời nói, ngược lại tăng thêm mấy phần uy hiếp. Sakadzu Kiki sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh, cho nên cái này trong cơ bản đều là Hải quân ở tại nơi này, đương nhiên, cũng cho phép thương nghiệp ở chỗ này giao lưu. Nhà ăn tiểu quán giải trí công trình, làm cho Hải quân buông lòng địa phương vẫn là có. Dù sao căn tin loại này tồn tại, có thể không có cách nào để cho người ta quá mức buông lòng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 525, cao tầng đang điều tra ngươi. Chính nghĩa thì nướng mấy người tìm một nhà hàng cùng tiểu quán hỗn hợp tiệm đi vào muốn cái phòng khách ba lại nhảy ba lại nhảy xong nha chỉ là vừa ngồi xuống sợ mồ kệ trong ngực điện thoại trùng liền vang hắn từ trong ngực lấy điện thoại ra trùng dựa vào ghế chân sau gác ở một cái chân khác bên trên cắn xì gà biểu lộ phách lối kết nối mịt mò phồn. cắm truyền bá một cái app hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cựu bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ được duyệt uy sợ mồ kệ sao ta nhìn thấy ngươi thuyền ngươi người ở đâu bên kia vang lên một cái quen thuộc giọng nữ thì nã sao ta tại. sợ mồ kệ quét mắt một vòng cỡ lão, nói, một nhà gọi chính nghĩa thịt nướng cửa hàng, cỡ lão mời khách, ngươi tới sao? ồ, cỡ lão sao? này rất khó được, ta cũng tới một chuyến đi. nói, bên kia điện thoại liền cúp máy. cỡ lão, nhiều cái người không để nghĩ đi. nói chuyện điện thoại xong, sợ mồ kệ mới nói với cỡ lão, ngươi đều đồng ý ta còn nói cái gì? cỡ lão trợn mắt chừng một cái, thân hình cũng dựa vào ghế, cắn sỉ gà phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhiều người cũng náo nhiệt điểm, chúng ta mấy cái cũng đã lâu không có tụ, khí nã một mực đang ạ lạ bạ tản phụ cả đi một khu vực như vậy là nàng khu còn hạn, hắn vốn là không quan trọng, mà lại hắn còn muốn cầu cạnh Hina, hàng tồn không nhiều, muốn để Hina cho hắn đến một điểm, năng lực giả tạo vật cũng chia vĩnh cửu cùng không phải vĩnh cửu, giống Hạn Cốc cùng ngất loại kia, cỡ lập tuy nhiên cũng rất thảm bọn họ năng lực tạo vật, nhưng bọn hắn năng lực thuộc về không phải vĩnh cửu, chỉ cần giải trừ năng lực, Hạn Cốc phân hồng mũi tên cũng tốt, vượt phóng đại tạo vật cũng tốt, đều là so sánh nguy hiểm, bọn họ đừng nói là chết, liền xem như thất bại, ngất đi, thể lực tiêu hao, đều sẽ giải trừ năng lực, nhưng Hina không biết. Hỉ nã năng lực tạo vật là vĩnh cửu, chỉ cần là tạo ra đến, cái kia chính là vĩnh viễn tồn tại. Cho nên cỡ lão đối hỉ nạ lớn nhất thèm, Cơ lão thiếu tướng, Tạ Sĩ gỉ kích động nhìn lấy hắn, nói, nghe nói ngài đánh bại dẹp Vũ, thật sự là quá lợi hại, quá lợi hại. Ta lúc ấy biết tin tức này về sau, từ đấy lòng vì ngài cao hứng, lấy ngài thực lực, sớm nên danh chấn đại hải, mặc dù bây giờ cũng không muộn, thật sự là quá tốt, tốt tốt tốt. Ngươi không có việc gì xoa ngươi đau qua. Cỡ lão trong trắng mắt đều nhanh lật rơi, lời này là khích lệ hắn, lời này là mẹ nó tại vén hắn thương sẹo con có cái tin tức đi. Sợ Mộ Khặc cũng nói ra khói bụi, nhìn lấy Cớ lão nói, "Tứ Hoàng bị ơ mồm, cái kia động tính không nhỏ, nhưng là ta không biết có phải hay không là chân thực, vừa vặn ngươi tại cái này, hỏi một chút. Ngươi tại dê năm tiêu diệt ngươi hải tặc không tốt sao, như vậy bắt quái làm gì, ngươi là nữ nhân a ngươi?" Cớ là tức giận nói. "Cớ lào thiếu tướng, ta không bắt quái." Tạ Sĩ gì tự động thay vào, giải thích. "Cớ lào. cho nên, đó là thật sao?" Sợ Mộ kế hỏi. "Thật ta, hí nã có thể làm chứng." Phòng khách cửa bị đẩy ra, hí nã ngậm một khỏa thuốc lá đi tới nói, T S U. U đã nói với Hina, Hina biết, cỡ lão ngươi đã từng qua đi tìm bị ở mồm, cái này động tĩnh cũng không nhỏ. Hina, ngươi đến a? Sợ mồ kệ nói ra. đã lâu không gặp, sợ mồ kệ, chán ngươi sẹo là chuyện gì xảy ra? Hina quét mắt một vòng sợ mồ kệ, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, đã lâu không gặp, các ngươi. nha, cụ rồ thuyền trưởng. phía sau nàng, đi theo giản gỗ cùng phụn bộ đi. bên trong giản gỗ hướng phía cụ rồ chào hỏi, gọi ta thượng tá. cụ rồ hành hắn liếc một chút, nhiều năm như vậy, ngươi thói quen còn không có cải biến sao? Ha ha ha, thói quen, ta thế nhưng là cho rằng hải tặc là trên cái thế giới này ghê tởm nhất a." Dàn gỗ lớn tiếng nói. "Uy, Django, ngươi trước kia cũng là hải tặc a." Phù Bồ đi đánh hắn một chút. "Tựa như là a, ta quên. Không sao. Đồng bọn, chỉ cần khiêu vũ liền có thể quên mất sở hữu phiền não." Phù Bồ đi bắt đầu lắc lư đứng lên. Hai người giảng tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. "Đâu?" Cơ Hư trợn mắt chừng một cái, tìm một chỗ ngồi xuống, "Đừng tại đây thôi hải." "Vâng." "Cơ lão tiểu tướng." Hai người cùng nhau cúi chào, ngoan ngoãn ngồi xuống vị này cũng là thiếu tướng, không tốt nhất tội. Phun bồ đi là lão hải quân, có hạ cấp phục tùng cấp trên bản năng. Về phần Giang Ngô, hắn trước kia thuyền trưởng là Cú Dầu, Cú Dầu cấp trên Cờ Lão, vậy dĩ nhiên cũng là phục tùng. Cờ Lão, ngươi gần nhất thanh thế rất lớn, khí nạ rất giật mình. Khí nạ sau khi ngồi xuống, trực tiếp đối Cờ Lão nói, dép dịu, chặt lọt kẽ lìn, còn có biến đi hơn. Ngươi xử lý hai cái, tiếp xúc qua một cái, tăng thêm Kim Sư Tử Sĩ Kỳ, còn có Trùng Chi Quốc Lạt Thần, đều là nổi tiếng thiên hạ đại hải tặc, đều là ngươi làm. Ta nói, Cờ Lộc Hiêu Mi nói ngươi là tình báo chuyên gia sao? nay đến nhiều tin tức như vậy. ngươi quên, khí nạ là tớ su cấp dưới nhà. khí nạ dùng ngón tay kẹp lên khói, nói ra khói bụi nói. hạc lao thái thái làm đại tham lưu trưởng, tự thân đối hải quân tình báo tự nhiên cũng nắm giữ rất nhiều, mà khí nạ là nàng cấp dưới, tình báo này tự nhiên là hội chia sẻ. riêng là hội bắt quái nữ nhân. ngay bình thường nói chuyện phiếm cũng là đóng vu đại hải bên trên cục thế cùng tình báo loại hình, cầm tình báo khi bắt quái. lao tử quần đều muốn bị các ngươi lột sạch. cỡ lập tức giận nói, hắn liền muốn mực. Hải Quân Cao Tầng nắm giữ hắn tin tức nắm giữ như thế đầy đủ sao? Làm việc giết người, tất cả đều bị bọn họ biết. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ Hải Quân thiếu tướng mà thôi à, nắm giữ như thế đầy đủ làm cái gì? Ta làm một cái thiếu tướng, mỗi ngày cùng người lạnh sặc, ngồi ăn rồi chờ chết đi làm, không muốn thăng chức đổ lười. Làm cái quái gì? Cơ lão tự ở này, trợn trắng mắt. Hí nạ cũng là gần nhất biết, Cao Tầng giống như đang điều tra ngươi. Hí nạ nói ra, ngươi gần nhất có làm chuyện gì à, Cơ lão? Hắn tại sảng thú địa sát nhiều người như vậy, bị điều tra cũng là phải đi. Sợ muội kẻ phụ hòa nói. Việc này, toàn hải quân đều biết. Làm nửa trước đoạn hải tặc trung điểm trạm sáng thủ, từ cỡ lão đến từ về sau, cơ hồ biến thành hòa bình thánh địa. Bị rất nhiều ứng phái hải quân phụng làm kinh điện. Ưng phái hải quân tán thưởng hắn hành vi. Các phái hải quân tuy nhiên đối hành động này phản cảm, nhưng là đối với hắn sáng tạo hòa bình hoàn cảnh nhưng cũng rất hài lòng. Về phần cả phái, hoàn toàn không quan trọng. Cỡ lão là bọn họ đời sau người kế nhiệm, lần tiếp theo lãnh tụ, này làm gì đều là đúng. Cao tầng điều tra ta. Cỡ lão sững sờ một chút, điều tra ta làm cái gì? Ta có thể cái gì cũng không làm a nói thì nói như thế, bất quá hắn cũng không quan trọng. có lão gia tử bảo bọc, hắn cái gì cũng không đáng kể. cũng không phải thế giới trưng binh tân tấn hải quân, bị điều tra còn sợ một sợ. hắn một cái tên dào hoạn, đối điều tra hắn sợ cái rắm. bị hải quân khai trừ cơ bản là không thể nào. hiện ở loại tình huống này, hắn chẳng phải bị đặt tại giảm thủ địa hạ, còn có thể sao thế? lại điều tra qua lời nói nhiều lắm thì hắn hội bị đẩy đi hoặc là xuống chức. loại sự tình này, nhiều đến điểm hắn cũng không sợ. ngược lại sẽ rất vui vẻ. tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên càng khó buông xuống chương 526, trăm hai kinh phái thái tử nói chuyện phiếm một hồi về sau lão bản mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng mang theo bồi bàn mang thức ăn lên đây là một nhà điển hình kiểu nhật quán thịt nướng đồ chấm lấy thanh đạm làm chủ chủ yếu ăn là nguyên liệu nấu ăn bên trên là thú loại thịt loại bỏ dư thừa bộ phận chỉnh thể lộ ra thực vì tinh xảo. mà ở trong đó thịt nướng là muốn phổi cơm ăn bất quá đó là sau cùng tới tới tới uống chút cỡ lão đánh mở một chai cao cấp trắng rượu rót cho mình một ly dơ lên chúng ta rất lâu không có nâng đụng một cái nói người khác cũng đem chén rượu dơ lên duy chỉ có gì đã có chút không vui vì cái gì ta vẫn là nước trái cây a nàng xem thấy trong chén nước trái cây có chút khó chịu nói tiểu hài tử uống gì tiểu uống nước trái cây rất tốt ngon cỡ lão ly đầy uống cạn về sau nói với nàng Uy, cỡ lão gì đã trực tiếp biến thân làm thiếu nữ tư thái lồng ngực hướng phía trước gỡ một cái mang theo một cơn chấn động ta thế nhưng là 20 mươi a vâng vâng vâng đêm nay bình này nước trái cây là ngươi không ai giành với ngươi chậm rãi uống cỡ lấp tùy tiện qua loa một câu lại rót cho mình một ly. Nói đến, ngươi cũng 20 a 2 năm. Cớ lão ly kia tiếp tục xử lý, có chút tốt buồn bã nói, so với tại Đông Hải an an ổn ổn 10 năm, 2 năm này chuyện phát sinh quá nhiều, nhiều đến khi người tê cả da đầu. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đều 26. Tuy nhiên ở cái thế giới này, 3 40 vẫn như cũ theo người trẻ tuổi một dạng. Mọ mộ mà đều 34 tuổi, nhưng hắn bộ kia ngóc dạng, nói hắn 24 giống như cũng không có gì khác biệt. Đúng vậy a, 2 năm a ta biết ngươi cũng có 2 năm, 2 năm này ngươi tấn thăng rất nhanh. Sở Mộ Kệ sông cỡ lão nam chén, cười nói: "Ngươi năm đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn úy, hiện tại cũng là thiếu tướng." Đang ngồi bên trong, mấy cái chủ quan đều là hải quân tướng lãnh. Sở Mộ Kệ là Dế năm trung tướng, Huy Nạ là ạ là bạ tạn phụ cận quản hạt hải vực thiếu tướng, Cơ Lão là Sạm Vũ thiếu đất tướng. Đều là một phương quân đầu. A, Sở Mộ Kệ còn không tính. Sở Mộ Kệ, lúc nào từ Dế năm đi? Cơ Lão hỏi. Làm Dế năm trung tướng, hắn vốn phải là cơ địa trưởng, nhưng là Dế năm là đã có cơ địa trưởng, Sở Kệ xem như tại đưa qua độ càng lúc trước cỗ dạ còn tại thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra hắn trở thành trung tướng về sau nên từ dê năm điều đi sau đó tại Tân thế giới mua cái căn cứ đi làm cơ địa trưởng nhưng bây giờ cỗ dạ không tại sơ mồ kẹ cũng có chút rơi vào tình huống khó xử bất quá hắn làm lão hải quân tuy nhiên nhân duyên kém nhưng cũng có mấy cái hảo hữu thì nạp sẽ giúp hắn mà sơ mồ kẹ mở miệng lời nói cỡ lão cũng sẽ giúp hắn một cái trung tướng đương nhiên là cần chuyển đi đến hắn khu vực độc trưởng một phương tạm thời không có ý tưởng này dê năm hoàn cảnh ngươi khả năng không biết những hải quân kia thật là người rất tốt mà lại rất có chiến đấu lực, ở chỗ này lời nói, ta hội hoàn thành chính mình mục đích. Sơ mồ kẹp nắm chặt quyền đầu, trầm giọng nói, ta không tin nhóc Mũ Rơm cứ như vậy biến mất. Hắn nhất định sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó đến Tân Thế Giới lời nói, ta sẽ đích thân bắt tiểu tử kia. Từ 3000 vạn đến bây giờ 400 triệu, cái này tiền thưởng cường độ, vẹn vẹn tại trong vòng 1 năm hoàn thành, mà lại tại trên đỉnh thời điểm, cái kia nhóc Mũ Rơm còn thể hiện ra bá vương sắc tư trước. Nguy hiểm như vậy nam nhân, là hắn từ Đông Hải thả ra, từ hắn mà khởi đầu, nên từ hắn mà kết thúc. Người cổ lên, cơ lão kẹp lên một khối đã nương chín thịt, phối hợp một điểm sân quỷ, nhét vào miệng bên trong. Ừm, mùi vị không tệ. di đã, ăn nhiều một điểm. Lời này cũng không cần cớ lão nói, di đã đang quát xong chén thứ nhất nước trái cây về sau, liền cùng kẹp lên đua tại này gió cuốn mây ta. Dê năm. Hina kẹp lấy thuốc lá, hai tay vây quanh dựa vào ghế, đối sở mổ kẹ nói. Dê năm hải quân tại hải quân bên trong đều thuộc về nổi danh một trong, những tính cách kia ác liệt hải quân bại loại cùng ngươi rất xứng đôi đâu. Sợ mổ kẹ. Sợ mổ kẹ nhìn một chút Hina, cắn sỉ gà nói. Những hải quân kia. Ta bọn thuộc hạ chỉ là sinh tồn phương thức không như một loại hải quân thôi, càng giống là hải tặc nhiều một chút, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ cũng là chính nghĩa tồn tại. D5 phụ cận hải vực gần nhất ra biển khó, rất nhiều người đều chết, bao quát rất nhiều nhi đồng, vì thế bọn họ tìm thời gian rất lâu, dù là đã bị xác định tất cả mọi người tìm không thấy, bọn họ vẫn là không có từ bỏ dạng này người, xứng với hải quân. Tính toán, ngươi sự tình chính ngươi quyết định, khí nạ đối ngươi rất bất đắc dĩ. Khí nạ lắc đầu, nói: D5 hải quân, toàn hải quân tướng tá đều biết nơi đó rất khó làm cơ bản hải quân bại loại đều sẽ bị xung quân đi nơi nào cũng chỉ có sở mộ kệ dạng này đụng người mới sẽ cảm thấy nơi đó tốt khí nạp dù sao là thụ chẳng nhiều loại ác liệt hải quân nổi danh một trong còn có nào nổi danh dê năm hải quân ta ngược lại thật ra biết Cơ đảo nghi ngờ nói lời này để cụ rỗ mở đầu há miệng muốn nói lại thôi khí nạp nhìn về phía hắn nói còn có người bộ hạ cất đột hải quân đại đội cũng thuộc về nổi danh hải quân đoàn thể Cơ đảo coi như ta không có hỏi hải quân bên trong nổi danh cũng không chỉ là hải quân tướng tá đơn giản như vậy dựa vào bộ đội nổi danh tự nhiên là có như là dê năm hải quân trước kia đều là một số đau đầu cùng bại loại đi vào khiến cho dê năm là trường khí mù mịt phong cách hành sự cùng hải tặc cơ hồ không có hai loại cũng là hất lên một trương hải quân ra mà thôi không ít người đối với cái này rất lợi hại chẳng ghét cỡ nào đối với cái này tuy nhiên không có ác cảm gì nhưng khẳng định là không có hảo cảm những hải quân này nói hay lắm gọi rằng nghĩa khí toàn bằng tâm tình làm việc giảng không được khá vậy cũng là từng cái đau đầu đánh đều đánh không phục loại kia tham ô bắt trẻ thành gió trộn vặt móc túi không ngừng nếu không phải chiến lược mạnh còn tại tân thế giới hạng nhất vị trí không ai có thể khoan nhượng, có thể làm cho hải quân chịu đựng đến bây giờ, chỉ có thể nói bọn họ trung tâm cũng rất tốt, điều kiện tiên quyết là không bị thủ tiêu, những người này cũng không có cách nào thủ tiêu, một khi thủ tiêu, bọn họ khẳng định là từng cái đi làm hại ta người. Về phần đốt hải quân đại đội, cỡ nào là không biết, hắn cũng không thế nào chú ý, nhưng là hải quân thượng hạ hơi chú ý một chút tình báo, này đều biết cái này hải quân danh tiếng, người nhân bản bộ đội, chiến lược cường hãn, tiến thối có độ, mấy ngàn người như một người, riêng là tại cái tiêu cự thuận cạch dẫn dắt phía dưới, tại cây hải thậm chí đại hải chỉnh trước sau hai đoạn đều thuộc về nổi danh hải quân bộ đội. Người bộ đội rất lợi hại để cho người ta hâm mộ, bất quá, cũng không ai có thể cướp đi chính là. Hí Na nói ra, The S U. U cùng Hí Na nói chuyện trời đất đợi, có nói qua cái hiện tượng này, không thiếu tướng trưởng học muốn từ phi mã đảo đem người điều ra đến, nhưng trở ngại ngươi danh tiếng, không có làm ra hành động. Cớ lão danh hảo, bây giờ rất lớn. Điểm này cớ lập chính mình tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng đúng là dạng này. Bằng vào lão già tử coi hắn làm con ruột giống như cử động, liền có thể để phần lớn người tâm tư phai mở. Theo càng đừng đề cập bản thân hắn tư lại Kỳ phái thái tử, đây không phải là nói đùa. Tiểu đề bày ra, theo phím cách, ấn, bàn phím trái khóa, trở về theo, bàn phím phải khóa, tiến vào. Trương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Quan bê bối cảnh tiểu chữ nhã hắc bình phương các loại dây danh tiếng. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng trương 528, kỳ phái thái tử 69 sách đi. 2021-02-20 tác giả, cá ướp muối quần đầu. Trương 527, ta có tiền cùng người mời khách có quan hệ gì chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng tác giả, cá muối đầu. Trước kia ba người bọn hắn luận địa vị, là Hina có tiền độ nhất. Tiếp nhận tờ s phái đại Nhật môn nhân tuyển, bản thân cũng so sánh có nhân duyên, tại Hải quân nội bộ xài được. Sợ mồ kẻ này bản thân liền là cái đại phiền toái, tính cách thái ác liệt, làm theo ý mình dẫn đến không có người cùng hắn chơi. Cơ khắc khi đó còn bất hiện Sơn bất lộ thủy, về sau tiến bản bộ sau cũng chỉ có đại cao tầng biết, khi đó Hina đều không rõ ràng cơ lão thực lực. Về sau ở trung lâu, lúc này mới phát hiện, nha, người này là cái lão cậu thả so. Cơ hoàn toàn nổi danh, cũng là đánh bại dẹp phỉu thời điểm Lúc này toàn Hải quân mới biết được, ý lại đem dưới tay có một cái tuổi trẻ cường đại đáng sợ Hải quân. Thời gian mặc dù sẽ làm nhạt rơi rất nhiều, trên Đại Dương Bao La cũng không hề lưu truyền cơ lão truyền thuyết, nhưng là Hải quân nội bộ là có ấn tượng. Cũng có bị tiểu tử kia khác biệt, có bị dựa vào hợp tác với lọ một đợt, hiện tại có lộ kỳ cảng Hải quân anh hùng tên, nhưng thanh danh này chủ yếu là với bên ngoài, bởi vì hắn còn sinh động tại đại hải, đồng thời tại tích cực đối phó hải tặc. Cơ lão lời nói, trong khoảng thời gian này liền nút ở sảng phục, cực lực muốn làm nhạt hết thảy. Thêm trên thế giới cục thế như thế dung chuyện ngoại giới phần lớn người cơ bản đều không nhắc việc này chỉ cần hắn không lần nữa gây sự lời nói nhưng bây giờ luận địa vị lời nói là cờ lão lớn nhất bài diện vương vương tiếp nhận kỳ đại tướng là sở hữu hải quân trung nhận thức cụ giả đã đi mới đại tướng cũng tới vị phe phái cũng tại dần dần làm nhạt phần lớn người hoặc là chuyển tới kis bên này hoặc là theo sát lấy gặp không lại chính là riêng phần mình chơi riêng phần mình xa cả dù kis bên kia tạm thời không tìm được tiếp thế giả tuy nhiên phế phái vẫn còn nhưng là muốn xuất cái đại tướng còn không có cái kia sát thực thực lượng người chỉ có kis bên này so sánh vương vương Càng vững vàng, cơ lập tại Hải quân địa vị liền càng không thể lay động. Khi nạ là biết, nàng biết rất nhiều hải quân nội tình, bao quát người trẻ tuổi cũng không biết nổi. Cho nên nàng hiểu thêm cái này một mặt cá ướp muối bộ dáng nam nhân chô ẩn tàng lực lượng. Đồng dạng, những cái kia nhớ được hải quân đại đội hải quân cao tầng cũng minh bạch, liền xem như xạ cạ rủ kỳ nguyên soái, cũng không động tới điều đi cái này bộ đội tâm tư. Phải điều đi lời nói, người nam nhân trước mắt này không gật đầu, đó là không có cách nào. Điều lao tử bộ đội. Cơ lớp trợn mắt chừng một cái, muốn làm gì? Biển quân nhân đều chết hết à? để cất tại Tây Hải hảo hảo đợi đi. Tây Hải hải tặc cũng không yếu, chính ngươi xuất thân Tây Hải, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Còn điều bộ đội, bộ đội một điều công lao tính toán người nào, lại nói hắn tuy nhiên không quá nghĩ ra tên, nhưng cũng không thể để người chiếm tiện nghi a. Không biết hắn là Đông Hải nổi danh mang thủ tiểu vương tử a, không có giao tình bằng một câu liền muốn điều bộ đội, thiên long nhân đến đều không được. Khí nã lại mặc kệ việc này, bất quá ngươi bộ đội, khí nã ngược lại là muốn mượn một mượn. Khí nã nói ra, người lời nói có thể, cỡ lão một lần nữa đốt một điếu xì gà, nói. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, mượn cái bộ đội không có vấn đề, nói đến, lại cho ta làm một điểm đi, hàng tồn không có." Khí Na liền biết. Khí Na bất đắc dĩ lắc đầu, dành thời gian ta làm cho ngươi một số, bất quá cơ lão, ngươi muốn chú ý một chút, Thú Na nói cao tầng đang điều tra ngươi không phải nói đùa, hẳn là chính phủ thế giới, ngươi đối chính phủ thái độ đã là mọi người đều biết. Dù khi cơ là không chào đón chính phủ cùng chính phủ quan viên, là cái hơi lợi hại một điểm hải quân cao tầng đều biết. Lão tử có cái gì tốt điều tra?" Cơ lão rựa vào phía sau một chút, "Không có vấn đề nói, không trộm không đoạt không tham." mỗi ngày đều tại vì chính nghĩa sự nghiệp phát sáng phát nhiệt, việc này lao gia tử không cùng ta để cả qua, không cần lo lắng. Không phải là thăng chức thẩm tra a? Sơ mỗ kệ đột nhiên đến một câu, điểm này ta cũng có qua. Lúc trước điều đến dê năm về sau, thăng chức trung tướng thời điểm bị thẩm tra qua một lần. Cắt. Cực lắc cười rộ lên, ngươi đang nói cái gì? Lời nói ngu xuẩn a sơ mỗ kệ, ta tranh công cực khổ không có công lao, muốn thành tích không thành tích, nói thăng chức liền thăng chức a. Lại nói, thật muốn thẩm tra, vấn đề này ta hẳn phải biết a. Hiện tại không hề có một chút tin tức nào, làm sao lại là thăng chức? tiếu tướng thăng trung tướng, đây chính là chất bay vọt, không phải gọi điện thoại thông chi hoặc là nguyên soái cùng ngươi giảng một tiếng liền xong. này nhưng là chân chính hải quân cao tầng, thật muốn thẩm tra lời nói, hắn hội trước tiên nhận được tin tức, bởi vì chuyện này liên quan đến hắn a. ừm, suy nghĩ một chút, cỡ lão lại không xác định nhìn về phía cu rô, ngươi gần nhất không có việc gì gạ ta đi? không có. cu rô quả quyết lắc đầu, ta cũng không có được cùng loại tương quan tin tức. thật, cỡ lão hít mắt lại tới. thật, cu đẩy tới kính mắt, cái chán khắp bên trên một tầng mồ hôi dị. Vậy ngươi chạy mồ hôi làm gì?" Cớ Lão hầu nghi nói. "Ngươi nhìn ta như vậy có thể không chạy mồ hôi sao?" Cù rồi nhếch miệng, nói, "Cớ lão tiên sinh, thật không có tin tức gì, có lẽ chỉ là chính phủ đối ngươi ý kiến quá sâu, muốn tìm một điểm ngươi hắc liêu dùng cái này đã kết ngươi." Ừm. Cớ lão đôi mắt trợn trợn, vui vẻ nói, "Đây chẳng phải là quá tốt? Không phải, vậy dạng này, ngươi quay đầu cả một điểm ta lời đồn đưa qua, ta ngược lại muốn xem xem chính phủ muốn ta làm gì. Làm gì cũng không đáng kể, chính phủ muốn cái gì hắn cho cái gì." Dù sao hắn lại không thể rời bỏ hải quân. Thật muốn cho hắn lổ xuống tới, hắn lập tức mang theo Lãng Hoa qua cảm tạ một chút chính phủ. Người tốt ta. Ta Minh Bạch, cự lão tiên sinh." Cù Dâu gật gật đầu, thậm chí còn có chút hưng phấn, "Ta sẽ làm đến. Việc này còn cần địa đặt. Bang chứng một đống được không?" "Làm theo ý mình. Không phục mệnh lệnh. Súc dưỡng hạ bang. Lạm sát kẻ vô tội. Ngược đãi cấp dưới. Ngược đãi cấp dưới. Ngược đãi cấp dưới." Chuyện quan trọng nói 3 lần. Muốn hắc liêu lời nói, hắn Cù Dâu có thể nói cái 180 cái còn không mang theo lập lại. Ngươi cho rằng ngươi theo sở mộ kệ không giống nhau, sở mộ kệ đau đầu trình độ nào có ngươi cao, ngươi chính là lương tựa đại sơn mà thôi, không phải vậy lời nói, không phải vậy lời nói, giống như cũng không có cách, nhưng có thể có quang minh chính đại đến đậu đen rau muốn chính mình cấp trên thời cơ, cụ dỗ đương nhiên là hảo hảo nắm chắc, được, an không sai biệt lắm, tán tán, ta qua tìm lao gia tử, các ngươi nên báo cáo công tác nên báo cáo công tác nên dạo phố dạo phố, mắt thấy an không sai biệt lắm, cỡ lão vô vô tay, lão bản tiến đến tính tiền, thím nướng phòng lão bản tựa hồ liền ở ngoài cửa. Một nghe thanh âm lập tức liền đi đến, xoa xoa tay tràn đầy cười đứng nói, "Cảm ơn chư vị, tổng cộng là 56 vạn bờ gì. Nơi này xem như cấp cao, giá vị tự nhiên cũng rất cao." Tìm hắn, Cợt lão nhất chỉ sờ Mộ Kệ, đứng người lên muốn đi. Sờ Mộ Kệ trên đầu thêm ra mấy cái cái dấu hỏi, cái chán lộ ra một đạo gần xanh, "Uy, Cợt đảo. ngươi không phải nói ngươi rất có tiền sao? Ta có tiền cùng ngươi mời khách có quan hệ gì?" Cợt khua khoát khoát tay, nói, "Ngươi là trung tướng, quan chức cao hơn chúng ta, cũng coi là cấp trên, cấp trên mời khách không phải rất bình thường sao?" Chẳng lẽ em muốn ta vị thiếu tướng này mời khách? Không thể nào nói nổi đi, sợ mồ kẹ. Chương 528, ta không xứng. Hai ngày sau, đô mới bản bộ thuyền đã là chăn đầy, các nơi trên thế giới phái ra hải quân đại biểu đã đều đến, không đến cũng đến không, bởi vì buổi lễ cũng là vào hôm nay cử hành. Tại này lớn nhất cự đại trong pháo đài phương thiên thủ các chỗ, cỡ lão nhìn lấy dưới trắng xóa hoàn toàn lúc nhích, thở dài, thật là náo như ta. Lần trước cơm nước xong xuôi về sau, hắn liền đến tìm lao gia tử, sau đó tại cái này trà trộn hai ngày, nhìn lấy người dần dần nhiều lên. A Cố lão Không muốn tại cái này nhìn, vào đi." Kì từ phía sau hắn xuất hiện, kêu gọi, "Biết, cơ lập từ trên lan can rời đi, đi theo Kỷ Tử đi vào thiên thủ các trên cùng địa phương." Đó là một gian cực kỳ rộng rãi văn phòng, là một cái điển hình kiểu Nhật thảm tatami tạ tạ kiến trúc, không có kéo môn, phía trước là mở rộng mở, giống như xạ Cạ Dụ kỳ phong cách làm việc một dạng. Rộng rãi trong văn phòng, vị trí cao nhất phương vị, xạ Cạ Dụ kỳ ăn mặc một thân màu trắng trang phục chính thức, trang phục chính thức dưới là hắn chiếc kia sắc hồng sắc áo sơ mi, hắt lên màu trắng áo choàng, mang theo hài quân ngũ Hắn xúc dưỡng một vòng địa mép đã thành hình, nhìn nhiều mấy phần nhã nhặn khí chất, nhìn thấy người tới, Sạ Cạ rủ kỳ gật gật đầu, nói: "Đến a." Lúc này ở hai bên người hắn phía dưới, đều bày biện một loạt cái ghế, bên trong hai tấm đã bị người ngồi xuống. Đồ Bệ Mạn, Ôn Nghị Thụ Mô, tướng phái Hải quân đại biểu nhân vật, đã đến. "A đã có người tới trước a." Hắn cười tủm tỉm đến một câu, đi thẳng về phía trước, ngồi vào Sạ Cạ rủ kỳ bên cạnh một trường rộng lớn trên ghế ngồi, mà cớ lão làm theo tự giác đứng sau lưng hắn. Hắn trước vị này, vốn phải là nên ở phía dưới nhìn điện thoại trùng video bất quá hắn là lao gia tử bộ hạ, cho nên bị mang vào những cái kia cái ghế, không phải hắn chức vị này có thể làm cũng là đến trung tướng, cũng không phải tất cả mọi người có thể ngồi tại những này trên ghế. Ngồi ở trên đây, không phải có được cực đại danh tiếng cũng là một phương phe phái nhân vật trọng yếu, mà lại ít nhất phải là trung tướng. đã tới người nha, rộng mở chỗ cửa lớn, một cái hơi không người bóng lưng đi tới, đó là Tsuruju. về phần Tsuruju sau lưng tổng cộng có 3 người, một cái là Hina, một cái là Sômuke, còn có một cái mang theo một đỉnh lam sắc cái mũ, ăn mặc rộng rãi mang theo đồ án màu xanh lục trường bảo, bên hông buộc lấy một đầu tử sắc nai lưng, rất như là Hoa Chi Quốc bên kia trang phục, cầm trong tay một thanh vũ phiến, hất lên hải quân áo choàng, giữ lại nết lên dâu cá chề, mà cầm bên trên rìa mép làm theo như kiếm, nhìn cũng là một bức đa miu tốc trí bộ dáng. Cái kia là, cỡ nào xứng sờ một chút, thì nạ theo vào đến không kỳ quái, sợ mụ kệ cũng tại tỉnh lý ở trong. Gặp tuy nhiên đến, nhưng hắn trên bản chất thuộc về nửa về hưu trạng thái, đoán chừng cùng sển gỗ cụ không biết ở phòng nào chính mình chơi. Sở Mộ Kệ không có khả năng theo gặp tại này chơi, hắn muốn đi vào Hải quân trung tâm quyền lực, vậy hôm nay khẳng định là muốn tiền đến, hiến nạp sẽ để cho hắn cùng mình cùng một chỗ, cái này rất bình thường. Dù sao lần trước liền nói tốt, lúc đầu lần trước Sở Mộ Kệ mời khách song song, cỡ lão mời hắn theo chính mình cùng một chỗ, nhưng là bị từ chối. Theo chính mình cùng một chỗ lời nói, cái kia chính là chính thức đi phe phái, mà Sở Mộ Kệ tựa hồ không quá nghĩ. Cô gia phe phái lực lượng cũng không phải là không, hắn trưởng thành lời nói, cũng là có thể một lần nữa đứng lên, cái này phe phái cơ sĩ, mà Kiri phe phái lời nói cái kia có thể nói sau cùng lực lượng liền bị hấp thu, sợ mù kệ có chính mình thảo cứu sẽ không làm như vậy. mà Teresuju dần hắn lợi nói vậy liền không giống nhau, chỉ là xuất phát từ chiều cố. bất quá cái kia dâu dài hắn cũng là lần đầu tiên gặp, bất quá là ai hắn cũng có thể đoán được. tiểu khố lạc đã lâu không gặp Teresuju ngồi vào xả cạ rủ kỳ phía dưới bên trái vị trí thứ nhất đối phía trên cỡ lão cười đã lâu không gặp Teresuju bà bà cỡ lão gật gật đầu ngài cũng là rủi ro là thiếu tướng sao? dâu cá trên nam nhân nhẹ lay động vũ phiến khe cười nói, sơ lần gặp gỡ, ta là Khương Minh, thường xuyên tại trên đại dương bao la nghe được liên quan tới ngài tên tuổi đây. đâu có đâu có, không có không có, không cần khách khí như thế. cờ lão vội vàng nói, a hống hống hống. Khương Minh ha ha cười, hy vọng chúng ta có thể cộng sự đâu, cộng đồng qua đánh giết những có thể đó ác hải tặc. nói xong lời cuối cùng chữ thời điểm, hắn ngữ khí tăng thêm không ít. vị này mặc dù là tơ su z phái, nhưng bản thân liền là bản bộ trung tướng, cũng có chính mình tiểu phái hệ, mà hắn phong cách hành sự càng có khuynh hướng lưỡng phái bởi vì khi còn bé bị hải tặc thật sâu thương tổn qua dẫn đến hắn đối hải tặc sâu ghét cay ghét đắng cảm giác đồng thời thế muốn dựa vào chính mình nưu trí diệt trừ hải tặc nương tựa theo nưu trí hắn đã tiêu diệt qua không ít hải tặc tại tân thế giới cũng là rực rỡ hào quang nổi danh hải quân mà hắn đối cơ lão cũng không bình thường thưởng thức Cơ là phong cách làm việc đúng vô cùng hắn khẩu vị thực lực cường đại đối hải tặc không phải chạm tức giết rất ít để lại người sống hơn nữa còn là đại phái hệ người kế nhiệm cùng hắn giao hảo lời nói những hải tặc đó sẽ tại bọn họ liên thủ ở trên đời này run lẩy bẩy nói đến Còn không có chúc mừng người đây, cớ lão thiếu tướng, không, cớ lão bên trong. Khục. Tơ Esru đột nhiên khục một tiếng, cắt ngang của Minh, "Tốt, Khổng Minh, hiện tại chính là khai hội thời điểm." "A hông hông hống, tốt, Tơ Esru bà bà." Khổng Minh giao động một chút vũ phiến, treo nụ cười, cũng không nói chuyện. "Ừm. Chúc mừng ta cái gì?" Cớ Kỳ quái liếc hắn một cái, tại này to mày, cắt lại xẻ ra chuyện. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, nhưng là không đúng. Di đã hôn qua còn nói với hắn, đã đến mới bản bộ đến, hiện tại bọn hắn tại một khối đâu có việc chính mình sớm biết. Kỳ kỳ quái quánh người, gọi cái này đều chơi mơ hồ thật sao? Cớ lập tâm lý lắc đầu, mặc dù nhưng cái này khổng mình cùng hắn kiếp trước ở trong thừa tướng cùng tên, nhưng cớ lập tự giác bọn họ không phải một cái cấp bậc. Chiếm tên đi thêm. Dưới tay hắn kỳ kỳ ô đâu chỉ chiếm cái tên, còn chiếm khuôn mặt đầu, không như cũng là cái kẻ đê già. Theo tờ Esruzru ngồi xuống, lục tục ngo ngoe hải quân cũng tiến vào nơi này. Nha, xạ cạ rủ kỳ lão bản, buộc xạ Lino loca. Ăn mặc thổ hoàng sắt thượng phục, bên hông vây quanh cái cái yếm hai tay sắp đâu đi trên đường hèn bị ội tỏa nam tử tiến đến xung lấy bọn hắn chào hỏi ngồi ở bên phải cái thứ ba trên chỗ ngồi thêm mà tính ngươi cũng tới a thật là kỳ quái đây Kỳ kinh ngạc nói mạ gì phò cho dìu tiểu dặn cho nên ta liền đến thêm kế nhún vai cười quái dị một trận dựa vào ghế hướng về phía kỳ sĩ sau lưng cỡ lắc quát tay đã lâu không gặp a cỡ lão tiểu ca ngươi không đến ngồi sao thêm kế lao ca đã lâu không gặp ta liền không ngồi đứng cái này được cỡ lắc cười với hắn nói hắn một cái thiếu tướng ngồi cái ghế này tính toán chuyện gì xảy ra lộ ra không có quy củ. Tại thêm kế hậu phương là lộ ra một đôi đôi chân dài giòn, vừa đong vừa đưa đi tới, ngồi ở bên phải tầm thứ 2 trên ghế. A lạp, tơ súp rửa u tỷ tỷ, ngươi cũng tới a. Chi vườn trước sông tơ súp rửa cười cười, sau đó nhìn về phía cơ lão, cơ lão, ngươi tại đứng đó làm gì? Ta không đứng đấy ta còn có thể làm gì? Cơ lão trợn mắt chừng một cái, những người này chuyện gì xảy ra, làm sao luôn muốn lao tử ngồi này? Ta xứng sao? Ta không xứng a. Trương năm ngươi sẽ không ở nói lao từ a. Giòn về sau là sở trọ vờ gì hắn hướng cớ lập chào hỏi về sau cũng ở bên phải ngồi xuống sau đó là dạ mạ cả gì cùng bọn mắm gạ làm trước kia ạ kỳ gì phái trung kiên lực lượng bọn họ bản thân liền có được rất mạnh phe phái lực lượng năm đó đồ ma lệnh năm cái trung tướng tất cả đều ở đây lục tục no ngoe có bên trong sẽ tiến vào văn phòng đan mỹ sẩn cốc diệu sợ tệ nỗi chờ chút một số nổi danh trung tướng hoặc là ngồi xuống bên trái hoặc là rơi ở bên phải vị trí dần dần ngồi đầy nhưng là bên phải vị trí thứ nhất vẫn như cũ là khoảng không đó là cho ai a cơ lão hiếu kỳ hỏi đại tướng này không có khả năng Phu gì to dạ cùng giới vụ kiệu diệt không có khả năng ngồi vị trí này thật muốn đến lời nói muốn ngồi cũng là ngồi giống như lão gia tử vị trí mà lại hai cái này tạm thời còn không thể tới tham gia dạng này hội nghị cơ lão biết rõ tin tức cười một tiếng dù sao huấn luyện kết thúc nhưng là bản thân bây giờ còn đang quen thuộc hải quân nội vụ dù sao hắn là đại tướng hiện tại còn cùng giới vụ kiệu diệt cùng một chỗ tại mà gì phò đâu sẽ không tới mà lại ngồi tại hạ thủ vậy cũng là trung tướng vậy còn có người nào mỹ nan mặc tang bị an Này không có khả năng, cái này hai còn chưa xứng ngồi ở chỗ này đây. Gặp, làm giống như sèn gỗ cũ nửa thoái ở người, tuy nhiên treo trong đó đem danh hiệu, nhưng là cũng dần dần chuyển tại hậu trường. Hắn không có khả năng tới. Bất quá, nếu như là xuất phát từ lễ nghi lời nói, là nên cho gặp lưu cái vị trí. Hắn muốn ngồi lời nói, là có thể ngồi ở bên phải vị thứ nhất. Lấy phải là tôn cái quy củ này, ở cái thế giới này vẫn như cũng là có, chí ít tại Hải quân loại hội nghị này bên trên, vẫn là có. Bên trái đều là Mưu trí phái, hoặc là so với vũ lực không có bên phải mạnh mà bên phải mạnh nhất là Chi vườn, nhưng là nàng thế mà chỉ ngồi vị thứ hai. Như vậy vị thứ nhất có lẽ thật sự là cho gặp lưu. Cái kia xuất chỉ người, vạn nhất nhàm chán muốn đến, vị trí này nhất định phải hắn ngồi. Về phân Sèn gỗ cũ, đường đường chính chính về hưu người, cái kia coi như chính hắn áo choàng đằng sau chữ, đều từ chính nghĩa biến thành phái ẩn. Đang ngồi ở văn phòng xạ cả rủ ký điêu lên một điếu xì gà, giơ ngón trỏ lên, kích thích một đám lửa, đem xì gà cho nhóm lửa. Theo hắn động tác, phía dưới hải quân từng cái điêu lên khói hoặc là xì gà. Cơ chính mình cũng cắn lên một cây nhóm lửa ra hỏa tinh đều đến đủ. Sa Cả Kỳ ngẩng đầu, mắt nhìn mọi người, Thản Nhiên nói, đám Hải Quân ngẩng đầu, từng cái phách lối lấy cắn xì gà. ở văn phòng kích thích đại lượng gói bụi. bao quát cỡ lão chính mình, đều là ngóc đầu lên, chậm rãi phun ra điếu thuốc sương ngủ. cái này không giống như là Hải Quân hội nghị, ngược lại là giống như cực đạo. vậy thì bắt đầu đi. Sa Cả Kỳ Thản Nhiên nói, đã sớm đứng ở một bên bờ rằng liễu đi giữa, kéo ra một đạo màn sân khấu, đem điện thoại trùng bày ở màn sân khấu trước đó, này điện thoại trùng bắn ra ra một cái bóng mờ đem màn sân khấu cho chiếu sáng, đồng dạng, có một đạo điện thoại lỗ sâu đục bên trong tòa ánh sáng, chiếu hướng toàn bộ Hải quân văn phòng, đem tất cả mọi người chiếu xa đến. Màn này vải bên trong là dưới đại quảng trường. Lúc này đại quảng trường bên trong, vô số cái áo choàng tại này tung bay, hình thành một đường con sóng lớn màu trắng. Ít nhất là thượng tá cấp bậc hải quân, tại này thẳng tắp đứng đấy, từng cái nghiêm túc không thôi. Mà tại cứ điểm thiên thủ các trước, một đạo cự đại màn sân khấu cũng treo lên, để những hải quân kia nhìn thấy văn phòng hoàn cảnh. Uy, cờ lão tại này. Trong quảng trường hải quân bên trong, Di đã nhìn lấy màn sân khấu bên trên hình ảnh, đối một bên cụ rồ nói: Không cần nói, Di đại tiểu thư, cái này rất lợi hại nghiêm túc. Cụ rồ đẩy tới kính mắt, trong đám người nhỏ giọng nói chuyện, người bên cạnh đều không nói chuyện đâu, mỗi một cái đều là bộ dáng nghiêm túc. Dạng này trường hợp, trừ lần trước tại trên đỉnh bên ngoài, hắn đều chưa thấy qua. Đây là thịnh hội a? Tại sao có thể hô to gọi nhỏ? Quá mất mặt, cỡ nào tiên sinh? Chỉ là hắn vừa nghĩ như vậy, bên cạnh liền có một cái sụp sôi âm thanh vang lên. Cụ rồ quay đầu nhìn lại, chính là đã lâu không gặp. Caz dâu quai hàm này rất lâu không gặp nay nồng đậm đại hồ tử giống như đem trên cằm dĩa mép cho cạo đi tương phản môi hắn bên trên sợi dâu càng thêm nồng đậm nhìn liên tràn ngập một cỗ sắt thép khí tức cỡ lão tiên sinh ta nhìn thấy cỡ lão tiên sinh Cắt kích động nói cỡ lão tiên sinh ta đã cải biến rất nhiều cỡ lão tiên sinh đừng có ý, hắn nghe không được Các. Cù dâu thọc một chút hắn eo sườn nhỏ giọng nói a thật có lỗi có chút kích động Các cố nén kích động trì tâm nói ra cu dâu tiên sinh có đôi khi ta thật hâm mộ người có thể thường xuyên đợi tại cờ lập tiên sinh bên người mà ta lại không cách nào thường xuyên lắng nghe cờ lập tiên sinh dạy bảo thái tiên muối Ngươi mẹ nó muốn nghe cơ hội này có thể cho cho ngươi cu rồi trợn mắt chừng một cái người nào nóng a ưa thích nghe cờ lão lời nói mỗi lần hắn phát biểu cũng sẽ không có chuyện tốt bất quá ngấm lại giống như cái này đại hồ tử cho tới bây giờ không có bị cờ lập tiên sinh giáo huấn qua tại quảng trường bên này có hải quân tại cái này nhìn lấy phát sóng trực tiếp đồng thời ở thế giới hải quân cơ địa bên trong đồng bộ phát sóng trực tiếp đã mở ra vô số cái không có qua thành buổi lễ hải quân lúc này ngay tại phòng họp trông coi nhìn lấy trong văn phòng phát sóng trực tiếp, Trư Quân, Hạ Cả rũ kia ngẩng đầu nhìn thẳng điện thoại trùng màn ảnh, nói ra, mới bản bộ đã xây xong, từ Lão Phu tự mình chỉ huy hải quân, đem bản bộ đặt ở Tân Thế Giới. Trư Quân, Tân Thế Giới hải tặc là chúng ta hỏa lớn, từ dâu trắng sau khi kết thúc, cái gọi là đại hải tặc thời đại sớm nên kết thúc, nhưng là vẫn như cũ có hải tặc tại này không biết sống chết, không ngừng đi tìm cái gọi là đại bí bà bối, đây là đối với chúng ta hải quân vũ nổ, Lão Phu đem bản bộ di chuyển đến Tân Thế Giới, vậy liền đại biểu cho ta đợi hải quân quyết tâm lấy tuyệt đối chính nghĩa, hoàn toàn chính nghĩa tên, đem hết thệ tà ác đều bóp chết, rồi. vì chính nghĩa, xa cả rủ kĩ nắm chặt quyền đầu, này trên năm tay, lóe ra một vòng đỏ thẫm. vì chính nghĩa, trên quảng trường, đại lượng hải quân cùng nhau giống lên tiếng, chấn động hòn đảo đều động động. những hải quân này là toàn thế giới bên trong các cái địa phương cơ địa trường, một phương trụ cột, mỗi người trở lại khu vực, đều có thể quyết định phụ cận hải vực sinh tử lại quyền. mà ở nơi này, bọn họ chỉ là một tên phổ thông hải quân. đây chính là hải quân tích xúc, thế giới mạnh nhất bá chủ tích xúc. Chưa cái đó ra, lão phu còn muốn tuyên vải một tin tức, tại thế giới này Trưng binh thời khắc, cũng có một tên hải quân lập xuống công tích, đó là một tên cẩn trọng 10 năm Láo hải quân, lấy tuổi trẻ chi tư, tấn thăng làm trung tướng. 10 năm. Nghe nói như thế, cợ lão sững sờ. Còn có thể có một cái giống như hắn cậu thả 10 năm người. Vị nào? Hắn tại Đông Hải cẩn trọng 10 năm, đánh giết vô số hải tặc, tiến vào bản bộ về sau, càng là lý lịch công tích, tại trên đỉnh chi thời gian chiến tranh, không e ngại đối đầu dâu trắng, trọng thương tóc đỏ. Rùa rùa, lúc ấy hải quân nhiều như vậy, trừ hắn ra, Còn có dạng này người a, lúc ấy làm sao không có phát hiện. Cỡ lão nghĩ như vậy. Đánh bại Kim sư tử. Nhưng mà, Sạ Cạ Dụ Kỳ câu nói tiếp theo, để cỡ lão sững sờ, vô ý thức liền nhìn về phía Sạ Cạ Dụ Kỳ. Người mẹ nó, sẽ không ở nói Lao tử a. Chương 530, nhân sinh sẵn sàng. Kim sư tử. Đối cùng chính tại nhìn phát sóng trực tiếp Hải quân mà nói, danh tử có biết, có không biết. Dù sao cũng là biến mất hơn 20 năm năm nhân, nhưng này chút không biết Hải quân, tại Lao Hải quân giải thích xuống, rất nhanh liền biết. Truyền thuyết đại hải tặc Phi Thiên Hải Tập Đoàn Đế Đốc Kim Sư Tử Sĩ Kỳ người kia là bị bọn họ Hải Quân cho xử lý sao? Tại Mỗ Gian Phòng làm việc bên trong gặp cùng sển gỗ cụ đầy ngồi đối diện trong tay ôm đồ ăn vặt lúc này cũng đang nhìn bên cạnh một cái tiểu điện thoại trùng phát sóng trực tiếp hình ảnh gặp đập bàn cùng thiếu phúc ha ha ha ha cỡ lão này tên tiểu quỷ muốn thăng trước đây là chuyện tốt ta gặp một bên sển gỗ cụ cười nói hiện tại thật là hắn nên đi ra thời điểm đến chấn nhiếp những cái kia từ tầng thứ 6 trốn tới tội phạm mà trừ Hải Quân bên ngoài Hải Tặc bên trong còn có một cái cũng đang nhìn dạng này phát sóng trực tiếp. Giờ gì Sở rồ xạ. một cái đồng bộ phát sóng trực tiếp đầu quân bình phong tại một gian hơi hắc ám gian phòng bên trong. Phất, phất phất phất phất. Tại phát sóng trực tiếp đối diện vương tọa bên trên, đọt Phược làm mỉ ngồ ngồi ở kia, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng cười, rốt cục tới sao, dù khi Cơ Lão, ngươi cũng phải chính thức leo lên cái này sân khấu a. Cơ Lão lúc này ngơ ngác đứng tại này, nhìn lấy xạ Cạ rủ kỳ đối mặt với điện thoại trùng, tiếp tục tại này nói: "Đánh bại Absolon." "Absolon?" Đó là ai a? một cái nào đó hải quân cơ địa bên trong, một tên tuổi trẻ hải quân hỏi hướng hắn cấp trên, hắn cấp trên là cái lao hải quân, trải qua lớn bao nhiêu sự kiện, chuyện gì đều biết một chút. Huyên Ma Hảo, một cái rất lợi hại khó giải quyết hải tặc, từng tại trên đại dương bao la cũng nhắc lên qua gợn sóng, gặp được hắn lời nói, hội để cho các ngươi chết cũng không biết là thế nào chết. này lao hải quân nói, đồng thời mới bản bộ bên trong, ảm số lần, giống như ở đâu nghe qua a, gặp sơ lên cảm, tại này tự hỏi, a, lao phu có chút ấn tượng. Đó là cái có thể làm nhiễu tinh thần cùng ngũ giác năng lực giả, bất quá bị Lao Phu bắt. Sengoku nói ra, cái năng lực kia, đối Lao Phu không có tác dụng gì. Hắn là đại Phật, có được Phật chi trí tuệ cùng tinh thần nam nhân, tinh thần loại công kích, tại hắn cái này lên không tác dụng. Đánh bại là thần." Dù Kỳ nói tiếp. "Là thần." Đối với thế hệ trước mà nói, danh tự cũng hết sức quen thuộc. "Cái kia vũ đấu người điên a, gặp thử mở răng, đem một khối bánh gạo cắn nát, cũng bị xử lý sao?" Lao Phu còn tưởng rằng hắn biến mất đây. Sengoku cùng mắt bên trong phát ra ánh sáng tới nhã miệt. không nên nói nữa. cỡ lấp trong lòng phát ra kỳ mồ hị xa, xa cả rủ kỳ nói đến áp số lần thời điểm, cỡ lấp còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, áp số lần là ai hắn đều cấp quên. chờ hắn thật vất vả nhớ tới là tại cái nào đó giáo quốc bên trong gặp được cái tia không chế ngũ giác năng lực giả, xa cả rủ kỳ câu tiếp theo để hắn bắt đầu hoảng. đánh bại rét hiệu. nhã miệng, không nên nói nữa, không nên nói nữa a. cỡ lấp chỉ cảm thấy trong lòng bắt đầu ở vật mèo, cao não chi đỏ, bá tư rét, đại hải tật một cái, cái này đều biết, giấy báo đều chuyên khắp. Đánh bại bình đi hơn. Nhã Miệt được nha. Cố Lập Tâm hoàn toàn bị vật ra, phát ra vô ý nghĩa gì. Một cái tiếp một cái tên đều xả cả rủ kỳ miệng bên trong nôn lộ ra, cũng làm cho Cở lão mặt hoàn toàn biến hạ cụ, toàn thân bắt đầu bất lực. Rõ ràng cái này văn phòng nhìn thẳng hắc, nhưng ở này phát sóng trực tiếp trong tấm hình, duy chỉ có đứng sau lưng cái giữ Cở lão, gương mặt kia lộ ra đến mức dị thường hạ cụ, có thể khiến người ta rõ ràng nhìn thấy gương mặt kia. Sợ Mộ Kệ kinh ngạc nhìn về phía Cở lão, trong lòng hơi hơi quyết tâm. Gia hỏa này rõ ràng phía trước nửa đoạn, kết quả lại xử lý nhiều như vậy đại hải tặc mà chính mình liều mạng như vậy chết tại tân thế giới, bắt hải tặc không có một cái có thể so ra mà vượt cớ lão lý lịch. Á hí nạ rất lợi hại kinh ngạc. Hí nạ cũng có chút dần mình. Nàng sau khi cơm nước xong qua tìm tờ S.U.Z.U thời điểm, biết cớ lão muốn thăng trước, nhưng này coi là chẳng qua là phe phái một loại lên trước, trừ dẹp phỉu bên ngoài, người khác, nàng cũng không rõ ràng. Gia hỏa này, thế mà giấu sâu như vậy. Hi hi hi hi, cớ lớp tiểu ca ngươi có chút lợi hại a. Ngồi tại vị thứ ba thêm kế đối hắn nhún vai cười. Không sai, đó cũng đều là đã từng danh chấn thế giới đại hải tặc. Tri Vườn cũng tại điểm này đậu cười. A cơ lão, thật đáng sợ. Tỷ tại này cười ha hà nói. Cơ lão trừng mắt, Tỷ trong mắt cơ hồ đều muốn nước. Tình huống như thế nào? Cái này mẹ nó không phải làm xong buổi lễ tăng thêm xạ cạ rủ kỳ leo lên nguyên soái về sau lần thứ nhất nói chuyện sao? Cùng hắn có quan hệ gì? Mặt khác tại sao phải điều tra cẩn kẽ như vậy a? Áp số lần loại đồ chơi này đều có thể điều tra ra được mà. Không sai, làm xuống như thế công tích người, chính là chúng ta Hải quân. Đứng ra đi. Xạ cạ rủ kỵ la lớn, Hải quân thiếu tướng, rút kỵ lão giống như hắn bạch kiểm tại bóng tối này bên trong lộ ra đến mức dị thường dễ thấy một dạng giờ phút này tên hắn cũng từ xạ cạ rủ kỳ miệng bên trong truyền vào các nơi trên thế giới đang xem phát sóng trực tiếp hải quân trong thai. danh tự một hô cỡ lạp chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cả người hướng một bên lảo đảo mà đúng lúc này kỳ lột nhiên đưa tay đỡ lấy cỡ lão cánh tay thuận thế đem hắn hướng phía trước kéo một phát để cỡ lão đi vào những cái kia trong chỗ ngồi cái này đối với người khác nhìn tựa như là xạ cạ rủ kỳ nói xong lời này về sau cái này tên là ruột thịt cỡ lão nam nhân chậm rãi đi đến trước sân khấu một dạng, đối mặt với phát sóng trực tiếp, đối mặt với những hải quân kia. A, cỡ lão tiên sinh. Dưới quảng trường phương, đứng vững hải quân bên trong, cắt nắm chặt quyền đầu, trên cổ gân xanh phô lộ, kích động đối phát sóng trực tiếp hình ảnh hô to. Trên một câu, mẹ mệ duyệt APP trực thực tình không tệ, đáng giá trang cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Bộ dáng kia giống như là nhìn thấy nhà mình sùng bái nhất ngôi sao, lại như nhìn thấy thần chỉ buông xuống. Một bên cũ dỗ bị hắn bộ dáng này làm giận mình, tại này đẩy tới kính mắt, che giấu một chút nội tâm lẫn sóng. Cỡ Lập Tiên Sinh muốn thăng bên trong đêm. Nói cách khác, bọn họ cái này phe phái hoàn toàn thành hình. Cái này là một chuyện tốt. Từ đó Cỡ Lập Tiên Sinh trừ người khoác kỳ phe phái người kế nhiệm vầng sáng bên ngoài, chính mình cũng có độc lập sáng tạo phe phái năng lực, tuy nhiên cái này không nhất định có thể sử dụng đến. Nhưng là có quyền không cần, cũng không có quyền có thể dùng, không phải một cái khái niệm. Nhưng có cần phải kích động như vậy sao? Đây hải quân bên trong trừ người không có người khác đi. Cu rồ mắt nhìn cả, thầm nghĩ trong lòng. A, Cỡ lão tiên sinh lúc này tại sảnh tủ cơ hồ là cùng tắt đồng thời vị bừa cũng nắm chặt sóng quyền sắc mặt đỏ lên nhìn lấy phía trên treo ở trên tay phát sóng trực tiếp hoảng sợ bên cạnh mõm mồm mà nhảy một cái ngươi hoảng sợ ta nhảy một cái vị bừa mõm mồm mà đối với hắn đến một câu sau đó nhìn hướng lên phía trên video nói cớ nào đại ca xử lý nhiều người như vậy sao tốt chính thức hải quân ta cũng phải không ngừng cố gắng sớm muộn bắt lấy một cái đại hải tặc trong văn phòng xa cả rủ kỳ đối cỡ là chủ động đứng ra hải lòng gật gật đầu chuyện lộn lụy cười nói rủ thì cỡ là chém giết hải tặc là thật bản bộ sẽ không bạc đáy bất kỳ một cái nào có công lao người, trải qua điều tra xác nhận, tư lấy rụt hỉ cơ lập trung tướng chức vụ, cũng vì đại tướng dự quyết, ngồi xuống đi, Cơ đảo. Bên phải vị trí thứ nhất là ngươi. Xong. Cơ lão mặt không biểu tình đứng tại này, tâm cảnh liền như là làm cái gì chuyện xấu kết quả bị thật nhiều người nhìn thấy một dạng, loại kia xã hội tính tử vong chảnh cảnh, tại hắn cái này phát sinh. Nhân sinh. Sẵn sàng. Chương 531, Cơ đảo, ngươi ngồi a. Cơ lập tuyệt vọng nhìn về phía bên phải trương một cái chỗ ngồi, vị trí kia liền như là thâm yên câu dẫn một dạng. Một khi ngồi lên, liền hoàn toàn rơi vào thâm nguyên. Bên cạnh Hải quân, từng cái mỉm cười nhìn lấy hắn. Chỉ là nụ cười này, tại cớ lão nơi này giống như ác ma dẫn đạo mở dạng, tựa hồ ngay tại này chờ đợi mình đoạt lạc, cùng bọn hắn trở thành đồng loại. Để cờ lực thân thể từng đợt phát run. Trung tướng." Con mẹ nó đi thẳng đến đại tướng dự khuyết trung tướng. Đại tướng phía dưới, một bước đến đỉnh a. Nhưng cái này đến đỉnh, đổi người bên ngoài có lẽ là đắc chí vừa lòng, như thêm kế một hạng, có quyền, có tiền có nhãn, nhưng là cớ là không nguyện ý a. Đến hắn chức vị này vốn là cái gì cũng không thiếu cái này muốn là trở thành trung tướng lời nói, đừng nói phi ma đảo, sảng tu địa hắn đều không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải đi tân thế giới. cái kia chính là trực diện tứ hoàng, lại thêm tân thế giới các loại nguy hiểm hải tặc, loại địa phương kia, loại địa phương kia, hắn tuyệt đối đừng đi a. cỡ lão, ngươi ngồi a. chi vườn chỉ chỉ vị trí thứ nhất, cười nói, vì cái gì không ngồi. cỡ lão bờ môi run rẩy, tại nhiều như vậy người nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, giống như là tượng gỗ một dạng, từng bước một cứng ngắc đi đến vị trí kia bên trên, giống như là bệnh nhân, một cái tay đỡ lấy thành đế. Một cái tay theo trên ghế, sau đó một chút xíu ngồi xuống. Phù phù, cái ghế bị hắn hoàn toàn ngồi xuống. Mà Cơ lão giống như là sinh một cơn bệnh nặng một dạng, tại này thở phì phò. Quá kích động à, Cơ lão? Chi vườn tại này cười. Ta kích động, ta kích động nó mãi mãi cái chân a. Hắn hối hận a? Hắn hận a? Hắn tại sao lại muốn tới tham gia cái này buổi lễ? Coi như nói thăng chức không thể tránh né, lén lút thăng chức không tốt sao? Không thâm sao? Cái này ngay trước toàn thế giới hải quân mặt để hắn lộ mặt, cho hắn thăng chức. Loại sự tình này loại sự tình này. Cái này so xã hội tính tử vong còn xã hội tính tử vong a. 12 năm a. Chỉ một chút 12 năm a. Bảo thủ 12 năm danh tiết, hôm nay bị một đám hung thần ác sát ma quỷ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Hắn về sau còn thế nào gặp người? Hắn còn thế nào qua đối mặt Hương thân phụ lao? Cớ lão, không cần kích động như vậy. Xa cả dù kỳ đối cớ lão cười nói, đây là nên thuộc về ngươi vinh dự, tại toàn thể hải quân trước mặt giảng hai câu nói đi. Ta mẹ nó còn nói chuyện, ngươi là muốn ta chết đi? Cớ tại này mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào tâm hắn, tại thời khắc này đã chết, ánh mắt đều đã không có ánh sáng, như là bị chơi hỏng. Bất quá điểm ấy, Sakazuki cũng không bắt buộc, hắn chỉ là cho rằng cỡ là quá quá kích động, tạm thời không tâm tư mở miệng mà thôi. Như vậy, Chư Quân. Sakazuki đối mặt điện thoại trùng màn ảnh, tắn xì gà, lớn tiếng nói, lấy tuyệt đối chính nghĩa tên, ta đợi muốn dọn sạch hết thể tai ác. Lấy tuyệt đối chính nghĩa tên. Trên quảng trường Hải quân tập thể nghiêm, gầm lên. Đồng thời, tại các nơi trên thế giới, vô số hải quân đứng thẳng thân thể, đối điện thoại trùng truyền ra video giông to. Danh chấn Hoàn Vũ. Đây chính là xạ cạ rủ kỳ quyết tâm. Dùng cái này, đến hoàn toàn củng cố Hải quân tín niệm, thanh trừ hết thảy tà ác tín niệm. Hội nghị lấy cớ lão đảm nhiệm trung tướng mà kết thúc. Cái này bản thân liền là cái làm xong buổi lễ, lấy cớ lão vì điện hình tại toàn Hải quân cái này cáo chi một lần làm làm kết thúc vừa vặn. Chúc mừng, Cơ lão. Theo điện thoại trùng rụt về lại, thêm Kế đối cỡ lộc cười hắc hắc, về sau chúng ta cộng sự, muốn chỉ giáo nhiều hơn, chúng ta có rất nhiều lời có thể trò chuyện đây. Thiêm Kế không phải lão già tự phê phái, chỉ là phong cách hành sự rất tiếp cận, bất quá hắn chính mình tự thành một phái tới không sai, về sau có thể tỉ thí một chút, ngươi cũng là đại kiếm hảo. Chi vừa cười, thuận tay vô ý thức sở về phía bên hông kim bị lọt trôi đau. vị này chính là tiêu chuẩn mỹ nữ kiếm hảo, nếu là mang nữa thịt lời nói, cái kia chính là một cái băng hải tặc mũ dơm hấp dẫn khí. nàng bản thân cũng không thuộc về tơ sưu giu phái, chỉ là cùng tơ sưu quan hệ rất tốt, cũng là tự thành một phái tới. hải quân cái cuối cùng kiết quyết, cũng bổ sung. ôn nhị gùm mồ đứng người lên, cắn xì gà, tấm kia hung ác mặt lạnh hiếm thấy ngồi đối diện trên ghế cỡ lão lộ ra nụ cười, chờ mong ngươi biểu hiện dù gì cờ lão trung tướng, hải quân tam đại tướng cũng chỉ có hai người trừ bị, vậy làm sao đều là không thể nào nói nổi. mà bây giờ cái cuối cùng trong chỗ để cờ lợ cho bổ sung, đại biểu hải quân từ cao đoàn chiến lược đến hạ đoàn chiến lược đã tất cả đều viên mãn, mà ốm nghỉ cũng mộ làm ứng phái, nhìn thấy từ gia lão đại chỉ huy dưới, hải quân tựa hồ có thể càng tiến một bước huy hoàng, đương nhiên là vui vẻ. huống chi tiến dự quyết là cờ lão, hắn đối cờ là không có ý kiến gì, toàn bộ ương phái đều không có ý kiến gì. về phần cấp phái, hiện tại đã dần dần thiếu khuyết quyền nói chuyện mà kỳ giật trung gian phái. Đó là đương nhiên cũng là cao hứng. Không gặp Sở Trọ bờ gì tại này đã là đầy mặt mỉm cười ạ. Cớ lão, ngươi làm sao, không nói lời nào sao? Tại này vẫn luôn đang cười Sở Trọ bờ gì nhìn lấy Cớ lão nốc ngồi ở kia, hỏi, là quá kích động sao? Cớ lão, ngươi đã là đại tướng dự khuyết, đây là sự thật, không cần lo lắng. Ta mẹ nó. Cớ lão lấy lại tinh thần, mịt mờ chừng liếc một chút Sở Trọ bờ gì, nhưng lời này cũng làm cho hắn kịp phản ứng một chút việc. Hắn quay đầu đối xạ Cạ Vũ Kỳ nói, "Sạ Cạ Vũ Kỳ ngân xoái." Ngươi nói ta là đại tướng dự quyết, vậy ta danh hiệu đâu? Không, có danh hiệu không tính đi, ta chính là trong đó đem a. Ngươi cái này không thể tùy hứng à, cũng muốn suy tính một chút chính phủ thế giới đề nghị, không thể vượt qua chính phủ thế giới cho ta thằng a. Giọng nói kia, phản phất là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vạn nhất đây là xạ cạ dụ kỳ nhất thời cấp trên, chém trước tàu sau đây. Việc này lấy hắn tính cách không phải làm không được. Vạn nhất hắn căn bản là không có thăng trước, chỉ là muốn thừa cơ hội này đem việc này đứng yên chết, kết quả chính phủ thế giới bên kia căn bản không có đồng ý, hắn vẫn là cái thiếu tướng hết thề đều là nguyên dạng À đó là đương nhiên là có lời này không phải xạ cạ rủ kĩ nói là lão gia tử nói cũng làm cho cỡ lão này sau cùng một cọng cỏ tùy phong mà đi kỵ cười ha hà nói danh hiệu đương nhiên không thể làm toàn hải quân tuyên bố đó là dùng đến ẩn tàng thân phận của ngươi ngươi quên trước ngươi bị ám sát sự tình à cỡ lão hải quân bên trong danh hiệu là rất sớm trước đó dẹ phi người nhà bị hải tặc trả thù về sau sở định dưới quý củ. dùng để ẩn tàng một người thân phận hải quân có thể biết nhưng là hải tặc không thể Tại Cự lão như cha mẹ chết trong sắc mặt, y chậm rãi nói: "Ngươi danh hiệu đã sớm xuống tới a, Kim Nghê, về sau, ngươi chính là Kim Nghê trung tướng." "Thật mẹ nó có danh hiệu a?" Cự lão cảm giác răng cũng bắt đầu đau. Hắn cắn răng, trừng mắt, phản phất một bức si ngốc vừa lại kinh ngạc bộ dáng tại này trên ghế dừng lại, không lên tiếng. "Thế nào, là sư tử không dễ nghe sao?" "Rất tốt nha, giống long tượng sư đầu dê, yêu thích yên tĩnh ngồi lại thôn vân thủ vụ, cùng ngươi rất giống đâu, Cự lão." đại này cười. "Ngươi mẹ nó nói còn rất có đạo lý." Cự lão nhếch miệng, hé mồm nói: Không thể tại thương lượng một chút ta trước vị, ta cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách. Đây là hải quân toàn thể quyết định. Sa Cả Dù Kỳ đứng người lên, Trang nghiêm nói, không cần kiêm tốn, cỡ đảo, ngươi đã hoàn toàn đủ tư cách. Trương 532, ta nhất định thực hiện ngài dạ tâm. Ta có thể cho tới bây giờ tình trạng này, trên đại dương bao la không ai là vô tội, vô luận hải quân vẫn là hải tặc. Hải quân chứ danh chúng tướng, đại tướng dự quyết, Kim Ngê rụt hịt cỡ đảo. Khi biết mình đã hoàn toàn không có cứu về sau, cỡ tại này trên ghế ngồi yên giống như là tượng đã thượng gỗ. Hắn Hải quân thì là cho rằng cỡ lão thái vui sướng, cũng không có qua để ý nhiều, từng cái rời đi. Một giờ sau, thật sự là không đợi được cỡ lão gì đã mang theo cát cùng cụ rồ đi tìm tới. Cỡ lão tiên sinh vừa tới cửa, cát liền phát ra kích động thanh âm, thanh âm kia để cỡ lão phảng phất bị chơi hỏng ánh mắt nhiều một tia chấn động. Cỡ lão, ngươi làm sao? Nhìn lấy cỡ lão ngốc ngồi ở kia, gì đã đi qua tùy tiện vô vô bả vài hắn, kỳ hi cười nói, không có việc gì, chẳng phải thăng cái chút nhà, vấn đề không lớn. Nàng đương nhiên biết cỡ lão đến vì sao lại biến thành dạng này cái này không muốn thăng chức cầu thả quái giờ phút này rốt cục bị đào tầng tiếp theo ra cỡ lão tiên sinh cu rô ở một bên cũng quy nhủ chúng ta vẫn là có bổ cứu biện pháp cu rô cu rô vừa dứt lời cỡ lão liền lên tiếng nói ngươi qua đây lời này để cu rô con mắt có quát một trận hắn phản phất nhìn thấy tại cỡ lão trên đầu lóe ra một cái to lớn hồng sắc nguy chữ. nhưng là nhà mình cấp trên mệnh lệnh không thể không nghe hắn nuốt ngụm nước bọt đánh bạo đi lên phía trước một bước cu rô thể hắn thật sự đi một bước chỉ gặp mặt trước cỡ lão hóa thành một đạo hắt ảnh nảy lên đi thẳng tới hắn trước mặt, hai tay bóp lấy cổ của hắn, bắt đầu lay động mãnh liệt. "Ngươi mẹ nó nói cho ta biết muốn làm sao bổ cứu a?" Cợn Lão sắc mặt giữ tận quát, lao tử thật muốn làm cái quan tài tọa hà a?" "Kho, cợ lão tiên sinh." Thở không nổi. Cụ rồ con mắt trắng dã, tại này thống khổ vỗ cợ lão tay. "Thảo." Cợ lão một thanh buông ra cụ rồ, thái dương bên trên nổi gần xanh, "Ngươi mẹ nó biết ta thụ bao lớn tâm lý thương tổn a, ngươi mẹ nó không biết. Ngươi chỉ biết là chính ngươi." "Trú tướng." Vẫn là mẹ nó đại tướng dự huyết, còn có danh hiệu, danh hiệu mẹ nó đều có a. Kim Nê, Kim Nê, ngươi biết không? Vẫn rất mẹ nó theo Lão Tử phối a. Bình thường để ngươi cho Lão Tử tưởng chủ ý, ngươi không phải đang sợ cá cũng là cùng người chào hỏi. Khẩn yếu quan đầu ngươi chẳng có tác dụng gì có. Ta gặp được ngươi thời điểm mới là mẹ nó chuẩn ý, hiện tại ta đều trung tướng. Trung tướng a. Cỡ đại này gầm hết, ngươi lại tại vô năng phẫn nộ, cỡ đảo. Dì đã ghét bỏ nói. Im miệng, Dì đã. Ngươi cũng là. Ta gặp được ngươi sớm hơn, vẫn là cái tào trưởng. Hiện tại thế nào? Hiện tại thế nào? Ngươi cho ta khảo cứu một điểm đi. Đồ đứng làm sao? Dì đã hết nhìn đông tới nhìn tây. Cỡ lão, ngươi là bị kỳ kỳ ổ truyền nhiễm sao? Mà một cái duy nhất không hiểu nhiều cỡ là chân thực tâm tư cả, chỉ là tại này sững sờ nhìn lấy. Vì sao cỡ lập tiên sinh hội tức giận như thế? Hắn lên làm trung tướng, chẳng lẽ không đáng giá vui vẻ sao? Lại vì sao nói ra lời nói như thế nào trâm trọng? Đánh bại Kim sư tử, đánh bại Giáp Vũ, đánh bại Bính nhị hư, những này danh chấn thiên hạ đại hải tặc, đều là cỡ lập tiên sinh lý lịch, cái này nên là hắn nên hưởng thụ được vinh dự. Vì gì tức giận như thế đâu? Chờ chút, cất nhìn lấy cỡ lão. Hốc mắt không khỏi bắt đầu rớt át, hắn vươn tay, dùng tay áo lau nước mắt, "Đúng vậy à, đúng vậy à, ta hiểu, cỡ lão tiên sinh, ta hoàn toàn hiểu ngươi." Cắt không khỏi thuất thiết để cỡ lão nổi giận biểu lộ vừa thu lại, cổ quái nhìn về phía bên kia, "Ngươi hiểu cái gì? Cớ lão tiên sinh, cái này trung tướng, ngươi không nên thăng." Cắt tại này kích động nói. Cớ lão đôi mắt vừa mở, kinh dị nhìn lấy Cắt. "Ngươi thật hiểu?" Cớ lão hỏi. Từng. Cắt mạnh mẽ gật đầu, cỡ lão tiên sinh, không nên thăng cái này trung tướng, tình huống này, không thăng chức mới là tốt nhất." Hắn thế mà hiểu thế mà thật hiểu, cất lời nói để cỡ lão một trận chiến thuật ngựa ra sau, liền phẫn nộ đều giảm rất nhiều. khó được a, thời gian dài như vậy, dâu quay hàm này rốt cục hiểu tâm hắn nghĩ, người hiểu liền tốt. Cớ lão dên gì nói, lão tử liền không nên thăng cái trước này, về sau ta còn thế nào gặp người. Ô ô ô, cỡ lão tiên sinh, ta hoàn toàn hiểu ngươi. cất lúc này liền tay háo lao nước mắt đều ngăn không được, rướt khoát ngẩng đầu lên tiếng khóc lớn, cái này thực sự quá bi thảm, thái làm người thấy chua xót. ta hoàn toàn hiểu ngươi a, cỡ lão thiên sinh. ngừng ngừng ngừng, ngươi đừng khóc a cỡ lão đau đầu nói, ngươi cái đại lao ra khóc cái gì? liền không nên thăng cái này trung tướng, liền không nên thăng chức a. cát lệ rơi đầy mặt, lời như vậy, cỡ lão tiên sinh, ngươi giả tâm liền không đạt được a. nha a, ngươi còn biết lao tử giả tâm? cỡ là con mắt trừng lớn, lộ ra không thể tin thần sắc, không dễ dàng a. như thế kích cỡ đau đầu chơi, cuối cùng minh bạch tâm ý của hắn. nghĩ đến cũng là, dù sao cũng theo chính mình thời gian dài như vậy, tuy nhiên cát con hàng này thỉnh thoảng hố hắn một chút, nhưng là nói không chừng liền khai khiếu đâu. ngươi nhìn hắn lời nói này, nhiều phù hợp chính mình tâm ý đề từ dưới, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP rực trầm lưu giữ đọc sách, họ thở hì lãng. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn lấy cắt khóc giống, cơ hư chính mình cũng không tâm tư tại này vô năng phẫn nộ, trái lại quy lơn, chẳng phải thăng trong đó đem nha, vấn đề không lớn, chỉ muốn các ngươi hiểu ta, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, sớm muộn ta dạ tâm liền sẽ thực hiện. Ngươi nhìn a. Hắn đi đến cái ghế này, thuận tay kéo một phát, đem một cái ghế chân cho tháo ra, ngay trước cắt mặt bẻ gãy, một khúc gỗ, có thể dễ như trở bàn tay bẻ gãy. Tiếp theo Hắn lại đem thiếu một cái chân cái ghế chỉnh thể hủy đi, sau đó lại mang ra một cái ghế, đem mấy cây chân ghế hợp tại một khối, nói ra: "Một đống một đầu, cũng không phải là tốt như vậy bẻ gãy, đúng hay không? Dì đạ? Hắn thuận tay đem chân ghế đưa cho nàng, cái sau tiếp nhận, nhìn một chút, hai tay một tách ra. "3." Dì đạ nắm bị bẻ gãy một đám chân ghế, đối cờ lật choán và nói: "A, ngươi nói cái gì? Cốc lão." "Lão tử là để ngươi giúp ta diễn kịch. Ngươi làm sao thành thật theo cái lão muội mù hụp giống như?" Cốc Trường Dị đã liếc một chút, ho nhẹ một tiếng. Đối cách nói, tóm lại chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, đằng sau vấn đề cũng không lớn, đều có thể giải quyết. Ngươi đừng khóc à, một cái đại lao ra, luôn khóc mất mặt hay không? Ta đã lớn như vậy, ta đều không chút khóc qua. Trừ cái thế giới này phụ mẫu tử vong hắn rơi lệ bên ngoài, vẫn thật là không có khóc qua. Cát nghe cỡ lão lời nói, nhịn xuống nước mắt, vành mắt đỏ bừng nói, chỉ hận chính mình không thể tại cỡ lão tiên sinh bên người, vô pháp vì cỡ lão tiên sinh chia sẻ thống khổ. Không được, ta muốn đi cùng bản bộ phản ứng. Tính toán, ngươi nói có cái lông tác dụng, lao ra tử việc này đều gặp ta. Ngươi có thể có làm được cái gì, cứ như vậy đi, trung tướng ở giữa tướng. Cớ lão bất đắc dĩ khoát khoắt tay, ngươi trở về chuẩn bị một chút, nói không chừng ta sẽ đem ngươi triệu hồi tới. Trở thành trung tướng lời nói, có rất lớn xác suất hắn sẽ bị điều đến tân thế giới qua, lúc này vậy thì phải vì an toàn cân nhắc. Ngươi nhiều một chút, an toàn lực lượng liền đủ một điểm. Thật sao? Ta có thể tại cở lão tiên sinh giới trướng. Cắt trừng to mắt, vui mừng tràn ngập trong mắt, hắn vô ý thức kính cái quân lễ, nói, cớ lão tiên sinh, ta hội một mực chờ đợi ngài mệnh lệnh. Cắt có thể nói ra này lời nói, đại biểu hắn hẳn là thật hiểu, hắn cái kia không muốn thăng chức muốn an toàn dạ tâm, như vậy thật muốn bị điều đi, đem hắn điều tới không có vấn đề. Cắt chui chui nước mắt, trong mắt một mảnh kiên định, những công tích đó, thế mà vẫn chỉ là trong đó đem, liền xem như đại tướng dự khuyết, này cũng không phải đại tướng a, cỡ là tiên sinh vì cái gì tức giận như vậy, khẳng định là bởi vì cảm thấy mình có thể lên thẳng đại tướng, cũng chỉ có một cái trung tướng chức vị, cái này thái bi ai, Cắt vì cỡ là bi ai, cũng vì chính mình bi ai, tại trọng yếu như vậy tiết điểm bên trên, hắn thế mà một chút tác dụng đều không thể rút nhưng là nhưng là ta nhất định sẽ thực hiện ngài dạ tâm cờ lão tiên sinh cát quát lớn ta cả liều chết cũng phải để cờ lão tiên sinh hoàn thành lên làm đại tướng dạ tâm tuyệt không để cờ lão tiên sinh lại có dạng này phẫn nộ trương 533, đi chết đi lão quỷ nhóm bị cát như thế nháo trò cờ lập tức giận tâm đã không có trở thành trung tướng đã là kết cục đã định cải biến không tân thế giới loại kia địa phương quỷ quái hắn nếu không qua còn tốt qua lời nói được làm thật đầy đủ chuẩn bị muốn để mình tuyệt đối an toàn mới có thể Trải qua thời gian dài phía trước nửa đoạn cùng tứ hải cảm giác nguy cơ tại thời khắc này thả là lớn nhất. Bất quá không tức giận về không tức giận, tâm tình không tốt về tâm tình không tốt, hắn cũng không cùng lão gia tự chao hỏi, cũng không muốn tham gia cái gì cá phái hội nghị, mang người từ văn phòng sau khi đi ra liền hướng cảng khẩu đi. Trên quảng trường cỡ lão cắn xì gà, thần sát hung ác nham hiểm đi ở phía trước, sau lưng mang theo hắn ba cái cấp dưới, cỡ lão trung tướng, có bị không biết từ nơi nào xuống tới, một mặt kích động chúc mừng nói, chúc mừng ngươi thăng chức, vừa rồi thật sự là thái khốc, ngươi thế mà có nhiều như vậy lý lịch cơ lợn tràn ngập tơ máu trong mắt gút hắn một cái cũng không nói chuyện liền hướng cảng khẩu bên kia đi đến cọp bị lệnh ra cái đầu có chút trống váng. hắn tâm tình không tốt cù dỗ vô vô cọp bị bà vai chấn an một tiếng sau đó theo sau tâm tình không tốt sao cọp bị nhìn lấy cơ lợn càng ngày càng xa bóng lưng lì non là không có thăng chức làm đại tướng sao mang theo dạng này nghi vấn cọp bị qua tìm gạp. lúc này gạp, cọp tại cùng sẹn gỗ cụ so đấu lấy người nào điểm điểm vòng ăn nhiều là hắn bánh gạo đã ăn xong gặp trung tướng sẹn gỗ cụ đốc cha Có bị cùng hẻo mẹ tổ hướng hai vị kính cái lễ, tiếp lấy có bị lên đường, ta vừa rồi gặp được Cự lão trung tướng, hắn tựa hồ có chút không vui. Muốn gọi Kim Lê. Sengoku Củ cải chính, cái này danh hiệu lập tức liền sau đó đến, về sau các ngươi xưng hô Cự lão thời điểm, tận lực dùng danh hiệu xưng hô, đây là quy củ. Vâng, Sengoku Củ độc tra. Cô bị đáp. Về phần tại sao không vui? Sengoku củ ha ha cười, đoán chừng là bởi vì chính mình không có lên tới đại tướng đi. Phúc ha ha ha, Cự lão này tên tiểu quỷ, hiện tại muốn làm đại tướng còn sớm đây. Bột xạ Lino còn không có lui đây Gặp cười ha ha lấy, thuận tay ăn một khối điểm điểm vòng Ui, không muốn ăn lão phu điểm điểm vòng A, hôn đàn Sengoku tại này gào thét Ta có nghi vấn, vì cái gì bản bộ không hề thăng một cái đại tướng chức vị đâu Dạng này cờ lập tiên sinh liền sẽ không như vậy không vui Có bị nói ra Phóc ha ha ha, không có khả năng không có khả năng Gặp tại này khoát khoát tay, này là không thể nào làm được Sắc thực như thế Sengoku gật gật đầu, rất sớm trước kia Bản bộ đại tướng chức vị chỉ có hai cái lại sau đó vì ứng đối đại hải tặc thời đại, chính phủ thế giới để đại tướng chức vị biến thành ba cái, cũng chính là các ngươi về sau nghe nhiều nên thuộc hải quân tam đại tướng, nhưng là ba vị đã là cực hạng, lại tăng nhiều lời nói, phiền phức cũng không chỉ là chính phủ thế giới. Thứ này, coi như chính phủ thế giới muốn gia tăng, cũng không phải khư khư cố chấp liền có thể hoàn thành sự tình. Trung gian liên lụy quá nhiều. Tuy nhiên bên ngoài bọn họ đối phó hải tặc là nhất trí đối ngoại, có thể xác định là tại chính nghĩa cái này đại phương hướng bên trên không có sai. Nhưng là tại nội bộ, không thể dạng mâu thuẫn, nhưng là vấn đề vẫn là rất nhiều lý niệm, phe phái, địa bàn, đủ loại vấn đề đều tại hải quân bên này. mấy chục năm xuống tới, tam đại tướng cơ bản bàn cùng lao phái hải quân phe phái đã ổn định lại. dù là xạ cạ đủ kỳ chấp hành thế giới chứng minh, tiền đề cũng là bởi vì cổ dạ rời đi, thiếu khuyết thiếu khuyết. coi như thế, mới đại tướng quyền lực trình độ quá mức yếu, lại tăng thêm một vị đại tướng. nếu như là từ lão hải quân đề lên, như vậy vấn đề này liền sẽ nổi bật đi ra, muốn một lần nữa phân chia phe phái phân chia quyền lực, không phải bình thường tiến bước, mà giống như phụ dĩ tỏ dạ rời ủ cụt như thế lại cái trước. Vậy không bằng không lên, cũng không ai hội đáp ứng. Bao quát Senngo cũ chính mình, đều sẽ không đáp ứng. Cớ lão muốn làm đại tướng, chỉ có thể tiếp buộc Sa Linoban, hắn không cần nhớ. Senngo cũ từ căn phòng này nhìn về phía ngoài cửa sổ quảng trường. Thản nhiên nói, người trẻ tuổi, nhiều ma luyện một chút là chuyện tốt, hơn 20 tuổi đại tướng, cũng tuổi còn rất trẻ, buộc Sa Lino đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Cái kia lão hầu tử khẳng định sẽ vì cớ lão thoái vị, nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Hắn còn đang cháng niên, có thể vì cớ lão này tên tiểu quỷ tại hộ giá hộ tống một hồi. Mặc dù bây giờ hắn phe phái đã vững vàng nhận định cơ lão, nhưng cơ lão dù sao không có làm qua trung tướng, cũng không có xử lý qua tân thế giới một vài vấn đề, hiện tại còn không phải lúc. Không muốn trở thành tay chân lời nói, làm từng bước tăng lên là tốt nhất. Phô ha ha ha, loại chuyện đó không cần nhớ, uy, copy, theo Maple đến cùng một chỗ an điểm điểm vòng sao. Gặp giờ điểm điểm vòng hỏi, đều nói không muốn ăn lão phu điểm điểm vòng á ngươi cái này hỗn đản. Sengo củ gào thét. Cùng lúc đó, tại Nguyên Soái văn phòng chỗ càng cao hơn một chỗ trên ban công, Sakaguchi cùng Kiji tại đứng đó cùng nhau nhìn phía dưới, trên một câu, mẹ mẹ duyệt APP về dược thực tình không tệ, đáng ra chăng cái, vậy mà ander giấu táo điện thoại gì động đều, Cơ nào đang tức giận sao? Sa ca nhìn lấy cái kia tiểu bóng người nhỏ bé hướng cảng cầu đi, đến một câu, là không có lên làm đại tướng chi vị, vung, ai biết được? Cây tùng tìm nói, lão phu cảm thấy không quá giống, không phải vậy hắn muốn làm lời nói, lão phu có thể sớm làm về hưu à? Dù sao hiện tại cũng là người trẻ tuổi thiên hạ, còn không phải lúc buộc sa lìn ồ, nắm chặt quyền đầu, nói bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu hải quân nội bộ thời điểm hiện tại hải quân tại lao phu chỉ huy dưới là trước đó chưa từng có cường đại lúc này ta đợi nhất định phải chủ động xuất kích một cái cao đoan chiến lược mang đến kết quả là hoàn toàn không giống giống như cổ dạ tên ngu ngốc kia tại đoạn chi chiến bên trong chợ giúp dâu đen mới có dâu đen nhẹ nhàng vui vẻ đại thắng một dạng cỡ lao tồn tại chứ để hải quân thêm một cái quyết định chiến cục cao đoan chiến lược bên ngoài hắn còn có một cái đặc điểm cái này từ hắn lý lịch liền có thể nhìn ra vì cái gì sa cả dù kỳ muốn trước mặt mọi người tuyên bố cờ lão chiến tích bởi vì cờ là chém giết những đại hải tặc đó tất cả đều là từ ỉm kéo đao chạy đến tầng thứ 6 bên trong tội phạm cũng không chỉ cờ lão chém giết những cái này cường đại người hiện tại cũng du đang tại trên đại dương bao la lão phu muốn đem kim nghe sự tình hướng toàn đại hải tuyên bố sa cả dù kỳ nói trừ tại hải quân trước mặt tuyên bố chuyện này có quan hệ cờ lão không có quan hệ kim nghe trung tướng chiến tích cũng phải để trên đại dương bao la hắn người biết dùng cái này đến khuyên bảo những cái kia chạy đi lại không an phận đám lao giả này Nói cho bọn hắn. Tại này điên tĩnh đợi chờ chết đi, các ngươi những này đã lão mùi hôi lão quỷ nhóm. Đây chính là cỡ lão năng lực, toàn hải quân bên trong, duy trì có hắn có đủ để chấn nhiếp tầng thứ 6 tội phạm tư cách. Làm như vậy lời nói, cỡ lão sẽ rất vất vả. Kỳ gái gái đầu nói. Hải quân, không quan trọng khổ cực hay không, đây đều là vì chính nghĩa. Sạ cạ rủ kỳ chém đinh chặt sắt nói. Trước 534, hải tặc là đại tiện. Sạ cạ rủ kỳ lời nói, cỡ lão là nghe không được, hắn hiện tại cũng lời gì đều không muốn nghe tuy nhiên an ủi cas, nhưng là chính hắn lấy lại tinh thần tưởng tượng vẫn có chút không đúng vị, lui một bước càng nghĩ càng giận, càng khí liền càng bất lực, hắn sao? thẳng đến đến trên thuyền thời điểm, cỡ lộc trực tiếp bạo câu nói tụ, việc này làm, hắn liền tìm hí na muốn hất thương tâm tình đều không. sau khi lên thuyền, cỡ lão liền tự giam mình ở văn phòng, đừng cho bất luận kẻ nào đến phiền ta, lão tử cần lặng lặng. nói xong lời này, hắn đóng cửa một cái, đem củ rô cùng casphơi ở bên ngoài. về phần dí đạ, vừa rồi liền theo cỡ lộc cùng nhau đi vào, cỡ lão còn đang tức giận a. Di đã tiến cớ lão văn phòng, tìm sofa ngồi xuống, thuận tay giải khai chính mình đồ an vật tiểu bao, xuất ra một bao khoai tây chiên, mở ra miệng kết kết kết kết ăn. Người cứ nói đi. Cớ lão làm theo cá ướp muối ngồi phịch ở chủ tọa bên trên, hoàn toàn bất lực nói, ta thăng chức á. Di đã, lần này là đi thẳng đến đỉnh, ngươi nói ta hai năm này rõ ràng vải qua nhiều như vậy cục, cái chiêu gì đều nghĩ, vì cái gì vẫn là tránh cho không. Hắn lúc này lâm vào thật sâu hoài nghi.